chương sáu trăm hai mươi bảy ba lần phá h ạ thương nguyện phục sinh hai chương sáu trăm hai mươi bảy ba lần phá h ạ thương nguyện phục sinh hai kỷ v i ê n củng cố tư n h i ê n tù vì không nhiều liền tính có tư chất ngút trời cũng vô pháp ứng đối lập tức đại địch chỉ có thể cùng mặt khác hai vị ngân la tộc c h u ẩ n thánh cùng nhau đi thôi động hắn yêu thần châu yêu thần châu cũng có xuyên qua hư không lực lượng vừa mới liền làm m ư ợ n nhờ nó lực lượng mấy người mới bình yên lui ra hư không phế bật một đám chân thánh đều bắt không được một người quản g tiền bối còn mời ngài ra tay bắt lấy hắn n ó n triệu minh n ô n mang theo cung kính đối một trắng phát nam tử nói, nói ta thiếu ngơi phụ thân nhân tình nay sự tình qua sau xóa bỏ lại kia đại thánh khí về ta sở hữu tóc trắng nam tử mở miệng tự nhiên như thế thánh nhân vương ra tay không phải tầm t h ư ờ n g lập tức liền áp đến ngân la không t h ở đổi lại tăng thêm có mặt khác một đám chân thánh thừa cơ ra tay cùng với nơi xa vẫn có người tại như hồ r ì n h m ồ i tình huống không thể lạc quan liền tại nguy cấp thời khắc sơn hà đ ổ đột nhiên rung động ngân la đại kinh thất sắc không biết vì sao pháp bảo sinh ra biến cố muốn là sơn hà đổ ra vấn đề kia bọn họ cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ chỉ thấy một viên màu bạc cự đản đột ngột theo bên trong sông ra do người khí thế càn quét bắt phương kia là thuần khiết hết sức lao uy tóc trắng bản tiền bối một đao chém vào màu bạc cự đ ạ n thượng hắn cũng mặc kệ này bên trong cất giấu cái gì tất cả đều chiếu chém không lầm giang giác vỏ trứng phá toái nháy mắt đáng sợ hết sức k i ế p vân nháy mắt bên trong b à o phủ t h i ê t niệm thiên kiếp hơn nữa không là bình thường thiên kiếp lôi hải treo ngược này như là từng t r à n g từng t r à n g tinh hạ trực tiếp rót vào còn không có hoàn toàn phá toái vỏ trứng bên trong các loại dị tượng xuất hiện v ệ n h phá này phiến vũ trụ thương nguyện phục sinh nên đón không thế lại tiếp nàng trên người khí tức như vực sâu biển lớn viễn siêu còn sống khi trường sinh cảnh giới tiềm tu thanh long tỉnh thiên đại pháp lại có lao long lâm trùng phía trước quà tặng nàng vừa xuất thế tu vi liền đạt đến thánh giả cảnh giới l i ê n độ chín đại chuẩn thánh kiếp mà sau cường thế phá hạ thành cựu ngụy thánh chi cảnh nhưng đây cũng không phải là là kết thúc m u ố n biết lao long sắp chết phía trước đã chạm tới cảng cao cảnh giới cho dù chỉ có một cái trước mắt kia cũng là thần linh nó cuối cùng lấy chính mình thi cốt vì thương nguyện phô liền một điều thông thiên đại đạo còn không đủ a lại đến lần thứ hai thánh vực phá hạ bị liệt bán thánh chi cảnh một điều xanh thấm chi long bắt ngang tại vũ trụ mênh mông bên trong thương n g u y ệ t phát ra một tiếng to rõ trường âm vi c h ấ n bắt phương tuyên cao chính mình về tới nàng không còn là thiên long mà là càng thêm tới gần tại ban đầu thủy tổ hiện tại hẳn là gọi là thương long ừ một điều tạp long cũng dám ở ta trước mặt làm cản độ cái tiếp làm chậm trễ như vậy dài thời gian thật là phế vận đã các ngươi làm một đám vậy liền đem ngươi rút gân l ộ t ra vừa bận cũng nếm thử thịt rồng tư bị tóc trắng bản tiền bối nếp miệng cười một tiếng cười đến làm người sờn tóc gáy muốn ăn ta thịt cẩn thận răng bị cân rơi thương nguyện hư lạnh một tiếng lắc mình biến hóa h ó a thành người hình chuẩn xác mà nói là một cái đầu bên trên c ó sừng thú sau lưng có cái đôi tóc bạc mắt vàng lòng lương dùng này vật đối địch kỳ v i ê n p h a o ra chính mình bắt hoang chấn thần đỉnh cấp thương nguyện thương nguyện tự nhiên là biết được kỳ v i ê n kỳ thanh trúc đệ đệ nàng không khả năng không nhận thức ngược lại là không nghĩ đến cái này đỉnh khí thực sự có chút khủng bố nội ẩn vô hạn thần uy nếu là có thể phát huy ra mấy thanh uy lực liền có thể hủy bỏ lập tức khống cảnh đáng tiếc trí tôn khí không là tùy tiện một người liền có thể hoàn toàn thôi động đại thánh cầm đều có thể bị ép cô bất quá thương nguyện cầm này không chọn vẹn trí tôn khí đi quét ngang một đám chân thánh tuyệt đối không có vấn đề đều không cần đi chân chính thôi động dù sao leo liền tổn thương đụng liền chết duy nhất thiếu điểm liền là này tôn đỉnh vương bốn chân thực sự là không tốt cầm thương n g u y ệ t cũng là bưu hãn tố thủ sách bác mang c h ấ n thần đ ỉ n h như là vung mạnh đại truy đồng dạng tha thứ nàng càng không dễ dàng ra tới thấu cái khí tâm tình có mấy phân kích động nhất thời không khống chế tốt lượt đạo đem mấy cái chân thánh đều cấp tạm thành c h a ngân l a ra sức ngăn chặn kia cái thánh nhân vương thương nguyện cầm đỉnh thế không thể đỡ cục diện nhất thời tri gian thế mà lâm vào đến một cái quỷ dị cân bằng bên trong nhưng kỳ v i ê n mấy người có thể không đông lỏng bọn họ cuối cùng là cô một khó c h ố n g một khi bị thương tiệt lực liền sẽ lâm vào không thể vãn hồi hoàn cảnh cho nên còn là ba mươi sáu kế chạy là thượng sách chúng ta đi kỳ v i ê n truyền âm n ó i vạn n i ệ m thanh minh châu phát ra mông lung thanh huy thưa không vì đó và mẹo cho dù không có toàn lực khôi phục cũng đủ để nháy mắt bên trong vượt qua hơn phân nửa cái tinh vực khoảng cách đừng nói là thánh nhân vương liền tính là đại thanh tới nhất thời bán hội cũng đổi không kịp nghĩ chạy không có cửa đâu ngăn cản bọn họ nay một chút ngay cả những cái đó từ đầu đến cuối tại quan sát người cũng không nhịn được ra tay nghĩ muốn lưu lại kỷ bên bọn họ không phải người đều chạy còn thế nào tiếp tục đục nước méo cỏ chư thánh có thể nói là liên thủ đánh ra thần thống hết thệ đều muốn bị trôn bụi thư không đại đổ s ụ n lan đến không chỉ một tinh hệ đáng sợ đến không có giới hạn thánh nhân vương đứng ở nơi đó cũng sẽ bị banh sắt thành cho bụi lại dám đối ta người độc thủ các người đáng chết ta đột nhiên thư không bị một đôi thon dài trắng non tay ngọc xinh xinh xém ở không thấy này người t r ư ớ nghe này thanh không có đầy trời thần quang không có hành đại ba động có chỉ là theo trắng nón cổ tay thượng lấy xuống một mai vòng tay một cái xem đi lên không có bất luận cái gì hoa văn phổ thông đến không thể lại phổ thông vòng tròn kỳ thanh trúc đem này một bản e m đi vòng tròn liền như vậy ở lại tại chư thánh thần thông phía trước không n ú p đ í c h là sở hữu thần thông đều trở nên không n ú p đ í c h đến mà không trả lễ thì không hay chư vị còn xin cầm lấy đáp lễ kỳ thanh trúc này thời điểm mới từ hư không kẽ nước bên trong đi ra theo nàng lời nói rơi xuống kia bị quỷ dị định tại hư không bên trong rất nhiều thần thông bắt đầu đường cũ trở về tới nhanh trở về đến càng nhanh v n g nhưng p h à m ra tay mỗi người đều bị chính mình thần thông cấp rắn rắn chắc chắc đánh một cái liền tính không như thế nào bị thương cũng mỗi người trở nên đ ầ y bụi đất vô cùng chật vật thừa dịp ta không tại khi dễ ta người là đi kỳ thanh trúc bước ra một bước tay bên trong cầm một thanh tựa như vậy tựa như vũ trường kiếm như là xuyên qua thời không trước mắt đã tới đặc biệt là gần ngay trước mắt triệu minh n ô n hắn mặt bên trên g i ữ t ậ n còn không có đánh tan này lúc xem đến chính chủ r d t ra nội tâm tràn ngập kinh khủng theo bản năng dơ lên chính mình p h á t bảo、Sip. một kiếm đâm ra xuyên thủ ngâm dương n g a n tại trước người phát bảo trực tiếp vỡ vụ triệu minh ngôn kêu thảm một tiếng bị trường kiếm đâm xuyên đầu nguyên thần khoảnh khắc bên trong vỡ vụ kỷ thanh trúc nhẹ nhàng lắc một cái tay chém xuống triệu minh ngôn đầu xét qua một đường biển đẹp đẽ lan đến kia cái tóc t r ắ n g thánh nhân vương trước người cùng vì chân thánh cảnh giới hắn căn bản liền không là kỷ thanh trúc một hiệp chi đ ị c h đám người kinh hãi tràn ngập chấn động theo kỷ thanh trúc xuất hiện đến kiếm c h ạ m triệu minh ngôn tất cả đều tại trong chớp mắt hoàn thành có người thậm chí còn chưa kịp phản ứng còn đắm chìm tại bị chính mình thần thông đả thương bên trong không thể tự thoát ra được kỳ thanh trúc phản kích có thể không có kết thúc trường kiếm chấn động quét ngang mà qua lại làm ấ y quả đầu lâu phóng lên tận trời mà sau nàng xoay người sang chỗ khác kiếm chỉ tóc trắng thánh vương hiện trường lặng ngắt như tờ nên ngươi bản g chương xong chương 628, đại khai s ắ t giới sư mộ i dị dạng tóc bạc long nương cùng tóc bạc tinh linh một chương 628, đại khai s ắ t giới sư mộ i dị dạng tóc bạc long nương cùng tóc bạc tinh linh một kỳ thanh trúc kiếm chỉ chư thánh môi đỏ hơi hơi câu lên cũng không phải là nàng xem không dậy nổi này đón người mà là chính mình đột phá chân thánh lúc sau thật sự h à o cường cùng cảnh giới bên trong có có một hiệp chi địch người tại cười cái gì thật sự coi chính mình có thể vô pháp vô thiên sao tóc trang thánh vương nghiêm nghị quát có thể hắn thanh â m kêu đ ạ i lại không có trực tiếp động thủ tính toán trước đây kỷ thanh trúc cùng mạc lần tại tình k h ư bên trong đại chiến không ngừng rất nhiều người đều gặp qua kêu loại v ủ thiên diện địa trang cảnh hắn mặc dù bởi vì một số sự tình không có thể tận mắt nhìn thấy nhưng cũng từng nghe nói một hai ném đi những cái đó khuyết đại tràn tán miêu tả kỷ thanh t r ú tối thiểu nhất cũng là có được thất địch thánh nhân vương thực、lực. đương nhiên nay là hắn tự nhận là thực tế thượng kia trận đại chiến cường độ đã vô hạn tới gần đại thánh đẳng cấp bởi vì hai người các tự có được cường đại gia trì đồng thời nắm giữ đáng sợ pháp bảo hắn nếu là thật kiến thức đến kia nhất chiến hiện tại liền không sẽ đứng tại này bên trong t i n h cư bên trong thánh nhân vương không phải sỗi ngươi có thể biết được vì sao chỉ có ngươi một người tới kỳ thanh trúc trợt hỏi nói ngươi cái gì ý tứ tóc trăng thánh vương n h ư mày kỳ thanh trúc cười lên tới ba ngàn tóc đen bay múa mang không h i ể u lạ vận tuyết trắng v a y áo chi hạ màu đen khinh giáp như ẩn như hiện phong thái độc lòng người ra tay lại tựa như tia chớp nhanh chóng càng là giống như trời long đất nở b ả n mãnh liệt không có chuyện gì để nói đối với một cái s ắ p phải chết người không có tất yếu lãng phí miệng lưỡi nhiều lời âm dương lân vũ kiếm run dậy bị kỷ thanh trúc ném ra hóa thành một đầu du lịch ngày c ô n bằng tùy ý này nghiền sát bên cạnh những cái đó đồng dạng không biết sống chết ra hỏa nàng chính mình thì đạp phá hư không tuyết trắng tay ngọc đống nhiên xẹt qua n g á y mắt liền bổ ra bầu trời dài ngày làm danh vỡ ra tay không thi c h u y ể n vô thượng sát sinh thần thông chói mắt kiếp quang hướng tóc trăng thánh vương chen tới thật can đảm tóc trăng thánh vương giật mình miệ bên trong hét lớn vội vàng lấy ra một m Y、đồ ngăn cản này mục í c h này mặt tinh hà thuẫn chất liệu rất là bất p h ả m chính là dùng tinh thần xa kết hợp cái k h á c thánh tài luyện chế m à thành từng kia từng kia khí tức tràn ra nặng như ngàn tỷ tấn vừa xuất hiện liền giống như triển khai một t i n h n ự c vắt ngang tại hắn cùng kỳ thanh trúc chi gian thuẫn mặt bên trong từng v i ê n cổ tinh hiện ra mà sau v ậ n ra rung động ầm ầm lại vẫn nghĩ đảo ngược chấn áp kỳ thanh trúc đám người hoảng sợ liền tại này nháy mắt bên trong đẩy trời tinh thần ép khắp chống vắng vũ trụ cách bọn họ rất gần cơ hổ có thể đụng tay đến không hề nghi ngờ này là một cái hàng thật giá thật thánh nhân vương cấp p h á bảo thuộc về thượng tờ phẩm gian giác vỡ tan thanh văn g không dứt bên hai kỷ thanh trúc m ặ t không đổi sắc căn bản không sợ những cái đó tinh hà chi lực t ừ n g v i ê n cổ tinh tất cả đều tại bàn tay kiếp quang bên trong nổ t u n g làm trình diện thánh vương chi thuẫn đều lay động giống như là muốn vỡ vụn tóc trăng thánh vương vì đó biến sắc khoảng cách như vậy gần hắn có thể rõ ràng cảm giác đến đối diện kia cái mỹ đến không tưởng nổi nữ tử bất quá là cái ba lần phá hạn chân thánh thôi như thế nào sẽ như vậy cường đại chính mình có thể là bốn lần phá hạn thánh nhân vương tinh hà thuẫn cũng là hàng thật giá thật thánh vương pháp bảo thế mà bị đối phương tay không đánh ra một vết n ư ớ quá mức không hợp t h ó i thưởng t ị n h liệt b a chạm mạnh tinh hà thánh t u ẫ n tự chủ phản kích đến n à y cái đẳng cấp pháp bảo đều có thể công p h ò n g nhất thể không tồn tại rõ ràng thiếu hụt liền tính là khối tấm t u ẫ n cũng có thể áp sập hư không đập chết một đám thánh nhân tinh hà thánh t u ẫ n mở ra hoàn toàn triệt để khôi phục rủ x u ố n g bạn đạo tinh hà quả thực muốn đem này cái địa phương bao phủ nhưng mà liền tính như thế cũng vô pháp ngăn cản ký thanh trúc bộ pháp có thể thấy rõ ràng từng đạo từng đạo tinh hà tại nàng bàn tay phía trước vỡ nát hóa thành t h ô s á n tinh huy một chỉ thanh tú quyền ấn đập tại tấm vỡ thượng a n h phát ra một tiếng vỡ vang lên kỳ thanh trúc tay không đánh văng tinh hà thuẫn đầy trời tinh thần dị tượng đều tùy theo biến mất tóc trăng thánh vương sắc mặt khó xử hán thánh thuận thượng thiếu hảo đ ạ i nhất g ố i rách rách dưới dưới quả thực không thể tưởng tượng thì ra là con rùa đen rút đầu triệt để đánh bể ngươi mai rùa tiễn ngươi lên đường kỳ thanh trúc cười lạnh mắt bên trong thần quang đại thịnh bàn tay chi g i a n tràn ngập ngũ sắc thần quang một tay ảm đạm nghịch ngũ hành tịch diệt thần quang một tay sáng tỏ thuận ngũ hành vạn hóa thần quang một q u y n một trưởng hoàn toàn tương phản lực lượng đánh vào tinh hà thu Quyết hủy, tâm tự hủy, một t h cái á nàng h nhân vương cấp Pháp vương nếu cấp bảo l tự bạo, à y duy n n ă ngay cả đại thánh cũng không thể hoàn toàn không nhịn. Nhưng vào lúc này,、Kỳ、Thanh trúc cổ tay bên trên vòng tay nhẹ nhàng chấn động, liền thanh không. nàng tay tay cả lúc Trúc cổ đại đều Tiếp, thể hết thể trừ khử Kỳ vào dáng người rong r ò n g cao lấp lóe như cùng ở tại hư không bên trong vũ động ba ngàn tóc đen phi dương xinh đẹp gương mặt hơi có vẻ lạnh l é o như là một tôn nữ chiến thần khoảnh khắc bên trong đánh ra muôn vàn thần thông mọi loại thuật pháp k ỳ thanh trúc thay đổi thời gian tốc độ chạy Chấp í này h mình thời chuẩn hữu phạt nhau, đem m sung gian công cùng sở túc điệt tại xúc ra bị, áp theo tới, xem ngoại n giới à đó đều là một cũng á đánh i chi gian đi giản khi chấp chỉ cùng thực kích. tình. thần thông hợp mắt Xem một trăm trường, ngàn lên đơn Này sự là là vô ra là kỳ thanh trúc mới nắm giữ năng lực tuy nói thánh nhân cũng có thể đơn giản ảnh hưởng một chút tiểu phạm vi thời gian có thể kia là cực kỳ tiêu hao tinh lực sự tỉnh thường thường đều cần phải mượn thanh khí tại tương ứng bố trí tốt động thiên thế giới bên trong sử dụng ức ít có người có thể tùy ý điều khiển thời gian đại thánh đều khó mà làm đến nhưng là kỳ thanh trúc có thể ba lần phá hạn thành cựu chân thánh sau càng là có thể tại chiến đấu bên trong điều k h i ể n thời gian lực lượng cho nên nàng là thật cảm thấy chính mình hiện tại mạnh đáng sợ Vành long long. vũ trụ tinh hải cũng vì đó chấn động có loại loại dị tượng kỳ cảnh hiện hiện càng có thanh long trường âm bạch hổ gào thét chu tước hành tích ba ngàn giới trở tại chỗ liền đem tóc trắng thánh vương v a n h sát thành cho cho dù hắn là thánh nhân vương tu vi càng cao cũng căn bản không biện pháp tránh ra phòng ngự pháp bảo phá toái mười mấy kiện vẫn như cũng bị oanh sát nay còn là kỷ thanh trúc vì nghiệm chứng chính mình thực lực không có mượn nhờ cái gì cường đại pháp bảo không phải cầm âm dương lân vũ k ế m thậm chí là thời gian tri hoàn chỉ là một cái thánh nhân vương liền phản kháng đường sống đều không sẽ có kia có thể là một tôn thánh nhân vương a liền như vậy chết mất đám người đều là một đầu ra tóc ma khó trách mặt khác thánh nhân vương đều không có hiện thần là ngờ tới này vị chủ sẽ xuất hiện a không thể trêu t r ọ n g tuyệt đối không thể trêu t r ọ n g còn rất cứng mới không có đối bọn họ ra tay có người may mắn không thôi mệnh ta thôi rồi cũng có người mặt s á m như cho a cùng với một tiếng h é t thảm một vị từng tham dự cùng quá vây g i ế t chân thánh bị kỷ thanh trúc đánh chết nàng hóa thân lạnh lùng nữ sắc thần này lúc đại khai sắc giới xông vào đám người bên trong chư thánh thất kinh các tự mọi nơi chạy trốn nhưng ai có thể nhanh đến mức quá nắm giữ thời không đại đạo kỳ thanh trúc bước ra một bước chính là chỉ xích thiên a i không tốt đuổi theo trực tiếp ngược dòng trở về thời gian hắn trốn nàng đuổi theo hắn không đường có thể trốn bản chương xong chương sáu trăm hai mươi chín đại khai sắc giới sư mộ i dị dạng tóc bạc long n ư ơ n g cùng tóc bạc tinh linh hai chương sáu trăm hai mươi chín đại khai sắc giới sư mộ i dị dạng tóc bạc long n ư ơ n g cùng tóc bạc tinh linh hai k ỷ thanh trúc không là thích giết chóc người nhưng cũng tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người thú chi giết người người người vĩnh viễn phải giết điên điên máu chạy thành sông thánh nhân vương bị tại chỗ canh sát chân thánh đã chết mười mấy cái những cái đó đã từng ra tay đều tại gặp nạn bán thánh c h u ẩ n thánh không có một cái được thả ta có dự cảm một cái danh chấn chư thiên truyền thuyết nhân vật muốn sinh ra ta thế nhưng thấy tận mắt này một màn bà thi n h u m máu sắc ý kinh thiên k ỷ thanh trúc để tích huyết kiếm ngắm nhìn một phía mọi người đều l i n tội các ngươi muốn giết ta không quan hệ không bị người ghen là tầm thường nhưng là ngàn vạn lần không nên đi tập sát ta thân hữu hôm nay đại khai sát giới muốn trả thù ta cứ việc qua tới kỳ thanh trúc lưu lại ba câu nói mang một loại khác dạng từ tính cường thế tới cực điểm sau đó quay người rời đi chỉ còn lại một đạo hiệu điệu b ó n g lưng nay một màn bị ám bên trong lẩn nấp người run run rẩy rẩy nhớ hạn bọn họ sợ bị lan đến vô tội hảo tại kỳ thanh trúc không có thị s á t thành tính sự tinh sau nay đó trải qua nhất định sẽ bị bọn họ chuyển đến các đại tinh vực bên trong kỳ thanh trúc cũng đem triệt để thanh danh truyền xa lợi hại tà tỷ kỳ u y ê n nhìn thấy nhà mình a tỷ như thế thần dũng một người rắt rắt lọt riết cũng không có sốt ruột mang người vượt qua hư không giống nhau giống nhau lạc cũng liền thế gian thứ ba kỳ thanh trúc k h o á t k h o á t tay nói nói ân thiên lão đại lão nhị nàng l ã o tam kỳ lên h ả o h ả o h ả o liền yêu thích ga tỷ này không khiêm tốn bộ dáng xem ra sau này liền có thể ôm chân dài cất cánh sư tỷ quá mạnh vừa mới sát đạo kiếm ý so ta mạnh quá nhiều thỉnh sư tỷ phải tất yếu g i á o ta cố tư nhiên sắc mặt mang một tia dị dạng đỏ ứng một đôi chòng mắt màu xám cũng hơi hơi p h i m hồng cắn chặt môi mỏng có chút kỳ ngại nói, nói. tự nhiên có thể b ấ t quá ngươi này là bị thương a kỳ thanh trúc gân cần hỏi han nàng phát hiện nhà mình kiểu thân ẩ n ẩ n còn tại run dậy h i ệ n nhiên thân thể là ra cái gì vấn đề không không có việc gì ta chỉ là xem đến sư tỷ giết người anh tư có chút quá kích động mà thôi cố tư nhiên cố gắng bình phục chính mình tâm cảnh kỳ thanh trúc lập tức liền trường lớn đôi mắt đẹp cái gì tình huống nhìn thấy chính mình giết người quá kích động ta chính mình đều không có cái gì cảm giác sư mọi người tâm lý nhiều ít là có chút vấn đề a xem ra cần phải tìm cái thời gian hào hào khuyên bảo một chút mà tại khác một bên kỳ thanh trúc vừa mới quay đầu đi liền không nhịn được nháy mắt bên trong xoay trở về như thế nào là không hoan n ê n ta về tới a thương n g u y ệ t mang hơi cầm thanh tuyến chuyển đến xin lỗi là ta không có thể bảo vệ tốt đại gia ngân la thanh ấm êm ái tùy theo đ ế n tới kỷ thanh trúc sắc mặt cứng ngắc lần nữa quay đầu chỉ thấy hai vị tóc bạc đại mỹ nhân đứng c h u n g một chỗ mặt bên trên đều không hẹn mà cùng mang một chút sầu toán không là tỷ nhóm các người hai họa phong có chút không đúng đi chẳng lẽ ngân long lương cùng tinh linh ngự tỷ trời sinh có chút tương khắc như thế nào sẽ đâu ta có thể là vẫn luôn chờ mong thương nguyệt ngươi về tới cũng may mắn có ngươi kịp thời xuất hiện không phải xuất hiện cái gì ngoài ý mớn ta sẽ hối hận cả đời về phần ngân la cái này sự tình không là ngươi lỗi là ta không có thể kịp thời gấp trở về kém chút đúc thành đại sai sự tình cũng nguyên nhân bắt nguồn từ ta nói lên tới ta còn muốn hướng các ngươi xin lỗi đâu kỳ thanh trúc dội ra hai tay một tay kéo quá một cái t ì n h thâm ý thiết nói nói ngân la còn hảo lấy ra sơn hà đồ giao về chỉ là lơ đãng bên trong lộ ra trên người một ít vết thương da thị tuyết trắng thượng miệm vết thương cực kỳ dễ thấy vừa người h ì n liền biết trải qua i đại chiến.、Nàng、mới tiến giới liền đại cái a nan n Nàng chân thánh cảnh giới không lâu, liền cầm đại thánh khí cùng một cái thánh nhân cầm khí vào một v lâu, ơ n chiến nhiên rất là gian nan. n g g đối hồi lâu, là tự rất ư trước cầm đi tại không tăng thần m ộ t thượng tĩnh tu một đoạn thời gian đối ngươi có chỗ tốt kỳ thanh trúc không có tiếp nhận sơn hà đồ sơn hà đồ tuy tốt bất quá đối với hiện tại nàng tới nói tác dụng đã không phải là rất lớn đa tạ chủ thượng ngân la nhẹ nhàng n u n u tạ nói x a n h biết ánh mắt lộ ra như nước nu tỉnh chủ thượng thương nguyện một đôi màu vàng con ngươi hơi hơi nhau lại đánh giá hai người mặt bên trên thiểm quá một tia không dễ dàng phát giác bất thiện h ả o ngươi cái kỳ thanh trúc thừa dịp ta không tại thế mà thu một cái chân thánh cảnh giới tùy tùng người thật là bản lãnh đại a này vốn là cùng chính mình không quan hệ nhưng là vì cái gì a kia cái hai nhọn cũng là một đầu tóc bạc a a a thương n g u y ệ t con mắt có như vậy nháy mắt bên trong hóa thành thụ đồng thể nội long hồn tại g à o thét nàng cảm giác kỳ thanh trúc là tìm một cái chính mình thay thế phẩm cứ việc này ý vị kỳ thanh trúc khả năng trong lòng c à n g coi trọng chính mình nhưng quả nhiên vô luận như thế nào còn là vui vẻ không d ậ y nổi tới khu khu kia là một cái ngoài ý mớn ta giúp nàng giải quyết phiền phức nàng liền quyết tâm muốn c ù n ta kỳ thanh trúc đôi thương n g u y ệ t hơi chút giải thích một chút không biết vì sao nàng tổng cảm thấy chính mình nói chuyện ngữ khí có chút trọt dạng ta vì cái gì muốn trọt dạng kỳ thanh trúc cảm thấy có chút không hiểu ra sao nàng không giải dứt khoát không đi nghĩ lung tung trên đời bản vô sự lo sợ không đâu chi thương n g u y ệ t hừ nhẹ một tiếng hóa thành một điều dài ba thước kiều tiểu ngân lòng x ô i theo kỳ thanh trúc cánh tay leo lên cuối cùng chui vào nàng váy áo bên trong ai ai ai ngươi đừng có chạy lung tung a kỳ thanh trúc sắc mặt hơi hơi p h i ế hồng hiển nhiên có chút chịu không được thương nguyện băng băng lạnh lòng khu tại chính mình trên người du động n g â n la lui đến một bên yên lặng quan sát khoe miệng nhẹ nhàng nâng lên như là phát hiện cái gì mới đại lục đ ồ n g dạng mắt bên trong lộ ra ba phân kinh ngạc ba phân thoải mái cùng bốn phân khẩn trương kích thích nơi đây sự tỉnh kỳ thanh trúc cũng không nguyện tại này bên trong chờ lâu miễn cho lại sinh ra biến cố mang người đạp lên k ỳ bên bố trí tinh môn rời đi trực tiếp vượt qua ra hơn phân nửa cái tinh vực nay một ngày tinh cư bậy thành đại trấn rất nhanh tin tức lại chuyển về rất nhiều tinh vực bên trong dẫn khởi một trận sóng to gió lớn nếu như kỳ thanh trúc cũng là một vị thánh nhân vương liệt tính có thể hôm nay kia nhất chiến mọi người đều thấy rõ rõ ràng nếu à là n lần g chỉ h ba p để cho người biết kỷ thanh trúc trước mấy ngày tại đánh mặt lần thời điểm thậm chí cảnh giới còn chỉ là bàn thánh mà thôi phỏng đoán sẽ trực tiếp hụ chết một đám người đi vất quá đứt i ê u chàng chiến đấu có thiên ý ra chỉ cùng với thôi động âm dương lần vũ kiếm bị năng cũng không là nàng bản thân thực lực hôm nay g i ế t cái kia tóc trắng thánh nhân vương kia dựa vào nàng chính mình lực lượng này quy tắc tin tức như là một dòng lũ lớn càn g quét thiên địa tuần hướng tinh không chỗ sâu dẫn phát một trận động đất duy nhất t i ế c nối là thế mà không có người biết được nàng tên cũng không người biết được nàng đến tuận cùng tới tự phương nào duy nhất có thể biết chính là nàng từng hóa thân nam tử tự xưng là kỷ lên n à y tên nghe xong liền là nam chẳng lẽ ta tiên tử nữ thần đã có người trong lòng không nay không khả năng kỷ lên là ai đem hắn tìm ra kỷ lên bản chương xong chương 630, t r ở về thiên nguyên l i giới đại biên cố một chương 630, t r ở về thiên nguyên l i giới đại biên cố một du lịch tinh khung đường liền tại dưới chân rời đi tinh thư sau k ỳ thanh trúc ngược lại là tạm thời mất đi mục tiêu trí tôn khí cầm tới tu vi cũng đột phá trần thánh lập tức cảm thấy một trận tẻ nhạt vô vị nhân sinh thật sự là tịch mịch như t u y ế t a nay thời điểm kỷ bên liền đứng ra nhàm chán là không tồn tại chỉ cần hắn đi ra ngoài đi một vòng đảm bảo có thể không hiểu ra sao trêu chọc đến một ít bệnh nhân không nói đi tới chỗ nào kỳ i liền bên trong huyên hoặc hoặc thiên thiên tự đ không cần nhiều nói một đường theo chuẩn thánh mấy vòng bọn tới thánh vực phá hạn ngụy thánh cùng bán thánh gian lạch cửa cũng ngăn không được hắn liền tại gần đây tại một trận đại chiến bên trong đột phá đến bàn thánh ngoài ra sư mội cố tư nhân cũng tu vi tăng mạnh đồng dạng là một lần phá hạn nguy thánh tin tưởng không được bao lâu cũng có thể đến bàn thánh c h i cảnh thương nguyện tại áp chế cảnh giới lão long sắp chết phía trước lưu lại tạo hóa quá lớn bạn có thể làm nàng trực tiếp thành t i ệ u chân thánh nhưng nàng lựa chọn làm b ữ n g chắc cơ sở không có quá mức sốt ruột đột phá trước mắt cảnh giới dù là như thế nàng cũng nhanh chạm tới lần thứ ba phá hạn b ê n d u y ê n ngân la tu vi tăng lên liền không nhiều lắm nàng tính toán đâu ra đấy trở thành chân thánh cũng không nhiều dài thời gian bình thường tới nói chân thánh nhắm cái quan đều đến hơn trăm hơn nghìn năm có lẽ mới có thể tăng lên một chút tu vi nàng này cái không nhiều kỳ thật đã thực kinh người chỉ có thể nói cùng kỳ thanh trúc so lên tới h ơ i chút có ước chút trên l g à thôi nay cũng liền là phụng dưỡng tại kỳ thanh trúc bên cạnh đại v ì chấp trưởng sơn hà đồ có thể thời khắc chịu đến không tăng thần thụ tầm b ổ hơn nữa còn có một gốc nô đồng thần một cây non cung nàng bảo dưỡng ngân la tọc tự cây bên trên sinh ra thiên thiên liền cùng có cây vì hữu có thể tiếp xúc đến hai đại thần một đối với nàng mà nói ý nghĩa phi phạm càng quan trọng là kỳ thanh trúc trên người còn có thế giới chi thụ tồn tại kia mới là chân chính cướp lại thiên địa tạo hoa kỳ vật đám người bước qua mảnh thứ chín tinh vực kỳ h u ê n tại này tìm được nguyên linh trí tôn một ít gì g i ấ u đáng tiếc này vị trí tôn khí đã bị ở thái cổ kia tràng kinh thiên động địa trong b i ế n cố này làm kỳ h u ê n vẫn luôn nhìn chằm chằm a tỉ tay bên trên vòng tròn cực kỳ hâm mộ không thôi thật phải chảy nước miếng kia có thể là một cái hoàn chỉnh không thiếu sót trí tôn khí a không giống hắn tay bên trên bát hoang trấn thần đ ỉ n h chỉ là đem vỡ thành vài đoạn thân đỉnh và tụ nội bộ đại đạo vết tích có sở ma diện cũng không có khí linh thần trị vẹn vẹn còn lại một cái sắc giống so không được thật so không được hiện tại chúng ta đi đâu kỳ h u ê n hỏi、nói. kỳ thanh trúc thân ảnh theo mặt trời hàng dương bên trong đi ra nàng gần đây thường xuyên độc lập một người đối mặt tinh khung vang lánh vũ trụ tối t ă m thường hực huy hoàng h à n g dương suy nghĩ âm dương t r ù n g cực biến hóa có thu hoạch về nhà đi trở về thiên nguyên giới xem xem mấy trăm năm chưa về không biết cố t h ổ như thế nào cảnh còn người mất kỳ thanh trúc hơi xúc động bất quá tại này phía trước đến nhiều cái nói đi khác một cái địa phương c h â n thánh bay vào vũ trụ đã không phải là rất khó đặc biệt là kỳ thanh trúc nắm giữ thời không chi đạo tại hư không chỗ sâu mượn nói t i m hàng có thể trực tiếp vượn qua vô cùng khoảng cách nơi này là ngân la thần sắc nhất động kỳ thanh trúc cười nắm lên nàng tay chỉ về đằng trước không bỏ tinh không nói kia liền là lúc trước ngân la tinh sở tại địa phương ngân la theo bản năng nắm chặt tay ý thức đến còn nắm bắt người khác tay mới lấy lại tinh thần đ ộ i vàng trí lấy ấy n ấ y không có việc gì à cho nên ngân la ngươi l ạ i như thế nào nghĩ sinh mệnh cổ tinh là vũ trụ cơ bảo muốn hay không muốn đem này đặt trở về kỳ thanh trúc hỏi nói ngân la trầm tư thật lâu cuối cùng lắc lắc đầu tạm thời còn là đợi tại sơn hà đồ bên trong đi ngàn năm lúc sau thủy tổ thụ tàn lùi lại đưa về không phải ta không tại dễ dàng thu nhận hai hoạ bỏ qua một ít tự do đổi tới an ổn sinh hoạt hoàn cảnh có thể đạp lên tinh không thấp nhất cũng là trường sinh cự đầu ngân la tinh tượng hết t h ể cũng không có bao nhiêu người sự t h ậ t tượng cũng không phải là sở người đều sẽ xông xáo tinh không tinh không sự minh mông ẩn chứa vô cùng tạo hóa cùng nguy cơ thường thường mười ra chín không vệ đại bộ phận trường sinh cự đầu đều không sẽ đi ra ngoài tìm đường chết chỉ có chạm đến chuẩn thánh cảnh giới mới có thể lựa chọn đi ra ngoài tìm kiếm đột phá cơ duyên ta tôn trọng ngươi quyết định kỳ thanh trúc nói tiếp bất quá tới đều tới liền nên có thủ báo thủ có t n báo á n lúc trước những cái đó khinh ngươi một ngươi tất cả đều tìm ra làm bọn họ nỗ lực cái giá tương ứng ngân la nghe vậy rất là cảm động kết quả là hai chân thánh hai nửa thánh cùng một ngụy thánh xa hoa tổ hợp xuất hiện tại nguyên thần tinh vực không có một cái thế lực có thể ngăn cản có thể quét ngang hết thảy mấy người cũng không có l à m hành giết chóc chỉ là phụ trợ ngân la đánh chết một cái đã từng nhiều phiên khi nhục nàng chân thánh mà khác người cũng liền từng cái tới cửa hành hung bái phỏng làm bọn họ cắt thịt xuất huyết nỗ lực tuyệt bút bồi thường ngân la trên người mang t ổ thương cười đến lại thực vui vẻ một cái chân thánh di sản tăng thêm rất nhiều bồi thường đủ để cho ngân la t ổ n phát triển lớn mạnh kỳ thanh trúc cũng thấy được từng có qua một mặt chi duyên thanh sam bàn thánh còn có kia hai cái hóa thành mã phu cùng con lửa c h u ẩ n thánh cấp bọn họ một ít chỉ điểm đồng thời tiêu tốn đại lực khí lẫn khắp chỉnh cái nguyên thần t i n h cực đem lúc trước kia cái vây công chính mình lại chuyển đầu chạy mất cẩm bào cựu chuyện c h u ẩ n thánh cấp t ì m đến ta lại cho ngươi một lần cơ hội tiếp hạ ta một k í c h không chết liền thả ngươi đi kỳ thanh trúc ý cười doanh doanh hảo một lời đã định kia người cũng không biết chính mình làm như thế nào một sai lầm quyết định hắn làm sao biết này đó năm kỳ thanh trúc tại bên ngoài trải qua cái gì còn cho rằng kỳ t h à n h trúc vẫn như c ũ là c h u ẩ n thánh cảnh giới mới đồng ý này cái đề nghị rốt cuộc hắn đều đã theo cựu chuyện c h u ẩ n thánh thành công phá hạn g hiện tại đã là một tôn hàng thật giá thật vị thánh không thể không nói này đó năm qua tu luyện hoàn cảnh tại không ngừng biến hảo vạn đạo hiển hóa linh khí khôi phục chi phong thổi lần đại vũ trụ có người nói đều đã có thể so với thái cổ thần thoại thời đại tu luyện khó khăn giảm mạnh trẻ tuổi tu sĩ một đường hát van g tiến mạnh l ớ n tuổi lao tu sĩ cũng nao nao đột phá bình cảnh tỏa sáng tân sinh tới y liền làm ta xem xem ngươi rốt cuộc tiến bộ nhiều ít cầm bao n g thánh bày ra trọng trọng phòng ngự tư thế muốn không là ngân lan này v ị thâm bất khả chắc tồn tại vẫn luôn tập trung vào chính mình hắn đã sớm chú định khởi xướng công phạt lúc trước chạy trốn đối hắn tới nói quả thực liền là khó có thể ma d i ệ n xỉn đủ ta này một trưởng danh vị tiệt t i ê n tính một cái một trưởng có điểm quá nhiều xem hảo này nhất chỉ danh vị kính t i ê n kỷ thanh trúc đầu tiên là đưa tay trái ra mà sau nghĩ nghĩ lại chủ động thu về bốn cái ngón tay chỉ để lại ngón giữa lộc lờ bản chương xong chương 631, trăm ba m i mốt trở về thiên minh giới l ạ i biến cố hai chương 631, t r ở về thiên m i n giới đại biến cố hai ngươi là tại đục nhã ta sao cờ bao m g thánh g i ậ n tí mặt cũng không để ý một bên ngân là một thanh trường thường đống nhiên s u n g ra, mang theo căm giận ngút trời xẹt qua trời cao nhưng kỳ thanh trúc vẫn như cũ chỉ là chậm rãi vươn nàng kia căn ngón tay nhất chỉ cũng có thể kính thiên thon dài ngón tay trắng non có thể so với kính thiên ngọc trụ kia trôi chất liệu không tầm t h ư ờ n g trường thường còn không có tiếp cận liền t ừ n g khúc vỡ nát cờ bao m g thánh mặt lộ v ẻ kinh hãi hắn trước người phòng ngự như là giấy đ n g dạng không có đưa đến một tia một hào ngăn cản hắn không lý giải kỳ thanh trúc thực lực vì sao tăng lên như vậy khoa trường chỉ biết mình muốn là không chạ vì thế đối mặt kỳ thanh trúc hắn lại một lần nữa lựa chọn quay người chạy trốn chỉ t i ế c này một lần hắn không đường có thể trốn vẫn như cũng là kia căn dò ra ngón tay vượt qua trọng trọng hư không ven đường nghiền nát từng biển t ử tinh thế đi không giảm cuối cùng một chỉ điểm tại này mi tâm nơi không có bất luận cái gì ngoài ý muốn b ấ t lạc giải quyết nguyên thần tinh vực chi sự kỳ thanh trúc liền dẫn người chạy tới thiên nguyên giới nhớ nhà tình tiết theo ưu ám ủy quyệt hư không ra tới tiến vào băng lãnh vũ trụ tối tam kỳ thanh trúc có thể cảm nhận được phía trước mơ hồ chuyển đến quen thuộc khí cơ khoảng cách thiên nguyên giới đã không xa ta trở về vượt ngoại hoàn toàn tĩnh mịch theo tinh không bên trong xem thiên m i n liên giới kia là một cái tráng lệ tinh thể tròn t r ị a như trứng gà như là bị hỗn độn sương mù báo phủ tuyệt không là một viên bình thường sinh m ệ n h đ ạ i t i n h tràn ngập làm người kính sợ khí tước như một phiến cổ lao thần chỉ ngủ say chi đ i ệ m thật là bao la đại tinh thực sự là quá m i n h mông ngân la phát ra sợ h ã i thản phục nhà mình ngân la tinh cùng chi so lên tới quả thực liền là một khối bình thường đất cát căn bản không thể so sánh k ỳ thanh trúc tại vượt ngoại ngừng chân cảm nhận được một loại thê lương cùng đại khí có không h i ể u đạo vẫn b ú ớ c lên và đạo đều mơ hồ tại phát ra manh m ì n h này lúc một đoàn người bị hành tinh lớn này lược hút lôi kéo chính tại nhiễu này đi vòng kỳ thanh trúc lại tại này lúc lâm vào đến ngộ đạo c h i cảnh lại ngộ đạo kỳ huyên khỏe miệng nhịn không được co lại hắn không phải không đối ngộ quá nhưng cũng không nghe nói quá ai giống như a t ỷ này dạng ngộ đạo như uống nước cá liền không hợp t ố i thường hào đi kỳ thanh trúc đối nói lý giải vượt mức bình thường chỉ là ngồi xếp bằng tại hư không bên trong này thế liền như vực sâu biển lớn thâm bất khả chắc có một loại khó tạ ý vị phản phất có thể chấn áp t h i ế niệm hồi lâu sau nàng rốt cuộc mở to mắt một đôi mắt như ngân hà sán lạng nội bộ có thiên địa tan vỡ chi cảnh làm người kính sợ tinh không bên trong nổi lên vận sóng như là có khủng bố kiếp nạn sắp vung xuống kỳ thanh trúc vươn người đứng dậy ngẩng đầu nhìn về bên mông tinh không chủ động c h ặ t đứt thánh vương tiếp nàng còn không có chuẩn bị hào đột phá tích h lũy có chút thiếu sót yêu cầu tại h ổ n g trần bên trong nhiều hơn lịnh luyện chờ đến công thành viên mãn không nên cơ cầu tự nhiên liền sẽ đột phá xin lỗi làm chậm c h ế một ít thời gian chúng ta đi thôi kỳ thanh trúc nói nói ánh bình minh đầy trời bọn họ lạc tại vô tận sơn lĩnh bên t r ò n cây rừ cổ sâm che trời đến nơi đều là hùng thú dị cầm chúng ta đây là tới đến man hoang chi địa biên duyên kỳ huyên đánh giá xung quanh hoàn cảnh sau nói nói ân quả nhiên giống như ta nghĩ xuất hiện một ít tiểu sai lầm kỳ thanh trúc lộ ra dự kiến bên trong thần sắc cái này là nàng vì cái gì a hướng man hoang chi địa đi duyên cớ bởi vì chỉnh cái thiên nguyên giới đều sản sinh biến hóa có thể nói là thiên địa lại biến nàng tại vực ngoại liền thấy rất nhiều hỗn độn mê giới tồn tại xem đi lên thiên nguyên giới còn là kia cái thiên nguyên giới kỳ thực địa vực đã làm lớn ra gấp trăm ngàn lần ba trăm năm chưa về thiên nguyên giới sóng nàng biến linh chiều, hiển đi lớn, vạn hóa khí hóa, quá lớn, linh sóng chiều, đạo hiển hóa, nàng đi quá đạo、so、m ở giữa còn nạp thập phương linh vận từ xưa đến nay liền có truyền thuyết thiên nguyên giới là chư thiên vạn giới trung tâm tại hư không duy độ đi lên nói quả thật là như thế nay cũng liền dẫn đến rất nhiều tinh b ự c bên trong thế lực nhao nhao tiến vào chiếm giữ thiên nguyên giới thậm chí không thiếu chỉnh thể di chuyển qua tới đang một tiếng t r u n g vang quanh quẩn tại man hoang tri đ i ệ mang một cổ yên tình ý vị không có hù dọa một chỉ điệu thú rất là thân dị phạm âm chật chật đàn hương yếu ớt bầu trời phía trên hư không môn hộ mở rộng ra một đoàn thân khoác cả xa đầu c h ọ c tu sĩ khóa vực mà tới cầm đầu lao tăng sau đầu còn có một vòng phật quang hiện đến cực kỳ bất phẳng đại thánh kỳ thanh trúc kinh ngạc p h u n ra này hai cái tử kỳ huyên đám người nao nao nhịn không được hít vào một miệng lớn linh khí thiên nguyên giới bên trong nguyên bản không phật bất quá vực ngoại tinh không bên trong có phật giáo tung tích bọn họ đã từng gặp được chỉ là không nghĩ đến vẹn vẹn đi qua ba trăm năm n à y đó phật tử liền tìm qua tới chứ nam cương man hoàng tri đ i ệ bọn họ hẳn là chiếm man hoang thần điện kia địa phương có quỷ dị có lẽ cùng thái cổ chư thần có quan liền làm những cái đó h ỏ a thượng đi đau đầu đi kỳ thanh trúc như là nghĩ đến cái gì mười vạn man hoang thần điện xác thực là cái hảo đi nơi đều không chi phí tận tâm tư cấp phật đắp nặng điện đường nhưng n g h ĩ muốn hóa thần điện vì phật đường cho dù là có đại thánh đích thân tới cũng không có như vậy dễ dàng khả năng sẽ thu nhận thái họa bất quá này đó tạm thời cùng các nàng không quan hệ vượt ngoại thế lực c ư ờ n g đại tu sĩ sẽ cùng bản thổ lực lượng sản sinh các loại phân tranh đặc biệt là nam cương trầm tông thực lực cao thấp không đều h u y ề n thiên thánh địa cũng che chở không được chú định sẽ phát sinh náo động kỳ thanh trúc trong lòng c h ầ m xuống còn h ả o chính mình trở về không phải thật không biết sẽ phát sinh cái gì ngũ hành tông chỉ có sư tôn một vị truyền thánh hoàn cảnh chỉ sợ sẽ không quá tốt các ngươi trước theo ta trở về ngũ hành tông kỳ thanh trúc chủ yếu là đối kỷ huyên nói kỳ huyên tự nhiên không ý kiến b ấ t quá kỷ thanh trúc tâm cảnh không tầm thường rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh vội vàng ngô dụng ba trăm năm đều đi qua nên phát sinh đã sớm phát sinh t ổ không có khả năng vừa bận chờ đến chính mình về tới lúc đột nhiên liền có là tốt chi nguy đi mấy người hướng ngũ hành tông ngày xưa sơn môn nơi đi lại mỗi một bước đều là xúc địa thành thốn một bước bước ra chỉ xích thiên ngai không bao lâu kỳ thanh trúc liền xa xa nhìn tới ngũ hành tông sở tại c h ỉ bất quá cùng nàng tưởng tượng có chút không giống nhau c h ỉ cái ngũ hành tông khuyết trương tăng mấy lần c h i đại còn có rất nhiều sơn phong đứng lơ lửng giữa k h ô n g t r ú n g nghiễm nhiên một bộ vô thượng đại giáo tư thế a này phát sinh cái gì nhà mình kia thấp phá tiểu tông môn như thế nào trở nên như vậy cao đại thượng cố tư nhiên cũng là mặt lộ vẻ cổ quái tri sắc nàng còn cho rằng tông môn sụp đổ gấp trở về liền muốn tham gia đại chiến cái gì kết quả một xem so nàng rời đi lúc cường thịnh quá nhiều Trước không nóng n ả y gõ cửa ta quan sát quan sát lại nói miễn cho có cái gì b i ế n cố kỵ thanh trúc trầm giọng nói nói mặc dù sơn môn bên ngoài còn là q u ả ngũ hành tông danh hào nhưng nói không chính xác có phải hay không bị người tu hú chiếm tổ c h í m khách nàng đã làm tốt xấu nhất tính toán hy vọng hết thể vô sự cố tư n h i ê n nắm chặt tay bên trong kiếm mấy người lạng yên tối lui triển khai thần thức b ê n đường hơi chút hơi đánh giá liền biết được này đó năm ngũ hành tông chính là về phần thiên nguyên giới phát sinh cái gì bản chương xong chương sáu trăm ba mươi hai sư tôn tao kiếp h ụ y diệt thiên cương tông một chương sáu trăm ba mươi hai sư tôn tao kiếp hủy diệt thiên cương tâu một g ũ hành tông còn là kia cái ngũ hành tông phát triển đến hiện giờ khí tượng hoàn toàn là bởi vì sư tôn tân b ắ c mạnh tu v i một đường hát vang tiến mạnh không đến ba trăm năm liền đi đến chuẩn thánh cựu truyền đồng thời thành công phá h ạ tấn thăng ngụy thánh c h i cảnh có thể nói là một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên sư tôn rốt cuộc còn là bất phảo tại đại thế tiến đến phía trước ngàn dư năm liền đưa thân thánh cảnh trước mắt thiên địa lại biến cực kỳ thích hợp tu hành hát vang tiến mạnh cũng là theo lý thường đương nhiên kỳ thanh trúc nghĩ thẩm nàng biết chính mình là cái ngoài ý mớn tu luyện tốc độ ít nhiều có chút không là người không thể làm vì bình phán tiêu chuẩn sư m ộ i cố tư n h i ê n ngược lại là bình thường chút nhưng kia cũng là đi theo chính mình cùng t i ể u đệ bên người được đến vô số cơ duyên cùng với loại loại ma luyện mới có hiện giờ tu vi sư tôn có thể là tại nhà liền tu luyện tới như thế cảnh giới đúng lúc mấy người tại tìm kiếm tin tức thời điểm phát hiện rất nhiều tu sĩ tại hướng thương linh sơn tụ tập hảo sinh náo nhiệt ba trăm năm chưa bể, này bên trong thế mà thành một phiến tu hành phương thị rất là phun hoa bên cạnh rừng đảo bên trong tới không thiếu tu sĩ lấy trẻ tuổi người vì chủ tại này đàm pháp luận đạo kỳ thanh trúc tới hào hứng dù sao đã về tới lại biết được tông môn không ngại cũng không nhất thời b ộ i vã dường đ à o bên trong bị người sắp đặt một phiến bệ đá nàng đi đi qua c h i ế m cứ nhất đ ị c h mặt bên trên dâng lên sương mù m ô n g l u n g bình thường người nhìn không mặc đạo không là thấy không đến mặt b ị người khác xem vài lần cũng sẽ không thiếu khối thịt nhưng dù sao cũng là chân thánh tu v i cảnh giới quá cao cho dù nàng thần thông nội liễm này đó tiểu g i a hỏa muốn là cùng nàng l ư ớ t nhau cũng sẽ chịu không được về phần che chắn dung nhan kia cũng là vì bọn họ hảo không phải nhìn lên một cái chỉ sợ cũng sẽ trầm bên này bên trong không cách nào tự kiềm chế dung nhan tự nhiên thiên tư t h ầ n vận mỹ gần như nói kỳ lên c ù n g cố tư n h i ê n cũng che lấp thân hình cùng cùng nhau ngồi xếp bằng xuống thương nguyện l ắ p mình biến hóa hóa thành ba thước du long theo kỳ thanh trúc ống tay náo tiến bảo sau đó vờn quanh tại này bên hông như là biến thành một điều xanh thấm sắc hình dòng đ a i lưng ngân la thì là bước vào hư không tại hư không khác một mặt dựa vào kỳ thanh trúc ngồi xuống đương kim thiên h ạ ai là đệ nhất cao thủ không thể tránh né có người nhắc tới này cái vấn đề gần chút năm càng ngày càng nhiều vực n g o i thế lực vung xuống thiên nguyên giới thế cục phong vân biến ảo lại tăng thêm tu sĩ mộ cường ai càng lợi hại bản liền làm một cái tranh luận không ngớt vĩnh hằng chủ đề nay cái rất khó nói muốn biết một số vực ngoại đại thế lực thậm chí có chấn áp chỉnh cái tinh vực đại thánh tồn tại đã đến tu hành đỉnh điểm từng có đại thánh đích thân tới thiên nguyên liên giới ưa chờ tồn tại đã g ầ n t h ầ n không là chúng ta có thể làm luận có người lắc đầu nói nói liền thánh cảnh đều chưa từng chạm đến lại nói thế nào nghị luận đại thánh ân chuẩn s á t mà nói không phải là không muốn thảo luận mà là bọn họ căn bản cũng không biết mấy cái có tên có họ đại thánh chỉ là nghe nói có quá đại thánh đích thân tới thiên nguyên vậy phần thánh nhân vương cũng là như thế rất ít tại thế nhân trước mắt xuất hiện nhưng chân thánh liền không đồng d ạ n g đâu bực mấy đại thánh địa hoàng hướng bản liền có chân thánh tồn tại n h ư n g cái đó bên ngoài thế tới lực sinh động tu sĩ bên trong tu vi cao nhất cũng là c h â n thánh phần lớn có tên có họ trong lúc nhất thời báo ra danh hào l à g kỷ thanh trúc cũng vì đó kinh ngạc thực sự là quá nhiều chỉ cần một nam cương tri đ ị a liền dồn xuống gần mười vị c h â n thánh huyền thiên thánh đ ị a tự nhiên không cần nhiều nói trước đây vân mậu chạch dạ i những cái đó thái cổ di tộc bên trong kia vị đã sớm chạm đến ba lần phá hạng ngạch cửa bản thánh cũng rốt cuộc đột phá trừ cái đó ra lại vẫn có sáu bảy tôn vượt ngoại chân thánh tại này khai t ô n g lập phái chỉ có một cái là chiếm cứ đại hoa mang cái khác mấy cái thì là trực tiếp diệt bản địa tôn g môn hành kia tu hú chiếm tổ chim khách cử chỉ tây lĩnh trung thổ bắc hoang cũng đều là như thế liền tính tiếu h cũng chỉ là thiếu một lượng cái thôi h ả o tại thiên nguyên giới địa vực là lại biến lớn rất nhiều không phải cao thấp đến đạt khởi nghe nói những cái đó tự vượt ngoại mà tới thế lực phần lớn sau lưng đều có c à n g mạnh người tồn tại chỉ là chưa từng ra mặt n à y cái người vừa nói lập tức làm cho tất cả mọi người đều t r ầ mặc bên ngoài thế tới lực quá mạnh muốn không là kiềng kỵ tam đại hoàng triều tứ đại thánh địa một số nội tình chỉ sợ này phiến thiên địa đã sớm đổi chủ nhân này là một cái hoàng kim thịnh thế thiên địa trở nên cực kỳ thích hợp tu hành nhưng cũng là một cái đại tranh chi thế sẽ có rất nhiều chảy máu sự kiện thậm chí liền tại này ba trăm năm bên trong mọi người cũng đã thấy được mấy trận thánh vẫn không là c h u ẩ n thánh cùng b a n thánh mà là hàng thật giá thật chân thánh vẫn là tại thiên nguyên giới b ự c ngoại máu sái trời cao tây linh c ử u tiêu kiếm thánh liền đánh chết một cái người khiêu khích nam cương huyền thiên chân thánh cũng cường thế đánh chết rơi một vị bên ngoài tới chân thánh Đông chân thánh địa nhất bọn cái n h bị gì cách chúng ta quá xa có nhân tuyển chọn chuyển hướng này cái trầm trọng chủ đề lại như vậy nói tiếp thiên nguyên tận thế đều nhanh không xa các ngươi có thể biết ngũ hành tông gần đây phong bế sơn môn làm cái gì sự tỉnh b ọ n họ không là có một vị phá hạn thánh giả chẳng lẽ là muốn tao kim ế a rất nhanh liền có người mở miệng giải thích d u y ê n cớ này cái ta thật là hiểu rõ một ít ta cứu cứu mới từ ngũ hành tông đi tới này thương linh v i ệ n cùng ta nói qua là t i a thiên cương tông đầu nhập hư hoàng đạo phượng biêm trần thánh c h í n h tại mượn nhờ này dành tiêm tới cấp ngũ hành tông tạo áp lực đ ầ u ngũ hành tông đợi người hoạt hiện có ngụy t h á n h tòa trấn còn tiếp nhận trung quanh h ó a n g u y ê n tông thiên la môn thiên nhất phái cùng tự nhiên môn bạn là vui vẻ phồn bình chi thế lại tao này áp bách chỉ sợ lại muốn sinh linh đồ thắn ta chờ tiểu tu lại nên đi trước phương nào có người phát ra thăng nhẹ t h i ê n n g u y ê n giới chân thánh thường xuyên hiền hóa đến mức bình thường tu sĩ cũng biết thánh nhân cảnh giới phân chia ngụy thánh bất quá là một lần phá hạn mà chân thánh cũng có thể là ba lần phá hạn có khó có thể vượt qua h ừ n g câu nghe tới này đó lời nói kỳ thanh trúc không khỏi nhữ mày đôi mắt bên trong đ a n dẹp ra thật vang tiếp cận đàm luận ngũ hành tông mấy người khó trách nàng nhìn thấy tông môn mặc dù trở nên càng thêm bất phảm lại không có nhìn thấy mấy cái đệ tử lối tới thì ra là đối mặt nguy cơ phong sân môn xem tới ta trở về còn thật là đúng lúc kỳ thanh trúc trong lòng án đạo chưa từng xuất hiện một hồi tới tông môn liền tao kiếp sự tỉnh cũng không có kịp thời khắc điểm chạy tới lực xoay chuyển tình thế nhưng cũng không kém quá nhiều vừa vặn không biết nên mang chút cái gì lễ vật đưa cho sư tôn thiên cương tông quả nhiên không là cái gì hảo đồ vật lúc trước ngũ hành tông nên trực tiếp diệt hắn ba trăm năm trước thế đạo còn không có như vậy loạn diệt tông cũng không dễ dàng hơn nữa nghe nói lúc trước tiên cương tông c h u ẩ n thánh lao tổ cùng mấy vị trưởng sinh c ự đầu đột nhiên v ỡ lạc cùng ngũ hành tông một vị thời gian trước rời đi đệ tử có quan bản chương xong chương sáu trăm ba mươi ba sư tôn tao kiếp h ủ y diệt thiên cương tông hai chương sáu trăm ba mươi ba sư tôn tao kiếp h ủ y diệt thiên cương tông hai thư hoàng đạo sớm nhất b u ô n g xuống nam cương chiếm cứ đại hoàng chi điệu còn cho rằng là cái gì hảo đ ồ v ậ t không nghĩ đến cũng rốt cuộc ngồi không yên muốn lộ ra răng n a n h nghe nói phượng viêm chân thánh chính là một chỉ h ỏ a phượng thành thánh mà ngũ hành tông kia vị tu luyện không thế thần thông thư hư thực thực cùng hỏa hoàng có quan thậm chí có người nói là truyền thuyết bên trong vô thượng đại thần thông nhìn chằm chằm ngũ hành tông cũng không chỉ là hư hoàng đạo một nhà kỳ thanh trúc nghe đến đó tay ngọc đã gắt gao n ắ m lấy đến tột cùng là ai truyền ra tin tức này dạng nhất tới vì mưu đoạt vô thượng thần thông chỉ sợ có chút người sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào liền tính không có thiên cương tông cũng sẽ có rất nhiều người tìm tới cửa thư hoàng đạo bất quá là trước hết bắt đầu hành động thế l ự a tôi h các ngươi tin tức có chút quá hạn mới n h ấ t tin tức phượng viêm chân thánh đã khởi hành chuẩn bị hướng ngũ hành tông kia vị tân thái thượng cầu hôn nói là muốn cường cường liên hợp tính toán đều đánh tới ta mặt bên trên tới ta liền nói đâu khó trách này mấy ngày thương linh phường thị tới như vậy nhiều người thì ra là đều là chuẩn bị đi xem náo nhật ta kỳ thanh trúc tăng một chút liền đứng lên sắc mặt vô cùng b ă n g lãnh này cái tin tức làm nàng cảm xúc bành trướng không thể chính mình nhà mình tuyệt mị sư tôn thế mà bị một cái không biết từ đâu ra c h ì m chết muốn cưỡng ép cầu hôn quả thực liền là làm trò cười cho thiên hạ nàng làm vì đệ tử như thế nào có thể không giận tranh s o kỳ thanh trúc phản ứng càng lớn là ngồi ở một bên cô tư n h i ê n nàng đã trực tiếp rút ra tay bên trong kiếm băng lanh sát ý thấu xương bao phủ chỉnh cái thương linh phồn thị tại này nháy mắt bên trong mọi người đều như rơi vào hầm băng cảm giác một khắc liền muốn người đầu rơi xuống đất hô kỳ thanh trúc hít sâu một hơi thở ra khí thổi tan bao phụ tại này bên trong sát ý nàng rối tay đẻ xuống cô tư nhân rút ra kiếm không nên kích động sự tình còn chưa có xảy ra nàng nói nói cố tư n h i ê n chỉ là nâng lên đầu như thế nói nói sư thị ta nghĩ đại khai sát giới hảo ta dẫn ngươi đi giết người kỳ thanh trúc sát ý nội liễm bước ra một bước dưới chân đạo ngân lấp lóe nháy mắt bên trong liền mang theo người về đến ngũ hành tông sơn môn phía trước các nàng rời đi sau mới có người dần dần phản ứng qua tới đại khẩu suýt khí ý thức đến có một vị không thế cường giả liền tại gần đây có cái người khác xem đến kia nhất thiểm mà đi t h â t ảnh chạy đến kỳ thanh trúc vừa mới ngồi xếp bằng quá bệ đá một bên xem đến lưu tại này bên trên một bộ đạo đồ lập tức như si như say bắt đầu tìm hiểu tới hoảng sợ người khác lưu c h ú t đền bù cũng là phải hộ tông pháp trận ngăn cản không được kỳ thanh trúc chỉ cần nàng muốn đi đường thiên hạ c h i đại không có đi không đến địa phương thời không c h i đạo quá mức siêu nhiên lại hộ tông đại trận là lấy ngũ hành c h i đạo làm cơ sở nàng rất dễ dàng liền có thể phá giải không có đi thấy sư tôn phát sinh này dạng sự tình sư tôn khẳng định nhất là phiền lòng làm đệ tử làm vi sư tôn chủ động phân yêu thân thức q u é t qua vừa vẫn phát hiện một vị lão người quen ngồi nghiêm chỉnh hướng một ít đệ tử truyền thụ thần thông cùng tu hành kinh nghiệm trùng hợp là k i ê u đạo thần thông còn là lúc trước chính mình truyền thụ cho nàng tới không kịp nhiều nói hảo tỷ mội ta chỉ muốn xác định một cái sự tình kỳ thanh trúc trực tiếp đem hảo tỷ mội na di đến chính mình bên cạnh sau đó xem một mắt nàng thần hồn biết được viêm phượng chân thánh chi sự vì thật đáy mắt nháy mắt bên trong t h i ể m quá một m t sắt y ai ai ai ta hảo tỷ mội là ngươi trở về rồi sao hảo tỷ mội này thời điểm mới phản ứng q u a tới lập tức mở to hai mắt nhìn la ta trở về bất quá chờ ta đi tìm kiện lễ vật hiến cho sư tôn đến lúc đó chúng ta lại giải tự kỳ thanh trúc lôi lệ phong hành quay người liền rời đi ngũ hành tông chỉ lưu cho hảo tỷ bội một cái ưu mị thân ảnh hư nàng không sẽ là biết những cái đó sự t ì n h đi tìm hoàng hư nói phiền phức đi hảo tỷ bội vỗ đầu một cái vội vội vàng vàng đi tìm thái thượng trưởng lão về phần mặt dưới nghe nói đến một nửa chúng đệ tử lại chỉ có thể mắt lớn chừng mắt nhỏ hai mặt nhìn nhau k ỳ thanh trúc trong lòng s á t nghiệm cùng nhau khó có thể tắn đi ánh mắt như là xuyên qua nam cương đại đ i ệ nhìn n tới tại chỗ rất xa thiên cương tông các ngươi lưu tại này bên trong giúp ta thủ hộ một chút ta đi một lát sẽ trở lại nàng nối kỷ bên cùng ngân la dạt dò lập tức kéo cố tư nhiên vượn qua hư không mà đi thiên cương tông tại lúc trước một đêm c h i gian mất đi chuẩn thánh lao tổ cùng mấy vị trường sinh cự đầu sau nháy mắt bên trong suy bại đến đáy cốc tông môn ngã lạc phẩm cốc từ đại giáo thượng tông biến thành tiểu môn tiểu phái bất quá trăm năm trước hư hoàng đạo vung xuống cùng chi liền nhau đại hoang bên trong thiên cương tông bắt lấy cơ hội thứ nhất cái cùng chi giao hảo được đến hư hoàng đạo trợ r ú t lập tức lại một lần nữa nhảy v ọ t đến đại tông hàng ngũ thậm chí ngay cả h u y ề n thiên thánh địa đều không còn dám tùy tiện k i n h t ư ờ n g bởi vì ai đều biết thiên cương tông liền là hư hoàng đạo đại diện người đi qua trăm năm dung chuyển hư hoàng đạo cảm thấy trước đây đánh giá cao thiên chuẩn bị chính mình đi ra đài phía trước thiên cương tông lúc trước còn sót lại trường sinh cự đầu ý thức đến bọn họ địa vị sắp sửa suy yếu vì thế góp lời hiến k ế muốn em lớn nhất đối thủ một mất một còn lôi xuống nước tân bác mạch người mang chu tức không chết thần chú chi sự liền là hắn nói cùng miêm phượng trần thánh năm đó tân bác mạch vừa mới trở về cũng không là trần thánh mà là tại cùng đại hằng trần thánh một trận sinh từ sau nghịch thiên p h á n thánh chết mà niết bàn mới thành tựu trần thánh đương nhiên kỳ thật này cũng bất quá là cái suy đoán trừ kỳ thanh trúc bên ngoài ai cũng không biết kia rốt cuộc có phải hay không niết bàn trọng sinh bất quá bất kể nói thế nào tân b á c mạch thiên tư là bị mọi người tán thành thiên địa đại biến phía trước không đến hai n g h n năm thành c h u ẩ n thánh đại biến lúc sau ba trăm năm phá vỡ thánh vực cực hạng mười phần ngút trời kỳ tài tương lai chân t h á n h có vọng nay dạng tuyệt mỹ mà cường đại nữ tử bản liền cực kỳ chịu truy phủng cho nên tiên cương tông vốn dĩ nghĩ muốn châm ngoại hư hoàng đạo diệt ngũ hành tông kết quả biến thành viêm phượng chân thánh dục cầu cưới tân b á c mạch Tiệt kiệt kiệt, Tân Bác mạch tính tình ta Bác quá Mạch muốn là nàng thật đem tông môn đem so với chính mình quan trọng nói không chừng có thể thấy được nàng khuất nhục một mặt thật là suy nghĩ một chút đều để người cảm thấy kích động à. thiên cương tông kia vị trường sinh cự đầu cười to không ngừng hắn hiện giờ cũng tại hư hoàng đạo duy trì hạ mượn nhờ một số cấm kỵ thần t h ô n g đột phá đến c h u ẩ n thánh mặc dù cả đời cũng không còn cách nào tiến thêm nửa bước nhưng cũng có thể gọi là đi lên nhân sinh đ ỉ n h phong liên tại này lúc hư không đột nhiên vỡ vụn một cổ khó nói lên lời khí tức áp sập vạn dặm bầu trời cấp các ngươi mười tức thời gian lan ra thiên cương tông sở tại nếu không chết trước sau hai đạo không giống nhau nhưng đều lạnh lùng tới cực điểm thanh âm liên tiếp văng lên cái trước tự nhiên là kỳ thanh trúc theo như lời cái sau thì là cố tư n h i ê n lời nói thiên cương tông mới c h u ẩ n thánh theo xa hoa khung điện bên trong bay lên đi tới cao tiên h là cái âm nhu thanh niên bộ dáng nếu mày nói các ngươi là người nào vì sao tới phạm ta tô n môn không người không yêu đồ vật lười n h á t cùng ngươi nhiều nói ngươi không xứng cùng ta nói chuyện kỳ thanh trúc lạnh lùng nàng dội ra một cái tay ấn tay một cái một đạo ngũ sắc thần quang bay ra khoảnh khắc bên trong xuyên thủng tiên cương tông mới truẩn thánh mỹ tâm không có gì để nói nhiều đập phát chết luôn bản chương xong chương 634, đại c á t đại lợi tối nay ăn gà một chương 634, đại c á t đại lợi tối nay ăn gà một thiên cương tông trên không mây đen tràn ngập một cổ dọa người bi thế che đậy thiên địa chiến đấu lại tại nháy mắt bên trong kết thúc một tôn t r u y n thánh không hề có lực hoàn thủ bị một chỉ điểm sát kỷ thanh trúc tiện tay câu tới kia ra hỏa nguyên thần ánh mắt quét qua liền động sát sở hữu chân tướng quả nhiên là này ra hỏa dở cho quỷ cũng biết được hư hoàng đạo cùng kia cái dị phượng viêm chân thánh sở tại hôm nay không còn một mống diệt các ngươi toàn tông không lăn liền đều chết cho ta tại này bên trong Cố tư nhiên càng l á sát khí bừng bừng tay bên trong đ a o kiếm đã rút ra thiên cương tông này ba trăm năm bên trong theo lụi bại đến một lần nữa và khởi nhưng tại hôm nay tất cả đều tan thành mây khói những cái đó đệ tử cứ việc còn không biết được đến tột cùng phát sinh cái gì biến cố nhưng nhà mình c h u ẩ n thánh lao tổ liền chết tại trước mắt làm sao không biết đại họa lâm đầu h ú n g chi liền như vậy b á n chủ cầu đinh đầu nhập vượt ngoại thế lực tông môn lại có thể chống cậy vào bọn họ đệ tử có cái gì t h ả chết chứ không chịu khuất phục hướng tâm lực chỉ sợ chân chính cam tâm vì thiên cương tông chịu chết người đã sớm đã chết tại ba trăm năm trước náo động chúng mười tức lúc sau thiên cương tông đệ tử chạy cái bảy tam phần chỉ có thiếu bộ phận ngu chung hàng người cùng với một ít tự cho là thông minh giá hỏa không có rời đi cố tư n h i ê n cũng không quản bọn họ đã đã cho cơ hội lại không c h â n quý khăng khăng tìm chết cũng không có cái gì biện pháp nàng hướng phía dưới chém xuống một đao một kiếm hai đạo khủng bố đại cái nước giang khắp nơi như vậy hủy d i ệ t chuyển thừa v ạ n của thiên cương tông kỳ thanh trúc tham nhẹ mang sư m ộ i biến mất tại tại chỗ láng diềm đại hoang bên trong trọng loan điệt trướng tuyệt bích ngàn trượng núi cao văn trượng tức gáy hạt minh chân cầm dị điệu q u a y quanh cung điện ban công huyền tại đám mây chính là hư hoàng đạo bông xuống thiên nguyên giới sở tại n à y đó vực ngoại mà tới thế lực tông môn danh hào tự nhiên cũng bất tuân theo thiên nguyên giới quy tắc ẩ m hư hoàng đạo là chi m u ơ n g yêu tu tụ tập c h i sở nghe nói chúng nó thủy tổ chính là một chỉ cơ hồ phản tổ thành thần hoàng dị cầm vô cùng cường đại tranh l i ê n tại này một ngày một đạo huyết s ắ c kiếm mang t r ậ n phá vỡ hư không trực tiếp hướng đại hoang bên trong chém xuống một kiếm chạm phá cựu trọng tiên phương nào yêu nghiệt dám căn đ ả n ở ngô hư hoàng đạo quất tháo muốn chết phải không một chỉ viêm phượng bỗng nhiên xông ra h á m i ệ n g điêu trụ luồn huyết sắc kiếm mang kia lại là nghĩ muốn sinh sinh đem này cắn nát bất quá nó chủ quan khinh thường kiếm mang này bên trong lẩn chứa cô động đến cực hạn sát phạt chi ý có thể đổ diện chúng sinh là chân chính sát sinh nói giang giác, huyết sắc kiếm mang tiêu tán kia cái sinh động như thật viêm phượng cũng nổ tung đầu cũng không có chiếm được cái gì c h ỗ t ố t hắc chân thánh thủ đoạn cũng bất quá như thế cố tư nhiên khỏe miệng hàm cười lạnh một kiếm phá mở chân thánh thần thông nàng đủ để tự ngạo rốt cuộc nàng tu vi chỉ là một lần phá h ạ tại chân thánh mắt bên trong bất quá là một cái nguy thánh thực lực có khó có thể tưởng tượng trên lệ nhân tộc ừ chỉ là ngụy thánh cũng dám tới này bên trong làm càn ngươi này là lấy chết có nói một chỉ càng thêm thần tuấn liệt viêm phượng hoàng phóng lên tận trời c h â n thánh chi uy càng quét thiên địa c h ỉ cái đại hoang đều giống như muốn bốc cháy lên n à y mới là viêm phong c h â n thánh chân thân phía trước kêu bất quá là nó tiện tay đánh ra một đạo thần thông thôi cố tư nhiên c ắ n chặt r ă n g n g ả vật cường nâng lên đầu ép buộc chính mình nhìn thẳng c h â n thánh tay bên trong đao kiếm chậm rãi rút ra cương giả nếu g i a n tại hướng càng mạnh người rút kiếm tại này loại tình h ú n hạng nàng có thể rút đao ra kiếm cũng đã là một loại thắng lợi này một khác. cố tư n h i ê n tại minh nộ g bạch hồ sát sinh kiếm điện thừa kế g i ế t chủ sát đạo ý chí cũng tại điên cuồng tăng lên kiên định chính mình nói cũng vì thế mà rút kiếm đồ diệt văn linh sát sinh chứng đạo không là nàng đường vì sao muốn rút đao ra kiếm bởi vì chỉ có g i ế t đ ị c h nhân chính mình mới có thể sống xuống tới chết bên trong cầu sống là sát đạo cũng là thủ hộ chi đạo nhưng này cũng không là nàng đường cái gì sát sinh đạo cái gì thủ hộ đạo nàng sợ cầu chỉ là vì có thể có thực lực có tư cách đứng tại một người bên cạnh sao mà đơn giản nguyện cảnh nhưng nàng yêu cầu đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng đổi kịp kia người bóng lưng nếu như có thể nàng không nghĩ r ơ i lên tay bên trong nhuốm máu đao kiếm chỉ hy vọng đ ĩ n h viễn đợi tại kia phiến ăn tĩnh tưởng hòa tử trúc rừng bên trong cùng sư tỷ sớm sớm chiều chiều làm bạn chỉ bằng ngươi cũng muốn giết chết ta cố tư n h i ê n đôi mắt bên trong tiềm quá một tia đ i ê n cuồng đối mặt tới tự chân thánh áp bách tại sinh tử chi tế nàng thể nội tiềm ẩn ma tính bị kích phát ra tới lịch chiến bắc phương đao kiếm cùng băng lên sắt ý kinh thiên đã được chứng kiến chân chính bạn cổ thanh t i ê n như thế nào lại tại ý trước mắt núi cao giết không chết n sẽ chỉ làm nàng càng thêm cường đại mấy cây n h ố m máu lông vũ rơi xuống điểm đốt một b ù n g núi đối phương bị thương cố tư n h i ê n bị liệt viêm b a o khỏa đôi mắt dần dần khôi phục lại bình tĩnh thân thể mất đi sở hữu lực lượng không bị khống chế ngã về phía sau bị một đôi tay ôn nhu thiết được nằm ở ngực bên trong người được mùi thơm quen thuộc mặt bên trên lộ r a xinh đẹp động lòng người ý cười sư tỷ ta làm đ ế n ân ngươi làm đã rất tốt tiếp xuống tới liền giao cho ta đi kỷ thanh trúc sở, sở sư mọi tái nhận gương mặt có chút đau lòng cũng có chút vui mừng nay là cố tư nhân tại đường bên trên núi làng thỉnh cầu hy vọng có thể trực diện chân thánh nàng không có biện pháp cự tuyệt chỉ có thể đáp ứng xuống minh tâm thấy tính tương lai có thể đi được càng xa chỉ, t chân thánh không là vấn đề k ỳ thanh trúc tự nhiên nhìn ra nhà mình sư m ộ i tình huống vận chuyển thần thông vượt qua tinh khí chữa trị nàng thương thế cùng lúc đó một đạo tinh khí tiêu tán mà ra trên trời rơi xuống trời hạ n gặp mưa tới t ắ t sơn lâm đại hỏa cũng không thể phóng hỏa đốt rừng h ả o h ả o hảo chỉ là một cái n g u y thánh lại có thể làm ta chảy máu này dạng thực lực ta tán thành ngươi viêm p ư ợ n g chân thánh hóa thành người hình s ơ i tóc xích hồng như là một đoàn liệt diễm tại thiêu đốt cánh tay bên trên có một vết thương chính tại nhỏ xuống chân thánh máu còn có dị t r ù n g khí tức lượn lờ khó có thể khép lại tư chất ngốc trời đáng tiếc ngu không hai bằng lại dám khiêu khích chân thánh hôm nay liền chẳng ngươi vinh trừ hậu hoạn viêm phượng chân thánh ngang nhiên ra tay chân thánh không thể nhục mười vạn tám ngàn hỏa vũ từ trên trời giáng xuống liệt diễm ngập trời có đốt núi nấu biển tri năng chân thánh c h i hạ tu sĩ k h o ả n khắc bên trong liền sẽ hóa thành cho đùi tiêu kỷ thanh trúc không nhanh không chập vương xuống sư muội tại nàng trước mặt bừa bỡn này loại tiểu hỏa miêu ít nhiều có chút một người nàng đầu n g ó n tay một đám màu xanh hỏa diễm b ấ c h ở i mới vừa xuất hiện k i a m mười vạn t á ngàn hỏa vũ lập tức hỏa quan g ả m đạo như là thấy được v ô thượng quân vương đồng d ạ n g chỉ có thể túi đầu xưng thần không dám có chút nào làm cản thiên địa gian xếp hạng thứ sáu kỳ dị hỏa diễm vũ hóa phi tiên ba kỳ thanh trúc búng tay một cái đầu n g ó n tay hỏa quan g tư tán trời cao trung quyền khởi một chuỗi như cánh thanh diễm dần dần triển khai lại như một chỉ tỉnh thiên tri đoan toàn thân thanh vũ mây tre đại hoàng màu xanh hỏa quang hoàn toàn che khuất xích h ồ n g diễm sắc cái gì mười vạn tám ngàn hỏa vũ đều không có rơi xuống liền bị đồng hóa không còn cũng là một loại kỳ dị hỏa diễm không nhìn lầm lời nói hẳn là gió phơn diễm đi miễn miễn cơ cưỡng kỳ thanh trúc nháy n h á y mắt nói nói không có chút nào đ ù a cận ý tứ đơn thuần liền là trần thuật một sự thật bản chương xong chương sáu trăm ba mươi lăm đại c á t đại lợi tối nay ăn gà hai chương sáu trăm ba mươi lăm đại c á t đại lợi tối nay ăn gà hai nàng hỏa hàng thứ sáu gió phơn diễm hàng ba mươi sáu trung gian trọn vẹn kém ba mươi cái càng chuẩn sắc nói ba mươi sáu vị kỳ thật liền là đến ngược thứ nhất thiên hỏa một ít địa hỏa uy năng đều có thể so chi càng tăng lên t r â n thánh chiến mở ra kỳ thanh trúc một bước bước đi ra ngoài cơ hồ nháy mắt bên trong liền đến đến viêm phượng t r â n thánh trước mặt toàn thân đều tại nở rộ bóng ánh quan huy đặc biệt là dỗi ra bàn tay gian càng là thôi s à n trói mắt âm dưng ngũ hành lượn lở càng là đan dẹp ra tia tia lũ lũ hôn đột khí vô cùng đơn giản một trường đánh ra lại ẩn chứa tiệt thiên chi ý cường đại đến cực điểm và anh viêm p ư ợ n g chân thánh bay ngang ra ngoài thân thể cơ hồ bị tệp đoạn đại miệm phun máu nhị không được hiện lộ bản thể l i ê n thấy một đoàn huyết hồng liệt diễm s ẹ t qua chân trời thẳng tắp hướng phương bắc hướng đi vượt qua thiên sơn mặt thủy cuối cùng anh một tiếng rơi vào vân m ộ n g chạch giã bên trong a ta muốn ngươi chết ta viêm phượng chân thánh gầm thét bầu trời vì đ ó pha thoái vận chuyển thần thông chữa trị tổn thương thân một chỉ bàng đại liệt hỏa phượng hoàng phóng lên tận trời như là một điều hỏa diễm sơn mạch vắt ngang tại dài ngày bên trong hôm nay sẽ có người chết nhưng chú định chết sẽ chỉ là ngươi một đạo réo rắt thanh em xuyên thấu tầng tầng hư không thì thanh trúc g i lên thanh tú nắm tay nhỏ quyền ấn nở rộ vô lượng tật băng so trên trời mặt trời còn muốn nàng huy quyền mà ra này một quyền có thể phá ngày v i ê m v ư ợ n g chân thánh lần nữa bị đánh bay mạnh sinh sinh lại bị kỳ thanh trúc truy trở về đại h o a n g bên trong không biết áp sập nhiều ít điều s ơ n mạch vân m ộ n g trạch giã thái cổ di trùng tất cả đều trận cho mắt người tại nhà bên trong ngồi chân thánh trên trời tới ếch lại trở về bầu trời chân thánh đại chiến có chân thánh khai chiến rơi vào vân m ộ n g trạch giã bên trong nửa cái nam cương nháy mắt bên trong s ô i trào v i ê m v ư ợ n g chân thánh bị ép tại thiên đi lên trở về bay một vòng kinh động đến không biết bao nhiêu người đã có gan lớn tu sĩ xông vào đại hoàng bên trong ý đồ xem một cái chân thánh đại chiến có thể xem đến này dạng chiến đấu cho dù chết cũng đáng được ca đáng tiếc bọn họ nguyện vọng khó có thể thực hiện nhân tộc ngươi rất mạnh nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi có thể giết được ta sao viêm v ư ợ n g chân thánh ngựa mặt lên trời thét dài hắn không có nghị t ố i lui mà là lựa chọn tiếp tục cùng kỳ thanh trúc c h é m giết phía trước chỉ là nhất thời chủ quan không có ý thức đến k i a cái ngụy thánh bên người còn có một vị chân thánh tồn tại gian tra nhân tộc liền biết làm đánh lén lựa g ạ t hắn này cái sống vài vạn năm lao chân thánh kỳ thật kỳ thanh trúc cũng không có tận lực che giấu chính mình nàng vẫn luôn liền đứng tại cố tư n h i ê n bên cạnh chỉ là nàng khí tức cùng thiên địa hoàn mỹ giao hòa xác thực không quá tốt phát giác nhưng làm vì một tôn trần thánh muốn nói chút nào không phát hiện được cũng không khả năng vậy chỉ có thể là quá mức chủ quan tự nhận là cao cao tại tượng h đối mặt ngụy thánh t h i ê u khích nghị tiện tay đem này miễn chết xem nhẹ cái khác ông k ỳ thanh trúc chân trần đạp ở hư không bên trong ném ra trắng n o n cổ tay thượng bằng tay nháy mắt bên trong định trụ này phương thiên địa không phải thật vung tay vung chân đánh lên tới n à y phiến đại hoang đều sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát trần thánh đại chiến đồng dạm đều muốn đi trước vực ngoại tinh h ô n g nếu là đơn g phải thể có đà độc i địa i đấu tay không liền có thể chấn áp kỷ thanh trúc gọi ra chính mình tiên địa pháp tướng cùng bằng đại như núi viêm phượng đôi cứng đánh cái sau toàn thân xuất hiện nhiều nơi đáng sợ miệng vết thương v i ê m v ư ợ n g chân thánh không khuất phục tại này cái sự thật hắn bị chân thánh thể nội chạy sôi h o à n huyết cường đại đến t ự c điểm cảm thấy không đạo lý bị một cái trẻ t u ổ i nhân tộc đệ lên đánh tiếp tục cùng kỳ thanh trúc đại chiến một lần lại một lần xông tới nhưng kết quả thực t ă n gốc căn bản không được lại gian luyện một đời kiên cố v i ê m v ư ợ n g c h i khu, bị đối phương thiên địa pháp tướng áp loạt đả vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên hỏa gió phân diễm tại đối phương màu xanh vũ diễm hạ h è n b ọ n hết sức về phần thần thống pháp môn tức thì bị đối phương hoàn toàn nghiêm ép không có chút nào khả năng so sánh a viên p ư ợ n g chân thánh tuyệt vọng tràn ngập sự không cam lòng có thể thật không làm gì được người này lông vũ bay loạn lưu lại phượng huyết nhuộm đỏ v ế t núi giao thủ mười mấy cái hiệp sau kỳ thanh trúc không lại lưu thủ dỗi tay đánh ra thời không vận sóng chặt đứt viêm phong hai cánh âm dương kiếm mang tựa như đen trắng song l o n g sung ra vẻ gãy phượng t r ả o phía sau nhất sọ bị đại ngũ hành tịch diện thần quan g q u é t chúng như vậy xóa tên khỏi thế gian đại hoang chỗ sâu nhiều ra một phiến hoa mạc một tòa hỏa diễm sơn loan độc tự đứng xửng này xác xích ổng hết sức quanh năm thiêu đốt không tát thật là khủng khiếp liệt diễm thiên địa pháp tắc thế nhưng tại dung chuyển rốt cuộc phát sinh cái gì như thế nào hồi sự mới đến liền không có động chẳng lẽ phóng tới b ừ n ngoại đám người không g i ả i nhưng cũng không ai dám tiến vào đại hoang bên trong sợ bị không cẩn thận lan đến gần xem náo nhiệt về xem náo nhiệt lại không là đến tìm cái chết có một vị gần đây tông môn thái thượng trưởng lão tu thành thiên nhãn thần h ồ n g đứng tại đại hoang bên ngoài nhìn ra xa xem đến không thể tưởng tượng nổi một màn khỏe môi khẽ nhúc nhích lại khó có thể phát ra cái gì thanh âm lời vừa nói ra lập tức kích thích ngàn cơn sóng muốn biết gần ba trăm năm tình thế hỗn loạn bên trong chết mất chân thánh cũng không là quá nhiều dùng ngón tay đều có thể đến được trước mắt lại vẫn là một vị tuyệt đối là đủ để b à n h động thiên nguyên giới đại tin tức là ai mọi người bức thiết nghĩ biết rốt cuộc phát sinh cái gì lại là nào vị chân thánh chết ở đây ta xem đến một chỉ cả người nhớ hỏa quan g xích phượng đầu nổ tung máu s á i núi cao kia là hư hoàng đạo viên phượng chân thánh kia b ị thái thượng trưởng lão nhận ra người chết thân phận mọi người đều ngây người này mới nhiều dài thời gian một vị chân thánh vậy mà liền này vẫn lạc kia là nào vị tuyệt thế thần nhân làm đám người chú ý di chuyển tất thời không có lông p ư ợ n g hoàng không bằng cả chết mất chân thánh còn đi chú ý hắn làm cái gì à ta xem đến một đạo bóng lưng nhưng ta không dám h i ể n hóa cũng không dám nói b ự a chứ bị không muốn lại hỏi lão phu còn muốn sống thêm mấy năm lạc tu luyện thiên nhãn thần thông thái thượng trưởng lão đối với cái này nói năng thận trọng vô luận người khác như thế nào dò hỏi thậm chí lấy ra thiên tài địa b ả o lợi d ụ cũng ngập miệng không nói chỉ sợ rước họa vào thân hắn cuối cùng xác thực xem đến một đạo hiệu điệu thon dài thân ảnh như là bắt chỉ chết gà đầu dạng sách v i ê m phượng chân thánh thi thể quay người rời đi tính toán đại chiến bắt đầu dừng thời gian xem chừng thật không thể so với phạm nhân làm thịt một con gà bịt s ở tiêu tốn thời gian dài nhiều ít đám người không nguyện rời đi có gan lớn thâm nhập đại hoàng thấy được kia tòa hỏa diễm sơn bị nhân mệnh danh vì vẫn vợ lĩnh cũng có người vây quanh vừa mới mất đi trần thánh hư hoàng đạo mắt bên trong lộ ra tham lam c h i s á c n à y đó đều cùng kỳ thanh trúc không quan hệ nàng s á c h thu nhỏ lại viêm phượng thi thể mang sư mội trở về ngũ hành tông dương dương tay cười thực sán lạc hôm nay là cái hảo ngày tháng về nhà ăn gà bản chương xong chương sáu trăm ba mươi sáu có một loại gầy gọi là thân mất do kỷ một chương sáu trăm ba mươi sáu Có một, một m ộ theo loại là gọi gầy t â n bất đại hoàng đánh tới vân mộng trạch giã lại bị một chiều đánh về đại hoàng chỗ sâu tại thế nhân còn không có phản ứng qua tới thời điểm thư hoàng đạo phượng viềm chân thánh cũng đã vất lạc quá nhanh đến mức cấp người một loại cảm giác không chân thật này ba trăm năm bên trong không phải là không có phát sinh qua trần thánh vẫn l ạ sự kiện nhưng kia đều là tại vực ngoại tinh không khai chiến đi qua vượt mọi khó khăn gian khổ đối bính mới cuối cùng phân ra thắng bại sinh tử chỗ nào như là nảy dạng đạo mắt công phu liền kết thúc này tin tức một ra rất nhanh liền chuyển đến thiên nguyên giới mỗi một cái góc có thể nói là cả thế gian đều chú ý ảnh hưởng cự đại các đại thánh tông môn đều có người nghị luận tại truy tra kia vị cường thế chém giết v i ê m phượng chân thánh tồn tại n à y chiến qua sau những cái đó vượt ngoại mà tới thế lực càng là vì đó chấn động bọn họ không rõ ràng này người chỉ là v i ê m phượng chân thánh đại địch còn là tại nhằm vào vượt ngoại thế lực bởi vì kia người quá mức cường hành yên lặng theo dõi kỷ biến liền có thể ta chờ mặc dù theo v ư ợ t ngoại mã tới nhưng chưa từng t r e o trọc cái gì nàng còn có thể vô duyên vô cớ đánh đến tận cửa tới hay sao là cực hơn nữa k i ê n hư hoàng đạo có thể là một cái to lớn đại vật tại bọn họ phát nguyên đ ị a có thể là một vựng ư tôn mặt trên còn có càng thêm đáng sợ tồn tại phía trước có sở cố kỵ chỉ là điều động một vị chân thánh đến đây chỉ sợ còn sẽ nhắc lên một trận phong bạo một vị chân thánh vô luận đặt tại chỗ nào đều là hết sức quan trọng tồn tại không khả năng liền này dạng bỏ mặt không quan tâm nam cương vũ hành tông bên trong tân bắc mạch dỗi ra đầu ngón tay vớt vất đầu lông mày còn tại suy nghĩ nên như thế nào phá c ụ sớm biết liền trực tiếp diệt thiên cương tông nàng khét thở dài một cái trong lòng thực rõ ràng liền tính không có thiên cương tông cũng sẽ mặt khác người chuyển ra chính mình người mang chu tức không chết thần chú tin tức lúc trước nàng trở về kia nhất chiến có không ít người đều xem đến chính mình niết bàn trọng sinh trực tiếp mạnh phá chuẩn thánh c h i cảnh như vậy nhiều năm qua vẫn luôn đều có người tại tặc tâm bất tử thăm dò tia cái viêm phượng c h â n thánh liền là thứ nhất cái nhịn không được ép buộc tạo áp lực ừ câu hôn thật quá xem đến khởi chính mình nếu không phải sửa sớm hành mấy vài năm có cái gì tư cách không biết xấu hổ cùng ta nói này đó Cấp thái a một năm, đem vàn không không thượng trưởng lão ta có quan trọng sự tình bờ báo sự tình quan kỷ thanh trúc nay thời điểm hảo tỷ mọi vội vã chạy tới cầu kiến thanh trúc ta đồ nàng như thế nào tân bác mạch lập tức giật mình nàng trở về không biết từ nơi nào biết được đến ngài một ít tình huống chạy tới hướng ta chứng thực sau đó trực tiếp liền đi hảo tị bội không dám có cái gì giấu giếm tân bác mạch hơi n h u lông mày nàng còn là tương đối rõ ràng chính mình kia cái đ ồ nhi tính tình không nói cùng chính mình đồng dạng kia cũng giống nhau đến mấy phần đều không là nén giận chủ không tốt nàng khả năng đi hư hoàng đạo này hai t ử đệ tử kỵ thanh trúc về tới thỉnh khai sơ cửa cầu kiến sư tôn liên tại này lúc một đạo nữ thanh truyền đến quanh quẩn tại chỉnh cái ngũ hành tông bên trong thanh em reo rác nu hòa rõ ràng tại mỗi người bên thai v ă n g lên mọi người cũng không khỏi s ư n g sở sau đó nâng lên đầu nhìn về sơn môn sở tại một đạo thiến ảnh đứng yên hư thiên dáng người vận chuyển cao g ầ y hiểu điệu t u y ệ t đại kinh diễm tóc xanh bay m ú a đến thắt lưng như hoa thụ rơi thần chui bản tuyệt lệ chính tại khấu hỏi sơn môn tân bác mạch nháy mắt bên trong xuất hiện tại sơn môn phía trước trực tiếp mở ra tông môn c á t giới có chút toán trách xem một mắt nhà mình hảo đồ nhi c o n hảo đồ nhi lớn lên không có giống chính mình lúc trước như vậy không biết nặng nhẹ tự nhiên trêu chọc cường định cuối cùng bị ép đi xa b ừ n ngoại hai tử người tại bên ngoài chịu khổ a đ tân bác mạch dỗi ra một cái tay sờ sờ kỳ thanh trúc gương mặt kỳ thanh trúc hơi xứng sở nàng như thế nào không biết này h ồ i sự tình rõ ràng cảm giác chính mình còn béo lên nói liền sư hội đều nói chính mình dáng người trở nên càng đầy đặn tới k h u khụ ta xem sư tôn ngài cũng gầy rất nhiều a vừa vặn ta tại đại hoang bên trong đánh cái thịt rừng cấp ngài bổ bổ thân thể kỳ thanh trúc này thời điểm mới có cơ hội giơ lên tay bên trên đề xích hồng đại điệu tân bác mạch xem một mắt trong mắt đ ố n g nhiên co d ụ lại một đôi mắt phượng lập tức chừng lớn lại nhìn một mắt một đôi mắt phượng lập tức chừng lớn này là cái gì a nàng cảm thấy một trận miệng đắng lơi khô thậm chí đầu óc còn có một điểm trong mặt kỳ thanh trúc kịp thời bắt lấy nhà mình sư tôn tay muốn là nguyên thần rung động pháp lực bất ổn rơi xuống dưới kia việc vui nhưng là đại ta đi ngang qua đại hoàng đánh một chỉ thị d ừ n g a sư tôn muốn là không thích thì thôi kỳ thanh trúc như thế nói nói còn giả bộ than nhẹ một tiếng nhưng tân bắt mạch cũng không là ngốc tử chỉ là xem miệng vết thương máu dấu vết đều có thể phát giác đến kia cổ đáng sợ chân t h á n h khí cơ t h ú n chi nàng là gặp qua viêm phượng trần thánh tự nhiên biết này khí t ư c nàng cố gắng bình phục tâm cảnh tiến đến kỷ thanh trúc phụ cận nhỏ giọng hỏi nói này là kia cái viết vượng sư tôn quả nhiên là tuệ nhãn thất châu kỷ thanh trúc cười h ắ t h ắ t liền kém mặt bên trên viết nhanh cái ta ngươi thật là bản lãnh đại a tân bác mạnh ngữ khí có chút cổ quái nhưng cũng mang từ đ ấ y lòng mừng rỡ dội ra hai tay trọng trọng ôm một hồi nhà mình hảo đồ nhi chân thánh đều có thể g i ế t hơn nữa này tốc độ cũng quá nhanh đi tân bác mạnh đầu góc còn có chút trắng dứt khoát cũng liền không suy nghĩ nhiều chính mình đồ nhi như vậy lợi hại nàng cùng có vinh yên mới là Cảm nhận được sư c đổ, đổ tình c bào nở n thâm tạm thời đình chỉ lúc sau có nhiều thời gian thâm nhập giao lưu kỳ thanh trúc lập tức đem kỷ uên thương nguyện cùng ngân la nhất nhất giới thiệu đến nàng hiện giờ cảnh giới thực lực đã không cần lại che giấu cái gì thoải mái hướng về thiên hạ người triển lãm kỳ huyên chính là chính mình thân đệ đệ kỳ thật này cái tin tức rất nhiều người cũng biết rốt cuộc lúc trước nàng rời đi sau kỳ huyên có thể là hung hăng rào động một phen phong vân tại nhất đốn đảo sâu chi hạng hán thân phận tự nhiên bị dần dần để lộ thương nguyện cùng ngân la các tự hiển hóa thân hình tóc bạc long nương cùng tóc bạc tinh linh đều là cực đẹp không biết còn cho rằng là một đôi hảo tìm u ộ i gần khoảng cách quan sát mới có thể phát hiện hai người chi gian khí chất cùng một số đặc thù tồn tại rất lớn khác biệt cố tư nhiên cũng tiến lên hành lễ tân bắc mạch cùng n à y có sư đồ chi danh trước kia là bởi vì kỳ thanh trúc d u y ê n c ớ thu này là ký danh đệ tử mà sau cũng chuyển chính thức bản chương xong chương 637, có một loại g ầ y gọi là thân bất do k ỷ hai chương 637, có một loại g ầ y gọi là thân bất do k ỷ hai này thời điểm tân bắc mạch rốt cuộc có thể cảm nhận được nàng cụ thể tu vi thế nhưng cùng chính mình cảnh giới giống nhau đều là một lần phá hạn ngụy thánh chi cảnh hảo sao khó trách người khác tu vi đều nhìn không tấu h hợp đều so chính mình càng cao à, này cũng khó trách các nàng có thể đánh chết trần thánh tại tân bắc mạch xem tới v i ê m phượng chân thánh là bị này quần người cấp vây giết k ỷ thanh trúc vung lên tay đem tay bên trong v i ê m phượng thi thể ném đi hiện lộ cự đại bản thể trong lúc nhất thời khủng bố vi áp càn quét chỉnh cái ngũ hành tông chân thánh mặc dù chết uy thế không giảm nàng lại vung tay lên đánh tan chân thánh vi áp chim chết cũng không cần ra tới dọa người tới này một màn tự nhiên không là vì h ù dọa người hôm nay ngẫu vào đại mang đánh trở về một chỉ thị rừng thỉnh chư vị cộng đồng p h ẩ m t h ư ợ n g là nàng muốn tỉnh toàn tông m ô n người tới ăn gà theo kỷ bên kia bên trong mượn tới bắt hoang trấn thần đình gọi trí thuần không có dễ nước lấy thần hỏa vũ hóa phi tiên đun nấu tăng thêm các loại đại thuốc cổ dược luyện chế được một đỉnh khó có thể tưởng tượng d c tiện cầm chân thánh làm ă n tài quả thực có thể h ù chết cá nhân xa xỉ đến rối tinh rối mù kỳ thanh trúc vận dụng tần h thông hóa đi viêm phượng thể nội thánh lực chỉ để lại bản nguyên nhất lực lượng làm bình thường đệ tử cũng có thể dùng ăn viêm phượng thi thể đại như dây núi cho dù là ngũ hành tông mấy chục vạn người mỗi người đều có thể phân thượng một khối thịt chủ đánh liền là một cái cùng hưởng ân huệ chân thánh bản nguyên sao mà cường đại dù chỉ là một khối thịt ẩn chứa lực lượng cơ hồ rất nhỏ nhưng những cái đó tu vi khá thấp đệ tử a n d y cũng mạnh quá bất luận cái gì đang ấn tượng c ũ n g n g a y liền có rất nhiều đệ tử trực tiếp đột phá tu vi bình cảnh kỷ sư tỷ vô địch khẩu nha chúng ta kính yêu n g à i a kỷ sư tỷ kỷ sư tỷ ta yêu ngươi ta muốn cấp ngươi sinh hậu tử kỷ thanh trúc nghe vậy một trận lảo đảo không là hiện tại tiểu cô nương l à như thế nào hồi sự nam đệ tử một m à t á i mộ cũng coi như nàng biết chính mình dài đến đ ỉ n h hảo xem mặc dù không có kia phương diện ý tưởng nhưng nhân chi thường tình ngăn cản không được có thể như thế nào những cái đó nữ đệ tử nhóm một đám biểu hiện càng thêm điên cường là, là như thế nào hồi sự nữ nữ t h ụ thụ bất thân a một bên cố tư nhiên hơi hơi neo lại con mắt rất tốt tông môn xử nàng sát ý tung hành chuyển đầu nhìn hướng sư tỷ không khỏi s i ngốc cười một tiếng xem tới sư tỷ vô luận là ở đâu bên trong đều cực được hoan n ê n đâu kỳ thanh trúc chỉ cảm thấy sau lưng mắt lạnh vội vàng kéo sư mội qua lại tông môn các nơi đem hộ tông đại trận chữa trị thăng cấp này dạng liền tính là đối mặt trận t h á n ữ a t r í c h c ũ n g cấp này dạng liền tính là đối mặt trận chữa trị thăng cấp này dạng liền tính là đối mặt trận thánh bất ích cũng có thể ngăn cản một thời ba khác đáng t h ư ơ n được luyện chế thành đàn có thần hiệu khó tin kỳ thanh trúc chỉ lấy đi yêu thánh tri tâm tâm đầu hết u y tại nàng cũng vô dụng đưa cho kỷ huyền đám người nàng lớn nhất thu hoạch là trong lòng lẩn chứa h ỏ a t r ù n g gió phân diễm thiên địa gian xếp hạng thứ ba mươi sáu kỳ dị h ỏ a diễm sự thật thượng viêm phượng chân t h á n h thực lực tại chân thánh bên trong cũng là độc một đường thiên hỏa uy năng không thể khinh thường thậm chí thánh nhân vương lây dình đến cũng sẽ cực kỳ đau đầu nhưng người nào làm hắn đụng tới kỳ thanh trúc đâu thần hỏa vũ hóa phi tiên một ra g i phân diễm trực tiếp biến thành bài trí đương nhiên liền tính không có vũ hóa phi tiên dựa vào chu tức không chết thần chú này hoàn toàn không có thượng thần thông này thiên hỏa cũng đồng d ạ n g đối nàng không có cái gì tác dụng thậm chí nói liền chu tức không chết thần chú cũng không cần liền dựa vào ngành thực lực nàng cũng có thể nhẹ nhõm c h â n áp cùng cảnh giới đối thủ ta thật rất mạnh a kỳ thanh trúc tự lẩm bẩm nàng không có b ê quan tu hành đầu tiên là kêu lên tông môn cao tầm đám người một đám người cùng ngồi đ à m đạo kỳ thật chủ yếu liền là chỉ điểm một chút bọn họ không phải tông môn bên trong đều có chân thánh toa trấn kết quả cao tầm còn không có mấy cái trường sinh cự đầu、đều、không có ý tứ nói ra ngoài v ề phần sư tôn đan thanh thành lao tổ cùng g i ả n thư nhu sư thúc trở quen thuộc mấy người đó là đương nhiên là có khác ăn bài đan thanh thành trong lòng cảm khái không thôi lúc trước nhận lấy này cái đệ tử thật sự là nhất chính xác quyết định g i ả n thư nhu vẫn như cũng là kêu phó nhu nhu các loại bộ dáng k ỳ thanh trúc nhịn không được đi ôm lấy này vị sư thúc vì cái gì a sẽ có xem đi lên như vậy yếu đuối nữ t ử a thật thực là m người dễ dàng sản sinh thương tiết c h i tình v ề phần sư tôn đại nhân thì là xuyên một thân hát phượng hoàng áo độc lập một bên rất muốn n h ữ môi cái gì thời điểm thân là sư tôn còn yêu cầu chính mình đệ tử tới truyền thụ tu hành kinh nghiệm đệ tử thành tựu rất cao tự nhiên làm người ta cao hứng nhưng là quá cao có đôi khi cũng không là một m cái chuyện tốt bởi vì thực sự là làm nàng này cái làm sư tôn bị thương rất nặng a kỷ thanh trúc hai mắt tỏa sáng hôm nay phần là ngạo t i ể u sư tôn đâu sau đó liền là đối tông môn bên trong quen thuộc người đơn độc thiên bị lạc như là hảo tìm hội thương tuyển sư t h t r í m ộ n g lý cùng tề tuyển cơ mấy người phía trước ba người nàng còn hao phí một phen tinh lực nhiều nhất một tay để các nàng nhanh chóng chạm đến trường sinh cảnh tề tuyển cơ thiên phú dị bẩm đã chính mình đột phá trường sinh cảnh giới tại được đến chỉ điểm sau tu vi đại phúc độ tăng lên l i ê n tại ngũ hành tông bên trong một trận khí thế ngất trời thời điểm ngoại giới cũng là phong vân biến ả o mọi người cũng biết kia cái đánh chết viêm phượng chân thánh người tư nhiên là ngũ hành tông một vị đệ tử là tân bắc mạch đại đô đ ệ không hiện tại cũng không nên gọi là ngũ hành tông xưng ơ hô thánh địa càng thích hợp từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói t h thanh trúc cũng coi là một vị thánh nữ chỉ bất quá nàng này cái thánh nữ là toàn thánh địa tu vi cao nhất cao hứng nhất trừ ngũ hành tông còn xa hơn tại trung thổ đại thương hoàng triều nay đó năm bọn họ không có chân thánh chân áp n à y tháng quá khổ nhất cơ ngực đều rút lại hơn phân nửa kia bị bán thánh còn tại bế quan cũng không có chạm tới lần thứ ba phá hạn nhà cửa muốn không là tổ tiên đã từng giàu quá tăng thêm mặt khác hai đại hoàng triều ít nhiều có chút môi hở răng lệnh ý vị chỉ sợ hiện tại tình cảnh còn sẽ càng thêm gian nan kỳ huyên không có tại ngũ hành tông lưu thêm hắn rất nhanh liền chạy tới đại thương hoàng triều này cũng là kỳ thanh trúc ý tứ tỷ đ ệ hai cố nhiên đối đại thương không có cái gì cảm tình nhưng bọn họ mẫu thân tại này bên trong hơn nữa còn là đại thương hoàng chủ nghĩ tới tình cảnh khẳng định thật không tốt kỳ thanh trúc tạm thời không thể phân thân liền làm kỳ u y ê n thay nàng trước đến xem một chút mẫu thân hào hai tử các ngươi trở về thương thu họa khỏe mắt rưng rưng ôm chặt lấy chính mình n h ư nữ làm ta xem thật kỹ một chút gây như vậy nhiều ngươi tỉ tỉ có phải hay không cũng này dạng thật là ra cửa tại bên ngoài nhớ đến chiếu cố tốt chính mình à. kỳ huyên không khỏi sờ sờ cái mũi này lời nói có chút không hiểu quen thai a đại thương này một bên tự nhiên cũng biết được kỳ thanh trúc chém giết c h â n thánh chi sự liền kém nghĩ muốn vì đem người cấp m ờ i về kỳ huyên cười lạnh một tiếng xem tại m â u thân mặt m ũ i thượng cuối cùng không có nhiều lời cái gì này là a tỉ cố ý luyện chế thanh khí n ư ơ ngươi trước tế luyện một chút dùng để hộ thân kỳ huyên lấy ra a tỷ dùng viêm phượng cốt cách luyện chế ra thanh kiếm nói tiếp a tỷ còn nói nếu là vất vả mệt, chúng ta có thể về nhà đoàn tụ ân thương thu họa đáy mắt d ư n g d ư n g cười ứng nói đại thương người còn nghĩ như thế nào lôi kéo kỳ thanh trúc chỗ nào biết được nhà mình hoàng chủ đều muốn b ứ c bỏ bọn họ mà đi bản chương xong chương 638, t ân đoạn nghĩa tuyệt chia cắt thiên nguyên một chương 638, t ân đoạn nghĩa tuyệt chia cắt thiên nguyên một kỳ thanh trúc chém giết viêm phượng trần thánh trấn kinh thiên nguyên nhất thời danh tiếng vô lượng bởi vì mọi người điều tra sau phát hiện nàng tu hành tốc độ t h ư ợ n ĩ tiên và trăm năm trước nàng còn là một cái trường sinh cảnh giới tu sĩ hiện giờ tự vực ngoại tinh không về tới đã có thể nhẹ nhõm chém giết trần thánh sao m à kinh người l i ê n tính có thể gia tốc thời gian tu hành nhưng tất yếu cảm nộ cùng tu hành tư lương cũng sẽ không từ trên trời giáng xuống còn có đáng sợ thiên tiếp yêu cầu vượt qua thú hồ tu vi càng cao nghĩ muốn gia tốc thời gian trôi qua liền càng khó chỉ có tu vi càng cao tu sĩ mới có thể hướng phía dưới làm kim dung cũng liền là nói nghĩ muốn sao động chân thánh thời gian trôi qua trợ lực này tu hành yêu cầu thánh nhân vương thậm chí là đại thánh cường giả tự mình ra tay cũng không thể chính mình một bên tiêu hao còn có thể một bên tu lợi đi vũ hành tông bên ngoài nay đoạn thời gian có rất nhiều đạo thân ảnh lần lượt nhìn ra xa có chân thánh đích thân tới cũng có bán thánh mang theo bí bảo đến đây t h ỷ thanh trúc đều không có để ý muốn là xem một cái liền có thể biết được chính mình nội tình kia nàng cũng liền sửa không hành cứ thế mà đi nếu không đừng trách nói chi không giữ cũ thằng đến nàng đi ra sân môn thuận tay chấn áp mấy cái không biết tên bàn thánh mới thanh tịnh rất nhiều chân thánh đừng quái ta chở vô ý cùng ngài vì địch mấy cái bán thánh liên tục cầu xin tha thứ kỷ thanh trúc từ chối cho ý kiến bắc thượng đi trước trung thổ tại vạn chúng nhìn trừng trừng c h i hạ mang đi đại thương hoàng chủ đại thương hoàng triều người đều trận tròn mắt sự tình phát triển cùng bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau a ba trăm năm công khổ ân tình đã còn từ đây núi cao sông dài các tự mạnh khỏe kỳ thanh trúc chỉ để lại một câu lời nói nàng vi chân thánh liền tính tùy ý vọng vì lại như cái gì ai dám ngăn trở n h ư không là lúc trước cố kỵ mẫu thân cảm nhận cùng với tu vi t h ấ p thiện nàng như thế nào lại làm mẫu thân tại này làm cái gì hoàng chủ tự nhiên chịu khổ bị liên lụy thôi ta liền biết ngươi sẽ đến đại thương ban thánh nói, nói ba trăm năm b ê quan tiềm tu thêm nữa thiên địa lại biến càng thích hợp tu hành hán tu vi cũng tinh tiến một chút đương nhiên cũng chỉ là một chút vẫn là không có sở đến c h â n thánh ngạc cửa ngươi còn không có đ ộ t phá a kỳ thanh trúc hơi hơi v a i đầu đánh giá nói dối sẽ không đả thương người chân tướng mới là khói đao hiện giờ thiên nguyên hiện ra loạt tượng đại thương không c h â n thánh liền tính còn có mấy phần nội tình lại có thể t r è o trống bao lâu ngươi này dạng tu hành không biện pháp lần thứ ba phá hạn kỳ thanh trúc nói nói ngươi về tới chỉnh cái đại thương vạn cổ tích lũy toàn cho ngươi không biết có thể nguyện đại thương ban thánh ánh mắt thâm thúy xem nàng này nữ nguyên bản hẳn là thuộc về đại thương rất tốt đề nghị nhưng là xin cho ta cự tuyệt kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói thật có lễ phép mặt khác khuyên cáo một câu đừng đối ta khởi cái gì tiểu tâm tư càng không muốn đánh ta mẫu thân chủ ý miễn cho khó có thể kết thúc nàng bản nhân ngược lại là không quan trọng nhưng mẫu thượng đại nhân muốn là khó chịu nàng cũng chỉ có thể làm đại thương cũng cùng khó chịu tuyệt không này ý đại thương ban thánh sắc mặt biến hóa hy vọng như thế đi kỳ thanh trúc lưu lại một thiên kinh dại nhằm vào đại thương ban thánh tình huống lâm thời làm ra có lẽ có thể t r ợ này một tay chi lực có thể tăng thêm một hai thành đột phá hy vọng từ đây lúc sau ân đoạn nghĩa tuyệt cùng đại thương lại không một chút liên quan kỳ thanh trúc rời đi sau một cái tóc trắng mênh mang láo giả đi tới đại thương b á n thánh này một bên thân hình đều có chút run run run y làn da tùng h t h ỉ đầy mặt nếp may h i ệ n nhiên tuổi tác cao đến dọn người k i ệ n ữ hoa không đơn giản à nếu là giao thủ chỉ sợ chết sẽ là ta thật là đáng tiếc ta đại thương không tiếp nổi hôm nay đại phúc phận tổ tông ngài có thể là thánh vương chẳng lẽ cũng đại thương bàn thánh sắc mặt có chút t r ắ n bệnh thánh vương lại như cái gì ta đã lão Tự phong đến hiện tại cũng đến sắp chết thời điểm ngươi cần thiết sớm ngày đột phá ta che chở không được đại thương bao lâu c h u n thánh liền có thể ảnh hưởng tiểu phạm vi bên trong thời gian bất quá giới hạn tại hơi chút gia tốc một chút thời gian trôi qua chân thánh có thể ở lại tự thân thời gian nhưng kia chỉ là vô hạn chậm lại vẫn như c ũ sẽ không thể tránh né tiêu hao thọ nguyên phối hợp đặc thù bí cảnh tỉnh thổ liền có thể làm đến tự phong hóa thành nội tình lưu lại chờ hậu thế thánh địa vì sao cường đại liền là như thế cho dù nhất thời suy sụp không có thể xuất hiện mới chân thánh kịp thời tục tiếp cũng sẽ có nội tình xuất thế chấn áp khó có thể hủy diệt nay một ngày trung thổ có chân thánh v ấ t lạc máu sái trời cao bị hóa tận thánh lực tầm bộ vạn dặm non sông đại thương mất đi cương bực khôi phục bảy tám phần cái khác các địa cũng liên tiếp chuyển đến chuẩn thánh chính là về phần bán thánh vẫn lạc tin tức thế cục càng thêm khẩn trương lên cũng liền tại này loại tình huống hạ một trận thịnh hội sắp sửa tổ chức vượt ngoại mà tới thế lực cùng thiên nguyên giới bản thổ thế lực thiên nhiên liền có mâu thuẫn lẫn nhau chi g i a n cũng không ngừng xung đột thế đạo càng thêm náo động đệ tử môn đồ chèm giết chư thánh liều mạng vì thế liền có người hô hảo muốn định ra một cái chương trình tranh đấu không thể tranh né nhưng cũng không thể này dạ các đại thế lực sắp sửa thương lượng định ra một ít quy tắc duy trì tất yếu trật tự thiên nguyên giới tây vực này là hỗn loạn tưng ơ bừng chi địa ít có cái gì đại thế lực lớn nhất kia phiến quốc đảo gần đây rất là không bình tĩnh bởi vì sẽ có một trận thịnh hội tại này tổ chức đến lúc đó vực ngoại thế lực cùng bản thổ thế lực đều đem xuất hiện thỉnh thoảng có cường g i ả chạy đến làm này bên trong gió nổi mây phun trở thành chỉnh cái thiên nguyên giới chú ý tiêu điểm làm phạm là thánh nhân cơ hồ đều sẽ đến đây mợ mịt chân thánh cùng huyền thiên chân thành đến còn có nam vực yêu thánh bắc vực man thu chân thánh đều tới thiên nguyên giới tứ đại địa vực trừ ra tây vực thực sự không thích hợp lắm sáng lập t ô n g môn cái khác ba chỗ đều có rất nhiều vực ngoại thế lực đến đây chiếm cứ địa bàn mấy ngày nay tới đi trước tây vực cường giả càng ngày càng nhiều những cái đó vực ngoại thế lực cũng nhao nhao đến tới lại số lượng vượt qua thiên nguyên giới bản thổ thế lực chúng ta đi ngân la này bên trong liền nhờ ngươi lạp kỷ thanh trúc kéo qua ngân la tay g i à n dò vì để phòng tắm nhất vũ hành tông bên trong khẳng định là muốn lưu người trông giữ này cái trách nhiệm cũng chỉ có thể giao cho ngân la có kỷ thanh t r ú tự mình bày ra thủ hộ pháp trận cùng với đại thánh k h c ả n khôn sơn hà đồ trấn áp liền tính là thánh nhân vương đích thân đến cũng sẽ phí chút tay chân mới có thể phá vỡ sân môn kỳ huyên đã trước tiên chạy tới tham gia náo nhiệt cố tư nhiên thì là tại tông môn bên trong bế quan tu hành nàng lúc trước đôi viêm phượng chân thánh rút kiếm tu hành có cực đại càng ngộ chính chuẩn bị x u n g kích b á n thánh c h i cảnh sư tôn chúng ta đi thôi hảo hai sư đ ầ người cũng vai mà đi đen trắng vai háo cùng nhau phiêu đ ộ n g đi tới tây bực tiến vào úc đảo bên trong có thể nói là lui tới đều thánh nhân này bên trong đều có thể đổi tên là thánh thành tân bắc mạch cảm thắn nói úc đảo bên trong có một tòa cổ lao thành trì đã không biết là từ khi nào còn xuất lại có mấy trăm vạn năm lịch sử này tòa thành liền là thịnh hội tổ chức cụ thể địa điểm thành bên trong không phạm tục dân bản địa sớm đã rời đi không có người có thể thừa nhận chư thánh khí trảng chỉ có chư thánh đệ tử môn đồ đi theo đến đây tu vi cũng đều rất cao thâm thấp nhất cũng là trường sinh cự đầu bản chương xong chương 639, ân đoạn nghĩa tuyệt chia cắt thiên nguyên hai chương 639, ân đoạn nghĩa tuyệt chia cắt thiên nguyên hai kia cái nữ tử là ai thật quá mỹ đến tiên địa chi thanh tú mờ mịt như tiên là cái gì lai lịch đối diện kia vị cũng không kém cõi chút nào a đồng dạng là một vị tuyệt đại gia nhân thánh thành bên trong truyền ra một phiến t h ấ p giọng n g một đôi ngọc người tương đối mà đi vừa lúc ở thành bên trong gặp nhau chỉ là đứng ở nơi đó liền giống như tạo thành một bộ bức tranh tuyệt mỹ nghĩ không khiến người ta chú ý đều không được khi chất quá mức xuất chúng thoát tục như hạt giữa b ầ y gà cho dù là tại chư thánh bên trong cũng đồng dạng rõ ràng kia là phiếu miểu thánh địa thánh nữ lam linh d i ệ p đã từng bị ca tụng là đông bực đệ nhất mỹ nhân không nghĩ đến nàng trở về khác một người là huyền thiên thánh địa bạch thư thành nữ nghe nói cực thiện l u y ề đan nhạc thiện hảo thi, nàng cũng trở về rốt cuộc có người nhận ra kia hai danh t u y ệ t mỹ nữ tử năm tháng chưa từng tại các nàng mặt bên trên lưu lại dấu vết vẫn như cũ xinh đẹp như cũ hai người khí tức nội liễm nhưng tại này thành bên trong vô dụng bởi vì này bên trong tu vi thấp nhất đều là trường sinh cảnh giới một mắt liền có thể xem xuyên kia nhìn không t h ấ u tự nhiên liền là thánh nhân ân c h u ẩ n thánh cũng là thánh lam linh diệp cùng bạch thư tự nhiên không là bình thường c h u ẩ n thánh hai người tư chất bất phàm khí v ậ n không tầm thường thiên phú tài tình cấp cao đều đưa thân ngụy thánh tri cảnh b ạ cũ gặp lại không đi gặp một lần tân bác mạch chọc chọc nhà mình hào đồ nhi ta vì chân thánh há có thể hạ mình kỷ thanh trúc chắp tay mà đứng khoe miệng hơi hơi nâng lên chỉ là ngụy thánh thôi liền không đến liền không đi n ạ o kiểu nàng vân g vân g vân g ngài là chân thánh cao cao tại thượng được rồi tân bác mạch dẫn trách dỗi tay khát a k h ắ p nàng bên hông thì mềm ai sư tôn ngài đừng náo kỷ thanh trúc sắc mặt đỏ lên trước k i a n h ư thế nào không phát hiện sư tôn đại nhân như vậy không ổn trọng đâu muốn không là nàng tùy thân bố trí một ít tiểu thủ đoạn che lấp độc tĩnh chỉ sợ hai sư đồ đùa dỡn cũng sẽ dẫn khởi một trận bạo động sư tôn tự nhiên cũng là cực đẹp nàng chính mình càng không cần nhiều nói và trăm năm trước có thể là theo nào đó họ làm thánh nữ tay bên trong cướp đi đông vực đệ nhất mỹ nhân danh hảo đáng tiếc làm vây xem đám người thất vọng là chưa từng xuất hiện mỹ nữ đánh nhau này nhất hỉ nghe vui thấy chẳng diện ngược lại còn r ắ t tay rời đi một lát sau một tôn b ự c ngoại chân thành đến tới đem mọi người chú ý lực đều chuyển rời đi qua nay thật là một trận tĩnh hội hoặc giả nói hoàn toàn có thể xưng là thánh sẽ tới rất nhiều không đến tồn tại chú định sẽ tại thương nghị quá trình trung sản xa l ạ kỳ dẫn khởi đáng sợ ràng co thậm chí là xung đột cùng tranh đấu Các đại thế lực chính chấn khác, chính đích đại tới như vậy nhiều người, nội ra hết, chính là vì chấn nhiếp người lợi. thế tình hết, tận lớn nhất khả năng tranh thủ như khả mình là lớn năng vậy vì ra ba n mất không tốt ngày lúc sau nay tràng thịnh hội chính thức bắt đầu tới từ các phương thế lực cường giả nhau nhau đến tới ra chân thánh liên thủ mở ra một cõi cực lạc treo cao tại ngày chân thánh có thể đăng thiên một câu ngắn gọn lời nói chiêu cáo thiên hạ chỉ có chân thánh mới có tư cách tham dự này bên trong chia cắt lợi ích mặt khác người đều bất quá là người tiếp khách thôi trước mắt gian g lần lượt từng thân ảnh theo hư không bên trong hiện ra tiến vào bầu trời bên trong vùng tịnh thổ kia kết quả có người còn không có đi vào liền bộ u c phát xung đột kịch liệt phát sinh chảy máu sự kiện cái gọi là thương nghị cho tới bây giờ đều không làm miệng lưỡi công phu không làm quá một trận phân ra cái cao thấp ai lại sẽ nguyện ý phân ra chính mình đích lợi chứ thánh tranh luận không lớn mà tại tịnh thổ sâu nhất nơi mới bị hành tích xa bởi thánh nhân vương cất bước này bên trong về phần đại thánh thì là không thấy một người thân ả n h kêu bản tồn tại đã gần thần một ít cực kỳ cường thịnh b ự c ngoại thế lực s á c thực có đại thánh nhưng đại thánh không là tại du lịch tinh không t h ư không liền là tọa chấn bản thổ tinh b ự c sẽ không dễ dàng chạy tới thiên nguyên l i giới thiên nguyên giới cũng không phải là bọn họ cơ bản bàn không khả năng thật đem sở hữu bộ chúng đều di chuyển m ạ n tới đại thánh tới cũng không có cái gì ý nghĩa chớ nói chi là thiên nguyên giới rất là đặc thù có quá nhiều truyền thuyết ai biết này bên trong rốt cuộc che giấu cái gì không người nguyện ý chạy tới làm chìm đầu đàn mây mù phi nàng có người lấy đại pháp lực đắp nạn vần cung sương mù điện trong lúc nhất thời tỉnh thổ trở nên giống như tiên cảnh có thể tại này tiên cảnh bên trong có chân thánh trục khởi c á i bản thậm chí một tiếng ẩm b a n g đánh xuyên qua mây mù cung điện trực tiếp phá vỡ tỉnh thổ xông lên cựu thiên tại vực ngoại đánh lên cơ hồ muốn sinh tử tương hướng nay loại g i ằ n g co chính là về phần tranh đấu tuyệt không tại số i nhưng cuối cùng đều đẻ xuống hỏa khí trở lại tiếp tục tiến hành thương nghị đàm phán kỳ thanh trúc không nhanh không chậm sau vào sân nàng chỉ đại biểu ngũ hành tông sở câu cũng bất quá là hiện giờ địa bàn không đạo lý sẽ có người bắt bỏ v a n không trùng hợp là nàng vừa mới bước vào tịnh tổ liền thấy hai đạo thân ảnh vỡ nát bầu trời tại bực ngoại triển khai kinh thiên động địa nhất chiến cựu tiêu kiếm tới có người hét lớn đông bực cựu tiêu thánh địa bên trong chín tọa như sắp thiên thần kiếm bản sơn phong chấn động hai đạo kiếm quang phóng lên tận trời khi tức tương hợp lại là đại thanh khí là cựu tiêu thanh kiếm nghe nói cựu tiêu thánh địa chín tọa kiếm phong chính là chín thanh trí cường kiếm khí nếu là chín kiếm hợp nhất có thể chạm sát thần linh cựu tiêu kiếm thánh thủ thượng bản liền có một khẩu thanh kiếm ba kiếm hợp một liền đã so sánh đại thanh khí chẳng lẽ lại chuyển viết là thật đám người không nghĩ đến sẽ như vậy kịch liệt lại có đại t h á n h khí phát sinh va chạm mặc dù là tại vực ngoại giao phòng nhưng tiêu cổ đáng sợ khí tức vẫn như cũ chuyển tới bầu trời đều muốn sụp đổ lung lay sắp đổ lại có hai cái cựu tiêu kiếm bay ra n ă m kiếm hợp một thật có chút thần khí chi uy cựu tiêu chân thánh trực tiếp tại chỗ bổ đối diện cầm đại t h á n h khí c h â n thánh nắm giữ nửa cái thần khí liền không dậy n ổ i sao bất quá là ỷ vào ngoại vật có người không cam lòng thì tính sao ta cũng có tổ tiên truyền xuống thần khí không phải ngươi ta làm quá một trận như thế nào đại chu trần thánh hở hưng nói trung thổ tam đại hoàng triều thuộc đại t r u nguồn gốc xa xưa nhất đại hẳn g cùng đại thương đều là sao tới người kiếm người tự nhiên không dám lại nói cái gì hắn liền đại thánh khí đều không có chỉ có một kiện chuyển thế thánh vương khí này muốn là đánh lên tới tuyệt không sinh cơ thiên nguyên giới trở nên càng tới càng thân dị chỉ sợ muốn trở thành thiên địa c h i gian một chỗ vô thượng thần thổ trước mắt liền là phân chia địa bàn thời điểm sự tình quan các p h ư ơ n g lợi ích không người nào nguyện ý n h ư ợ n bộ cho dù không tiếp ra tay đánh nhau chỉ làm chứng minh bạch mình thực lực hết t h ầ đều là như thế xích loạn loạ, đến cuối cùng còn là bằng vào lực lượng nói chuyện kỳ thanh trúc l ờ i n h ắ c cùng ngày đó người lá mặt lá trái cho thấy chính mình lập trường được đến đại bộ phận người tán thành sau liền quay người cách nàng muốn lại không nhiều hơn nữa đại hoang trảm với vợ ư n g chiến tích có thể tra vừa mới đi ra tỉnh thổ liền thấy một đạo hỏa quan g xẹt qua chân trời tuyên uy hiển hách thường ngực quan g nhiệt tiêu đốt thiên địa như là một vầng mặt trời bông xuống trần thế quen thuộc khí cơ kỳ thanh trúc đ g ừ n g chân khỏe mắt trao lên là ai g i ế t v ớ n vợ ư n g cút r a đây cho ta bản chương xong chương sáu trăm bốn mươi không là ăn ăn chỉ là sợ chết tôi một chương sáu trăm bốn mươi không là ăn ăn chỉ là sợ chết tôi một quang diễm b ư ớ lên Hỏa thế i n nối liền tự tiêu, i tự cả p h nhưng t i ê n địa c ơ phong gào thét, giống như gào giống một có là u xuống, tùy tiện một kia hỏa quang phiêu tán, đều có đốt núi nấu â n tiện tán, núi biển lực lượng. Kim -o. Thế nhưng mặt một Kim trời tùy đốt Thế rơi kia hỏa có lực l truyền thuyết bên trong thần thú kim o huyết mạch như thế thuần túy huy hoàng như mặt trời đáng sợ hết sức ta nhanh muốn không t h ở nổi n à y là cái gì thực lực cảm giác so chân thánh còn muốn đáng sợ thanh thành bên trong rất nhiều người đều run bần bật như là một số chim mung một loại yêu tộc càng là trực tiếp quý đất chừa mái cũng có người miễn cưỡng chấn định lại căn cứ kêu một câu lời nói phỏng đoán đến tiền căn hậu quả h ư là hư hoàng đạo tới người tới đến như vậy nhanh mà lại là thánh vương đích thân tới tân bắc mạch sắc mặt nhất biến nàng biết mặt trên kia cái kim ô tại sao đến đây tất nhiên là vì chính mình đội nhi đây là muốn v ì kia cái viêm phượng trả thù a c ử u thiên tịnh thổ thượng một đám chân thánh đương nhiên sẽ không nghe không được kia đạo thanh â m nhưng là phát giác người tới làm ộ t tôn thánh vương lập tức liền tiếp tục các g ầ mỹ cắt không ít người thì hướng kỷ thanh trúc nhìn lại đều truyền nói nàng mười mấy chiêu đánh giết một cái cùng cấp bậc trần thánh nhưng đối mặt thánh vương lại nên như thế nào tu vi càng mạnh cảnh giới càng cao thì càng khó có thể vượt qua giai cấp m ặ chiến rốt cuộc đến thánh vực phá h ạ n cấp độ ai còn không là cái tư chất nút g trời ai không phải trải qua ma luyện ai lại sẽ so với ai khác thật kém nhiều ít vượt cấp m à chiến giống như lịch tiên p h ạ t tiên là làm trái lẽ thường sự tình muốn là tùy tiện một người cũng có thể làm đến vậy nói rõ tu luyện cấp độ phân chia liền có vấn đề nhưng thế gian sinh linh vô số tổng có chút người nổi bật bất phàm là đột phá lẽ thường tồn tại từ trước liền có một phần nhỏ nhất người sáng tạo đáng sợ chiến tích bất kể nói thế nào chân thánh đ ố i thánh vương không có chút nào khả năng so sánh đáng tiếc một vị tiên tri kiểu nữ nàng tuổi tác thật không lớn liền có như thế tu v i cùng thực lực cấp nàng thời gian chưa hẳn không thể siêu v i ệ t kia cái kim ô ha ha cái này là các ngươi các ngươi sảng khoái ứng hạ nàng yêu cầu nguyên nhân đi thì ra là đã sớm biết hư hoàng đạo muốn tới người a tĩnh thổ mây điện bên trong chư thánh hoặc là hờ hững hoặc là thổ thức hoặc là cười nạo thánh nhân nhìn như cao cao tại thượng cuối cùng còn là dính một cái người chữ có đôi khi bọn họ chừ có được hủy thiên diện địa lực lượng bên ngoài mặt khác cũng so không phảm nhân mạnh nhiều ít ngươi là nói kia cái gà tây mùi vị không tệ kỷ thanh trúc độc lập cựu tiêu cao tiên phát ra một tiếng cười khẽ ngươi lại dám như thế nhục nhã ngô chi đồng nói tội đáng chết v ộ t lần t i a cái kim ô lắp mình biến hóa hóa thành một cái ung dung hoa quý mị phụ nhân tóc vàng xích đ ồ n g rắn người nợ nang x u y ê n liệt hàng nghe tưởng như là một tôn n g cao cao tại thượng nữ quân b ệ nghệ thế gian vật vật nào có cái gì nhục nhã t i a là ta theo đại hoang đánh trở về thịt rừng không ăn còn có thể làm cái gì kỳ thanh trúc chẹp chẹp nhỏ nhìn hướng trước mắt kim ô ánh mắt có chút biến hóa dài đến như vậy h à o xem hương vị nhất định rất tốt kim ô khó thở bại hoại v i ê m phượng cùng nàng quan hệ tâm đầu ý hợp là ít có huyết mạch có thể xứng với nàng vũ tộc tại nàng giúp đỡ hạ rốt cuộc đột phá trần thánh nay lần phái này tới tiên nguyên giới n g h ị cũng không có quá lớn nguy hiểm liền làm này cầm một phần công lao không nghĩ đến còn là ra sự tình v i ê m phượng chết nàng tìm ai đ ể trứng đi ân lão như ăn lời thảo thuộc về là bất quá kim ô hiển nhiên không biết v i ê m phượng rời đi nàng sau tại thiên nguyên giới liền bắt đầu ăn chơi đ ả n g điếm lên tới bị thiên cương tông người nhất đốn lừa dối liền nghĩ đem tân bắt mạch liền thần thông mang người cùng nhau nhận lấy tìm chết ta muốn đem ngươi đốt thành cho bụi nguyên thần nung đốt một bọt năm hôm nay ngươi hẳn phải chết thần tới đều cứu không được kim âu nghiêm nghị quát rất tốt t i ê u ta cũng phải đem ngươi mau toàn bạn hai cánh nướng đến hai mặt k i m h o à n g thịt kho tẩu nấu canh bạch thiết kỳ thanh trúc báo khởi tên món ăn ta muốn giết ngươi kim Âu mỹ phụ phát ra d í t lên triệt để khó thở bại hoại nàng là ai kim Âu huyết mạch phản tổ cơ hồ có thể sánh ngang thái cổ thuần huyết thần thú tu vi đạt đến thánh vương cảnh giới cái gì thời điểm gặp được này dạng trào phúng lại bị người coi là món ăn mỹ phụ nhân đầu đầy tóc vàng bay múa một chỉ tam tốc kim ô bản mệnh pháp tướng bỗng nhiên dâng lên mặt trời chân h ỏ a càn quét thiên địa mặt dưới những cái đó chuẩn thánh chỉ cảm thấy khô nóng hết sức muốn bị thiêu đốt trí tử về phần trường sinh cảnh giới tiểu tu sĩ nhóm kia liền triệt để gặp thai bạn trên người không có phát bảo gì bí khí chống cự trực tiếp liền hóa thành cho bụi nguy cơ thời khắc cựu thiên tịnh thổ bên trong chư thánh ra tay miễn cưỡng ngăn cản mặt trời chân h ỏ a tứ ngược nhưng cũng liền chỉ thế thôi tây bực thứ nhất ốc đảo bị hủy chỉ còn lại có một tòa cô thành s ứ n g s ứ n g kỳ thanh trúc sắc mặt lạnh lẽo không nghĩ đến cái này kim ô thế mà tại này bên trong liền độc thủ thật sự là không tại nhà mình cố thổ đ nàng thủ liền không ngay trách chính mình xuất thủ vô tình. Nàng tay bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một khẩu tựa như v ậ y tựa như vũ kiếm khí từng bước một đạp hư không đi thẳng về phía trước này thiên địa đều bởi vì nàng bước chân mà chấn động tay bên trong kiếm nở rộ khủng bố qua mang sắt khí lăng tiêu khí quán đấu mưu lăn lăn sông lên trời này cái thời điểm khi m g ô mỹ phụ nhân sắc mặt đại biến nàng đột nhiên cảm giác đến không ổn kia lưới kiếm có vấn đề có thiên đại vấn đề nàng đáy lòng phát lạnh chỉ cảm thấy có một cổ đại khủng bố muốn vô xuống cũng là quả đoán quay đầu rời đi người chạy cái gì Ta liền tại này bên trong, mau tới giết ta. mau liền này bên kỳ thanh trúc dơ kiếm chém về phía trước ấm vang một tiếng này thiên địa đều tại nháy mắt chi ra nạm đạm phai mở n h ậ t nguyện tinh thần không ánh sáng thần khí huy năng chấn động b á c hoang thần khí ngươi lại có thần khí c ó trách có thể tùy tiện đánh chết b i ế n v ư ợ n g k i mô mỹ phụ sắc mặt tái nhận bị cả kinh hiện ra bản thể vài miếng lông vũ bay xuống hóa thành một vệ kim quang thẳng đến vực ngoại tinh không đối phó k i a loại mặt hàng không cần vận dụng pháp bảo tiện tay liền giết kỳ thanh trúc cơ khẽ bất quá là ỉ vào ngoại vật không có thần khí ngươi chẳng là cái thá gì kỳ i ngươi nhiều thôi, giới, m một bên chạy còn một tâm. ô hô không to, rất bất ta bên bên còn căng Ấn, cũng luyện năm nếu chạy cùng là là không căng tâm. Ấn, ngươi cũng bất quá tu so ta cảnh cần pháp chiêu bảo nào, mười chiêu có thể đánh chết ngươi. Kỳ thanh ể đánh ngươi. chết h t Kỳ trúc lắc đầu nói nói về phần hiện tại chính mình có p h á p bảo vì cái gì a không sử dụng đây l i ề u mạng thánh nhân vương cũng không phải là làm không được nhưng nàng lại không là cái gì chịu ngược đái cuồng sao phải đem chính mình làm cho một thân tổn thương kỳ thanh trúc bước ra một bước thiên địa biến hóa sơn hà đột một chuyện cũng biến mất tại tại chỗ nay cũng là nàng mục đích muốn đem này bước đến v ư ợ ngoại tinh không, không phải bạn nhất làm hỏng thiên nguyên c ư ở n g tạo sát nhiệt g liền không tốt cựu tiên tịnh thổ bên trong chư thánh trầm mặc kỷ thanh trúc tay bên trong kia l ư ớ i kiếm cường đại đến cực điểm này chiến lực cũng rõ ràng vượt qua lẽ thưởng liền tính là thần khí cũng là yêu cầu người đi thôi động nếu như là cùng cảnh r ơ i đ ớ i bính tay bên trong cầm thần khí người tự nhiên có ưu thế ác đảo nhưng vượt qua một cảnh giới chỉ có thể nói làm người có được chống lại năng lực không đến mức xuất hiện kia loại thần khí tại tay thiên hạ ta có tình huống bản chương xong chương sáu trăm bốn mươi mốt không là ăn ăn chỉ là sợ chết tôi hai theo kim ô xoay người chạy có thể nhìn ra kỳ thanh trúc cầm thần kiếm rõ ràng làm kim ô sản sinh nguy cơ trí m ạ n g cảm đủ để chứng minh kỳ thanh trúc bản thân thực lực liền v i ễ n siêu bình thường quả thật là một thanh kiếm thần muốn là có may mắn quan sát một hai liền tốt t i ự u tiêu chân thánh tự lẩm bẩm hắn không nghĩ đến trừ nhà mình thánh địa có được thần kiếm lấy bên ngoài còn có thể tại thiên nguyên giới xem đến mặt khác một thanh kiếm thần sắp biến thiên nàng quá tuổi trẻ lại tay bên trong cầm thần khí ai còn có thể ngăn cản này c u ộ h ở i tinh thổ mây điện lập tức yên tĩnh trở lại đám người không nói gì này hoàn toàn là một cái có thể tiên đoán tương lai. kỳ i điên, lại m mệnh ô không hóa chạy như cầu đồng, đoạt kịp k thanh trúc gật gật đầu đối mặt đại thánh ông dương lân vũ kiếm tác dụng liền không là rất lớn nhưng là không quan hệ nàng tay bên trên còn có một cái chi tô khí đánh không lại hoàn toàn có thể chạy sao nàng cách thánh nhân vương cảnh giới cũng không xa muốn là đột phá cho dù đối mặt đại thánh cũng không sợ làm ta rời đi tất cả mọi chuyện xóa bỏ không phải liền tính ngươi có thần khí cũng không thể tùy tiện giết ta thật muốn l i ề u mạng ai sống ai chết còn chưa biết được k i mô kêu gọi nói rất tốt đề nghị kỳ thanh trúc áo trắng tung bay không nhiễm trần thế nhẹ lay động chẳng nói nhưng là dùng ta cự tuyệt vì cái gì a k i mô cảm xúc có chút kích động kia có như vậy nhiều vì cái gì ta muốn giết ngươi này lý do đủ a kỳ thanh trúc một kiếm về phía trước bổ tới sống mấy vạn năm lao điều thế mà còn hỏi chính mình này loại vấn đề đến tột cùng là nắng nóc vẫn là đem chính mình làm thành n ố c tử thật sự coi chính mình không phát hiện nàng tại ám bên trong xúc tích thần thông tiểu động t á c sao kia liền đồng quy vu tận đi xích dương n g à i bạo kỳ n ô quyết tâm khủng bố mặt trời chân hỏa ẩm vang nổ tung mặt đất bên trên người chỉ cảm thấy bầu trời phía trên t r u y ề n đến một đạo hừng hực h ỏ a vang ngẩng đầu một xem trên trời thế nhưng nhiều một cái mặt trời kỳ thanh trúc lung lay mang tại tay trái bên trên vòng tay một trận vô hình gợn sóng đạo qua đem đập vào mặt mặt trời chân hỏa đ ị trụ mà sau hết sức toàn lực chém ra một k ế m cưỡng một đạo kiếm quan g kiềm quá tận chứa kỳ thanh trúc toàn lực phân chia âm dương nghịch loạn n g ũ hành k h u ấ y động thời không là nàng đạo và pháp hoàn toàn thể hiện cường đại đến cực đ ỉ n h xinh xinh bổ ra mặt trời h ỏ a miện g đánh nát một chỉ mặt trời kim trung kim ô chỉ tới kịp phát ra một tiếng thê lương kêu thảm liền bị kỳ thanh trúc chém xuống một kiếm đầu mà sau huyết vũ bay tán loạn hóa thành lưu tinh hỏa vẩy xuống muốn không là kiếm khí hóa đi này bên trong thánh lực mỗi một dọn kim ô máu đều có thể áp sập vạn cổ dây núi một đạo nguyên thần xông ra xé mở hư thiên liền muốn rời đi kết quả bị kỳ thanh trúc xa xa định trụi d bỏ qua ta ta không muốn chết kim â u nguyên thần tại d n gì hiện tại không mạnh miệng kỳ thanh trúc một mặt b u ồ n c ư ờ i ngươi không là đến báo thù a như thế nào hướng ta cầu xin tha thứ đâu k i m Âu kinh khủng kia lưới kiếm đại đối tượng h nàng chỉ cần rơi xuống thật sẽ hồn phi p h á c h tán càng đáng sợ là có một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng cầm cố lại nàng nguyên thần trừ cầu xin tha thứ bên ngoài cái gì cũng làm không được ta sai ta sai ta không nên tới trả thù nhất định là v i ê m phượng kia ra hỏa gieo gió gặp bão đều là hạt ứng có báo ứng bỏ qua cho ta đi làm ta làm cái gì đều có thể kỳ thanh trúc từ chối cho ý kiến nàng này không là biết chính mình làm sai mà là biết chính mình muốn chết sợ hãi mới lộ ra này loại tư thái cần thiết muốn thừa nhận lúc trước chính mình xông vào đại h o a n g đi đánh chết viêm phượng thời điểm cũng là mang một cổ đ ộ khí bất quá tại đ ê m này theo vân mộng trạch giã qua lại đánh bay sau động sát này nguyên thần thức biển biết này làm nhiều việc gắt viêm phượng cũng không là cái gì hào điều tự tay hủy diệt đại h o a n g x u n g quanh mấy đại tô n g môn che t r ở thiên cương tông tùy ý b à o bỉ còn muốn mạnh cưới chính mình sư tôn cho nên kỳ thanh trúc mới không nhịn được trực tiếp động thủ đánh chết hắn cái này kim âu không có viêm phượng như vậy chủ động tắc á c nhưng cũng tốt không đến chỗ nào đi vừa mới lên sân khấu nhưng là tiện tay thiêu chết một đám người vô tội h i ệ n nhiên tại nàng mắt bên trong thì những cái đó người tù bi thấp như cỏ rác x u ấ t sinh k h ở i r a lông thật đem chính mình làm thành cao cao tại thượng thần linh ta không giết ngươi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói nói, cứ dựa theo ngươi phía trước theo như lời đem ngươi nguyên thần thiêu đốt một vạn năm đi đưa tay trái ra một chiêu kim âu nguyên thần liền bị phong hợp thời quan g c h i hoàn bên trong một kia màu xanh vũ diễm rơi vào này bên trong ngay cả có được mặt trời chân hỏa kim âu cũng khó có thể thừa nhận kỳ thanh trúc không trực tiếp giết nàng còn có một cái mục đích liền là muốn mượn này cô đọng mặt trời chân hỏa cần phải mượn nguyên thần h o a loại thu hồi cự đại kim ô thi thể kỳ thanh trúc tay bên trong cầm trường kiếm trở về mũi kiếm cuối cùng một giọt máu lung lay s ắ p đổ nổi bật nàng như là một tôn nữ chiến tiên ánh mắt đảo qua chỗ không có mấy người dám cùng chi đối mặt giết người người người vĩnh viễn phải giết nàng chỉ để lại này một câu lời nói lập tức lại một lần nữa bước vào cựu thiên tịnh thổ bên trong làm vân cung xương mù điện bên trong chư thánh dùng nhuốm máuôi kiếm tại nam cương bản đồ bên trên vẽ một v ò n g tròn này bên trong về sau về ta, hiểu. chứ thánh không dám nói đến hiện tại không có người không kiêm kỵ kỵ thanh trúc tay bên trong cầm thần kiếm chiến lược vô s o n g một tôn bực ngoại tới thánh vương liền này dạng bị đánh giết ai xem đều đáy lòng rủi ro rủ ẻ này là g i ế t ra tới bi danh dùng máu tươi đ ú c thành chiến tích ai dám chất vấn giữa người và người là không giống nhau cựu tiêu chân thánh có thể là thuần khiết kiếm tu cực kỳ am hiểu công phạn kết quả tay bên trong cầm bán thần khí cùng cùng vì chân thánh cảnh cầm đại t h á n h khí đối thủ đánh lửa này g cũng chỉ miễn cưỡng phân ra cao thấp kỵ thanh trúc đào hảo trực tiếp một kiếm chém chết một tôn kim ô thánh vương thần khí mặc dù mạnh thế nhưng chỉ có tại cảng cường đại nhân thủ bên trong mới có thể phát huy ra sức mạnh càng khủng bố hơn đổi lại mặt khác trần thánh nhiều lắm là có sợ áp chế dù cho là những cái đó yêu nghiệt kỳ tài cũng chỉ có thể cùng chi liều mạng có lẽ cuối cùng cũng có thể thủ thắng nhưng tuyệt đối không sẽ nhẹ nhõm càng không khả năng nhất kích tất sát chỉ có chiến lược hoàn toàn nghiền ép mới có thể xuất hiện này loại tình huống kỳ thanh trúc vốn dĩ cũng không nghĩ nhiều q u y ề n địa bàn bất quá nàng đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần có phải hay không chính mình biểu hiện đến quá mức hòa ái dễ gần đến mức làm có chút người cảm thấy chính mình hảo khi dễ những cái đó ngồi tại điện đường bên trong c h â n thánh không thiếu đã sớm biết được kim ô sẽ đến trả thù kết quả chỉ có một mình nàng không biết thật là b u ồ n cười cho nên kim ô nàng giết địa bàn cũng nhiều vẽ một vòng muốn là có ý kiến đại khái có thể hỏi hỏi chính mình kiếm có đáp ứng hay không ta đi các ngươi tùy ý kỳ thanh trúc quay đầu xem một mắt này cái gọi là cựu thiên tịnh thổ cười n ạ o một tiếng quay người phá vỡ hư không rời đi bản chương xong chương sáu trăm bốn mươi hai năm đó bạn tốt trái ôm phải ấp một chương sáu trăm bốn mươi hai năm đó bạn tốt trái ôm phải ấp một, một thiên nguyên tịnh hội kỷ thanh trúc kiếm trạng vực ngoại thành vương kinh động thiên hạ l i ê n tính nàng không đi một lần nữa vòng hoa tông môn cương vực cũng sẽ có người ngoan ngoãn đ ư a thượng chung quanh những cái đó tiểu tông môn ba không đến tiến tới góp mặt khẩn cầu hợp lưu đồng đạo dung chuyển thời đại đến cường giả tre chở mới có thể tâm an không phải kia ngày bị chiến đấu dư ba càn quét cũng không biết l ạ i như thế nào chết người nhắc lại đi xem những cái đó chân thành cái cọ kỷ thanh trúc bay người rời đi lách mình đi tới phía dưới thánh thành bên trong nàng kinh diễm hiện đại t ó c xanh bay múa siêu nhiên xuất trần đặc biệt là vừa bận kiếm tràng t h á n h vương càng hiện anh khí mười phần này thời điểm xuất hiện tự nhiên hết sức làm cho người c h ú mục rất nhiều nữ tử đều mặt lộ vẻ d ị sắc như vậy lại mỹ l ạ i t á p thực sự làm người cực kỳ hâm mộ cũng không dám dâng lên nửa điểm ghen ghét hận làm thực lực tranh l ệ n h lớn đến mức độ không còn gì hơn lúc trừ kính ngưỡng không còn nón niệm nam tu nhóm thì là một đám chém tới đáy lòng dị niệm nhìn không trước mắt này vị có thể là có gai hoa hồng thánh nhân vương nói rét liền rét ai dám trêu chọc vạn nhất nhìn nhiều bị hiểu lầm chết cũng không biết như thế nào chết ta có như vậy đáng sợ a kỳ thanh trúc bất đắc dĩ thở、dài. là thanh trúc ngươi vừa mới chém giết thánh nhân vương chiến quả quá mức kinh người đừng nói là bọn họ ngay cả ta cũng bị dọa đến không được tân bác mạch kéo qua chính mình hảo đồ nhi tử tế đánh giá nàng trên người chỗ nào có bị thương hay không g i ấ u vết không bị tổn thương không cần lo lắng kỳ thanh trúc nói nói tân bác mạch tấm tắc lấy làm kỳ lạ cái gì thời điểm chân thánh như vậy lợi hại chém giết thánh vương thế mà lồng tóc không thương ta đổ thanh trúc có đại thánh chi tư không có thần linh chi tư a kỳ thanh trúc n g h vậy sắc mặt lập tức cứng đờ đôi mắt đẹp bên trong cảng là lộ ra mấy phần vẻ ưu á n sư tôn nhanh thu thần thông đi như vậy m ạ i ai chịu nổi a khụ cụ ta đi thấy mấy cái lao hiu ngươi đi thời điểm lại đến gọi ta tân bắc mạch bị này ưu oán ánh mắt xem đến có chút chịu không được liền vội vàng xoay người rời đi kỳ thanh trúc lắc đầu phát giác đến mấy đạo quen thuộc khí cơ ánh mắt nhất c h u y ề n thân hình lặng yên biến mất không thấy ân nàng cũng mau mau đến xem chính mình bà v ị lao hiu một chỗ ban công bên cạnh mấy cái tính đến thượng trẻ tuổi một bối tu sĩ t i ể u tụ tại kỳ thanh trúc thân ảnh biến mất sau trong chốc lát liền có mười mấy người ngồi xuống đều là tài hoa tranh vanh hàng người nói lên tới t i ế t vị kỷ t i ế t tử cũng là cùng chúng ta cùng thế hệ hiện giờ nhưng lại xa xa không kịp vậy có người cảm thắng nói nay ngươi chính là mấy trăm năm trước kia vị đại chu hoàng tử cơ tinh tuyển hiện giờ cũng đưa thân chuẩn thánh cảnh giới nhưng hắn cảm thấy như không có cái gì nghịch thiên đại cơ duyên hắn suốt đời khả năng đều vô vọng phá hạn trẻ tuổi thời điểm tự cho mình siêu p h à n đều cho rằng chính mình có thể làm đến hết thạy trải qua mấy lần chỉnh nổi lại nhiều hào nôn trắng ngữ đều hóa thành thoảng qua như mây khói một chén rượu xuống bụng đầy bụng gian khổ độc tự dư vị cựu tiêu kiếm tử cũng tại so với lúc trước hắn càng thêm nội liễm hiền hòa trên người tay bên trên không có kiếm trở lại nguyên trạng chỉ bất quá này lúc hắn cũng không còn tâm tư đi cảm khái hơn phân nửa tâm thần đều tại chiếu dọi kỳ thanh trúc chém ra kia một kiếm kia một kiếm phong thái làm hắn c h ầ m luân mà sau một đạo thiến ảnh đi đi qua nàng tư thái thoát luân dài quanh thân như là lượn lờ từng đạo từng đạo thần hà không linh như tiên mỹ đến không gì sánh được phiếu m i ể u thánh nữ đã lâu không gặp thánh nữ phong thái càng thắng trước kia cơ tinh tuyển đứng dậy v n lấy ta sớm đã không là thánh nữ lam linh diệp nhẹ dọn nói lại không có trực tiếp ngồi xuống mỹ mục phán hệ nhìn hướng khác một bên tại k h á c một bên còn có một cái nữ t ử đi tới thu thủy vì thần ngọc vĩ cốt thân khoác thủy hỏa đạo bảo trung thiên địa chi thanh tú đồng dạng việt mỹ hai người đứng chung một chỗ trong lúc nhất thời đẹp không sao tả xiết làm xung quanh đều tươi đẹp rất nhiều ngươi tới lam linh diệp cười nói ta không nên tới b ạ c h thư ánh mắt bình tĩnh k ỳ thanh trúc cũng tại thành bên trong có lẽ còn chưa đi ta cho rằng ngươi sẽ đi tìm nàng lam linh diệp nói nói gọi thẳng chân thánh chi danh ngươi liền không sợ nàng cảm ứ n g đến mạch thư m í môi một cái lựa chọn chuyển hướng này cái chủ đề đương thời trẻ tuổi quan hệ thượng hạ bây giờ người ta là cao cao tại thượng trần thánh thậm chí có thể kiếm trảm thánh nhân vương nàng mới miễn cưỡng đưa thân ngụy thành cảnh giới có thể đột phá như vậy nhanh còn dựa vào lúc trước kỳ thanh trúc thu thập cổ dược v ư ơ n g đâu bất quá này cũng không thể trách bạch thư thực sự là các tự do chọn đạo đồ bất đồng đan chi đại đạo bản liền rất khó tu hành không có đường tắt có thể đi toàn bộ nhờ từng giờ từng phút tích lũy lịch luyện cùng sinh tử chém giết cơ bản thượng không có cái gì tác dụng nhưng lại cần đại lượng thiên tài địa bạo phụ tá tĩnh tâm dương tính g i ả tích mà m ấ phát không lấy tu vi thế giải ta cũng không sợ nàng chân thánh lại như cái gì lúc trước nàng còn chiếm ta tiện nghi đâu lam linh diệp hừ nhẹ một tiếng nàng nối ban đầu ở đại thương hoàng thành c h i sự vẫn như cũ canh cánh trong lòng đùa dỡn không thành bị áp tại dưới thân quần áo đều kém chút bị kia ra hỏa cấp trừ sạch nàng cái gì thời điểm nhận qua như vậy bị quất tiểu linh diệp nhi đảm lượng thấy dài a ân kia câu lời nói như thế nào nói tới chân thánh không thể n h ụ ngươi có biết ngươi tội sao liên tại này lúc một đạo réo giác nữ thanh theo nàng sau lưng chuyển ra một cánh tay ngọc nhỏ dài khoác lên nàng đầu vai nhu hòa xẹt qua tuyết trắng cổ phía trước tinh xảo xương vai xanh người lam linh diệp bị dọa đến kiểu thân run lên tới người thực lực khủng bố như vậy nàng thế nhưng không có chút nào phát giác này muốn là đánh lén chỉ sợ khoác lên đầu vai kia cái tay sớm đã gỡ xuống chính mình cổ bên trên người đầu nhưng là làm nàng nghe được kia người thanh â m sau một cổ mánh liệt quen thuộc cảm thản nhiên mà phát này réo rắt thanh tuyến thực sự là quá mức đặc biệt hơn nữa vừa mới còn nghe được kia gia h ỏ a tại bạn chúng nhìn chừng chừng chi hạ ngôn ngữ kỳ thanh trúc lam linh diệp thấp giọng kinh hô thân thể không tự chủ bông xuống đề phòng lại không nghĩ rằng k i a cái tắc q u á i tay chẳng biết lúc nào đặt tại chính mình bên hông nàng còn không có phản ứng quát ớ i liền bị người rối tay nắm ở ngực bên trong một tia mùi thơm thấm vào ruột gan nàng nghĩ d â y r u ộ n nhưng là căn bản vô lực phản kháng thậm chí toàn thân pháp lực đều bị người cấp phong vấn hơn phân lửa một cổ không hiểu quen thuộc cảm giác sông lên đầu k i a loại sự t ì n h không muốn a lam linh diệp trong lòng phát ra rên gì, thượng một lần tốt xấu là đêm hôm quyết á t hai người lén, lén lút lút nàng bị áp tại dưới thân cũng không có người biết được nhưng l ầ này một lần có thể là còn có rất nhiều người a nàng nâng lên đầu không tận chừng kỳ thanh trúc ai không đúng như thế nào là cái nam b ạ c h i thiếu niên cười lên tới lộ ra răng trắng rất là sán l ạ n ánh nắng lam linh diệp nhìn ra manh mối cái này là kỳ thanh trúc kia ra hỏa chỉ là đổi một thân nam trang đem đầu tóc buộc chặt lên không khỏi răng ngả l o n mãi thận không thể há miệng cắn một cái như thế nào nhìn thấy ta chẳng lẽ không vui vẻ từ biệt mấy trăm năm ta đối các ngươi có thể là tưởng niệm đến vô cùng kỳ thanh trúc nhẹ rủ xuống chắn nói vui vẻ như thế nào không vui vẻ ta có thể nghĩ chết ngươi lam linh diệm nghiến răng nghiến lợi nói, nói hai người thân hình dính chặt vào nhau nếu là chỉ xem bóng lưng chỉ sợ thật sẽ cho rằng là một đôi bích nhân tại hai cọ sát tóc m a i đ ầ u xem tới ta tới không là thời điểm mắt thấy này hai người thân mật động tác một bên bạch thư chỉ cảm thấy ầm ĩ không ngươi tới đúng lúc kỳ thanh trúc làm sao có thể sẽ coi nhẹ bên người khác một người này đều là chính mình hào hữu à b ạ n chương xong chương sáu trăm bốn mươi ba năm đó bạn tốt trái ôm phải ấp hai chương sáu trăm bốn mươi ba năm đó bạn tốt trái ôm phải ấp hai nàng dỗi ra khác một cái tay còn nghĩ tới một cái s o n g ôm và mang đáng tiếc bạch thư không là rất phối hợp ngọc diện lạnh ta liền biết là n à y dạng tiểu vũ chúng ta tới ôm một cái kỷ thanh trúc thấy thế chào hỏi khởi vừa v ặ n chạy đến an vũ lạc an vũ lạc không rõ ràng cho lắm thật vất vả tìm đến tiểu sư thúc xem đến kỷ thanh trúc sau cũng là hoảng sợ đến chỉnh cá nhân mơ mơ màng màng liền dựa vào đi qua bạch thư mí mắt nhảy một cái này cái đồ đần tiểu vũ kia ngày bị người khác bán đều không biết kỷ sư tỷ ngươi đều thành c h â n thánh nha ta còn tạm tại chuẩn thánh t i ể u c h u y ề n đâu không có việc gì chờ hạ ta chỉ điểm một chút ngươi kỷ sư tỷ ngươi thật một kiếm liền chém giết một tôn thánh nhân v ư n sao thực sự là quá lợi hạ nha còn tốt lạc bất quá là ỷ vào thần khí chi bi kỳ thanh trúc rất là k h i ế m tốn cũng là đúng lúc vông hai tay ra lấy ra một cái kim ô lông vũ vận dụng thần thông khiến cho thu nhỏ lại cũng phong ấn này bên trong lẩn chứa lực lượng không phải nếu như bị một cái lông vũ làm bị thương cũng không tốt thấy an vũ lạc yêu thích kỳ thanh trúc lại lấy ra mấy cây lông vũ tại chỗ tế luyện ra một thanh bảo phiến đưa tặng tất nàng đa tạ k ỳ sư tỷ ban bảo vật an vũ lạc cũng không q u ê n hạ thấp người hành lễ đây chính là một tôn thánh nhân vương rèn luyện một đời chủ yếu lông vũ tùy tiện một tế luyện liền là không đến pháp bảo có thể so với nửa cái thanh khí ta đâu lam linh diệp này cái thời điểm cũng không ngượng ủng trực tiếp tiến đến kỳ thanh trúc bên thai nói nói dù sao đều là nữ t ử tiện nghi cũng đều bị c h ì m quá không t h ừ cơ không muốn điểm chỗ tốt mới là ngu xuẩn q u a y đầu ta đưa ngươi một cái kim ô vũ y kỉ kỳ thanh trúc rất là hào phóng dù sao lại không là bạn nàng mau một chút cũng không đau lòng bạch thư có chút cực kỳ hâm mộ đảo không phải là muốn kỳ thanh trúc đồ vật chỉ là xem các nàng thân mật bộ dáng có chút phiền muộn từng có lúc nàng cùng kỳ thanh trúc quan hệ cũng vô cùng tốt chỉ là vì cái gì a biến thành này dặn đâu là bởi vì chính mình biết được huyền thiên thánh địa đối ngũ hành tông một số không làm vì sự tình còn là li biệt quá lâu sinh ra khoảng cách hoặc là chính mình bản liền cao các nàng nửa cái bối phận có bao quần áo không thả ra kỷ thanh trúc như có điều suy nghĩ xem nàng mượn mắt mỹ nhân nhữ mày mãn mục a i tự này là tâm tư loạn a không được nàng không thể ngồi nhìn ngày xưa bạn tốt tàu hỏa nhập a nhất định phải tìm cái thời gian hào hào khuyên bảo một chút lam linh diệp bạch thương an vũ lạc này dạng ba vị chim s a cá lặn tuyệt mỹ giai lệ đứng chung một chỗ nghĩ không để cho người chú ý đều không được thú hổ còn có một cái bạch t i thiếu niên đối các nàng trái ôm phải ấp quả thực cực kỳ hâm mộ b ằ n chúng n h ư không là kỳ thanh trúc tu v i cao thầm chỉ sợ đều muốn bị ánh mắt rết xé nát đi cứ n h i ê n là kỳ tiên tử đ ế n tới tại hạ không có từ xa tiếp đón cơ tinh t u y ể n cũng không dám quấy dậy mấy người ôm chuyện nay thời điểm mới tìm được cơ hội mở miệng nói chuyện kỳ thanh trúc thân là trần thánh lại giống lúc trước k i u b ả n thẳng hô họ danh kia liền là hoàn toàn không đầu góc trừ phi là trí giao bạn tốt ai dám t h y ý mở miệng lung tung nhưng muốn là tôn xưng trần thánh kia không khỏi lại quá mức xa lạ nhiều ít vẫn là có chút giao tình tại lại kỷ thanh trúc nguyện ý tại này hiện thân cũng đã cho thấy thái độ cho nên cơ tinh tuyền nghĩ tới nghĩ lui lợi dụng tiên tử tương xứng này dạng như thế nào cũng sẽ không có sai đã là mỹ dự tán thưởng cũng là kính ngưỡng chúc phúc rốt cuộc tiên thần mà nói có thể so chân thánh càng cao rất nhiều kỷ thanh trúc gật gật đầu ngồi tại một bên bên cạnh ba vị mỹ nhân tương bồi kia gia hỏa không có đi vượt ngoại tinh không tiếp nhận đại chu hoàng triều cổ láo truyền thừa hiện tại đã là mới hoàng chủ lam linh diệp nói, nói ta nhớ đến đại chu còn có một cái thứ xuất hoàng tử thiên tư kinh người tại phong thủy kham dư c h i đạo thượng nhiều có thành tích kỳ thanh trúc hồi tưởng một chút kia là cơ sao lạc nghe nói hắn đi vực ngoại vẫn luôn chưa về không phải kia ra hỏa hoàng vị có thể ngồi đến không như vậy ổn lam linh diệp đối này đó đồ b ậ t biết được không thiếu kỳ thanh trúc tự nhiên có sở nghi vấn chẳng lẽ nàng cũng vẫn luôn lợi tại thiên nguyên đừng như vậy xem ta ta đi vực ngoại hảo đi bất quá trở về rất sớm không biện pháp được đến cơ duyên quá nhiều tiêu hóa không được chỉ có thể mang về tới chậm r ã i hấp thu lam linh diệp một mặt vô tội mặt khác ba người lết nhau có điểm muốn đánh người như thế nào làm cho dù là kỳ thanh trúc cũng không nhịn được m i ế t m i ế t ống tay áo bên trong nắm tay nhỏ mặc dù nàng thu hoạch cũng rất lớn nhưng quả nhiên vẫn còn có chút chịu không được này loại phàm nói phàm ngữ nói như ngươi vậy là rất dễ dàng bị đánh kỳ thanh trúc yếu ớt nói nói vậy ngươi nhất định sẽ bảo hộ ta đi ai biết lam linh diệp căn bản không án xáo lộ ra bài trực tiếp dôi tay ôm lấy nàng một cái cánh tay đôi mắt đẹp bên trong dâng lên sương mù nhàn n h ạ t này nữ nhân hảo sẽ a hơn ba trăm năm trước liền biết nàng không là cái chính kinh thánh nữ v ậ ngoài xem đi lên thánh khiết như tiên thực tế thượng nội tâm diễn rất nhiều còn đặc biệt yêu thích đùa dỡ n cái khác nữ tử ân kết quả chính mình cũng là cái chim non vậy ngươi muốn như thế nào báo đáp ta đây công tử như không bỏ tiểu nữ tự nguyện ý lấy thân báo đáp hai người ngươi tới ta đi đấu v ắ n mồm ngược lại là giống như về tới lúc trước kia bản ngay cả bạch thư cũng dần dần b ô n g xuống thỉnh thoảng s e n kẽ này bên trong không khí hòa hợp a các ngươi xem kia một bên tới một đám đầu chọc a i an vũ lạc dối tay chỉ chậm rãi đi tới một đám hòa thượng nói ta đi kia mấy cái tinh b ự c bên trong có một ít khổ tu sĩ tựa hồ cùng chi khí tức tương tự kia quần đầu chọc thực lợi hại khó đối phó lam linh diệp nói, nói kia là phật tu tại vượt ngoại tinh không bên trong thực phồn binh hương tịnh rất nhiều tinh b ự c đều có bọn họ giáo đồ thiên nguyên giới không có bọn họ tung tích b ấ t quá ta về tới lúc vừa lúc ở nam cương man hoang chi địa xem đến bọn họ vượt qua hư không m à tới chiếm cư man hoang thần điện cầm đầu lao tăng chỉ sợ là một tôn đại thánh kỳ thanh trúc chậm dãi nói nói. đại thánh chính là năm lần thánh vực phá hạn đại tu sĩ đã sừng sững tại vũ trụ tinh không đỉnh điểm có thể tùy tiện chấn áp một phương c ủ a lao tinh b ự c cường đại đến cực điểm đến kia loại cấp độ liền tính là cầm thần khí cũng khó có thể đối phó bởi vì bọn họ bản thân cũng đã gần thần kỳ than cái gọi là thần linh cũng b ấ t quá là tại năm lần phá hạn lúc sau n h i ề u đi ra một chỉ chân thôi sáu lần phá hạn liền là vô thượng trí tôn thần linh liền là siêu việt năm lần phá hạn lại không có thể đạt đến sáu lần phá hạn đặc thù cấp độ so đại thánh muốn mạnh rất nhiều nhưng là lại kém xa trí tôn tia lão tăng cũng tại này bên trong tựa như phát giác đến kỳ thanh trúc ánh mắt cũng quay đầu xem nàng một mắt tia tia lũ lũ phật quang tại nàng đấy lòng lặng yên nhẹ ra mơ hồ có thể thấy được một tôn đại phật h ư ảnh phát ra trí cao vô thượng ký tức làm người nhịn không được muốn quỷ báy xem một cái liền mắc lửa lần trước liền bị chú ý đến a b ấ t quá như vậy thủ đoạn khó tránh khỏi có chút quá phận còn nghĩ làm ta quy y hay sao kỳ thanh trúc khỏe miệng hàm ý cười ánh mắt dần dần lãnh đạm xuống tới sở hữu phật quang bị kéo đến nàng thể nội một cái hạt bụi nhỏ vũ trụ bên trong hóa thành một tôn đỉnh tiên lập địa vô thượng thần phật ta không yêu thích ngẩng đầu nhìn người cho nên ta kiến một vị vờn quanh nhức vạn vũ trụ nữ tiên vương xuất hiện nhẹ nhàng nhất chỉ đ i ể m ra v ạ n sự vạn vật đều quy về hư vô giang d ắ c lao tăng tay bên trên tràng hạt bỗng nhiên n ư ớ gãy tản mát lấy đất mỗi một viên t r à n g h ạ t đều tính được là một cái thanh khí nhưng l à n à y lúc tất cả đều ảm đạm bô quang thánh lực cùng n i ệ m lực mất hết lại quay đầu chỉ thấy bạch thi thiếu nữ phiêu nhiên như tiên không thuộc nhân thế gian bản chương xong chương 644, b a người đồng hành hết sức khủng bố tồn tại một chương 644, b a người đồng hành hết sức khủng bố tồn tại một rất nhiều người xem l á o tăng túi người xuống n h ặ t n h ặ t chẳng hạn có chút không rõ ràng cho lắm sự thật thượng bọn họ căn bản liền không biết này cái lao hòa thượng là một vị có thể chấn áp một phương tinh vực đại thánh chỉ cảm thấy này quần đầu c h ọ c tu sĩ xuất hiện thực đột nhiên không biết này theo hầu lai lịch đều khiến người cảm thấy có chút đặc biệt như thế nào mạch thư phát giác đến kỳ thanh trúc dị dạng có chút không g i ả i vừa mới kia nháy mắt bên trong kỳ thanh trúc cấp nàng cảm giác tựa như là muốn phiêu nhiên đi xa bình thường phản phất ngăn cách vô tận thời không không ở chỗ này thế gian tâm có có cảm diễn dịch một chút đạo và pháp kỳ thanh trúc cười cười không có nhiều nói cái gì c ũ n g không thể nói chính mình mới vừa cùng đại thánh đối bính một cái đi ta nghĩ xem kỹ sư tỉ g i n g đạo diễn pháp an vũ lạc về phía trước thò người ra trắng nuốt xinh đẹp gương mặt thượng tràn ngập trở mong chi sắc hảo a ngươi lúc sau đến ngũ hành t ô n g tới ta chỉ điểm n g ư ơ i tu hành kỳ thanh trúc nhẹ nhàng cười rất là sán lạ an vũ lạc ánh mắt nhất truyền vừa muốn nướng hạ lại bị bạch thư một ánh mắt cấp ngăn lại ai ra tiểu sư thúc ngươi làm gì đâu an vũ lạc con mắt khép lại tâm nhất hành trực tiếp phát ra chất vấn k ỳ sư tỷ như vậy hảo xem lại mạnh lại táp không thể so với nhà mình kia tao lao đầu chân thánh mạnh lên gấp trăm lần liền tính là chính mình yêu nhất tiểu sư thúc cũng không thể ngăn cản nàng hướng đạo chi tâm k u cụ ta ý tứ là nói đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi b á i phòng còn tỉnh h đạo hưu đ ừ n g vái bạch thư sắc mặt đ ỏ lên nàng có thể nói chính mình cũng muốn đi cọ cọ khóa sao nói quá lời người ta chi gian không cần như thế xa lạ tiểu sư thúc nghĩ tới ta tự nhiên quét dọn giường chiếu lấy n ê n kỳ thanh trúc cười nói kìa ta đây lam linh diệp cắm một miệng nhớ đến mang lên người sư muội kỳ thanh trúc nói nói. lao tăng cũng là không hổ là đại thánh cường giả á m bên trong thi triển thần t h ô n g không thành không có lại đến tìm kỳ thanh trúc phiền phức có tương ứng khí độ nhưng là kỳ thanh trúc lại đem việc này ghi tặc trong lòng nàng mới là bị hại người h ả o đi nay cũng liền là chính mình tùy thời cùng thiên ý câu liên đổi lại người khác còn thật sự mắc lựa thần thông bị phá giải không có nghĩa là này sự t ì n h liền như vậy bóc đi qua đương nhiên hiện tại chính mình tu vi xác thực kém chút ý tứ muốn là có thánh nhân vương tu vi nàng tại chỗ liền muốn lật bàn đi lên đấu t h ắ n g một trận năm đó bạn cũ gặp lại quen biết cũ đ o à n tụ kỳ thanh trúc cũng không có biểu hiện ra cái gì h o a n g d u n g có người tới kính một chén l í n rượu nàng cũng tới người không cự tuyệt ba trăm trở cảnh còn n g ư ờ i mất rất nhiều đồ vật nàng sớm đã coi nhẹ Húng chi, trừ cực kỳ cá biệt người đại đa số cùng thế hệ còn muốn đ ả o thiếu nàng một phần ân tình rốt cuộc lúc trước tại tinh thần cổ chiến trường bên trên t í luyện còn là nàng bất chấp nguy hiểm cứu hạ trăm ngàn người này đó người phần lớn đã trưởng thành là các tự thế lực chủ cột b ứ c vàng có chút đều đã ngồi vào tông chủ giáo chủ chi vị chư vị ngày sau phương giải hy vọng ba trăm năm sau ba ngàn năm sau chúng ta còn có thể gặp lại lần nữa kỷ thanh trúc vươn người đứng dậy kính mọi người một ly nếu kỷ tiên tử nói kêu ba trăm năm sau lại gặp nhau có người hô to dẫn tới đám người phụ họa nhắc hết người đi Kỳ Thanh Trúc t ì một đến s ô n báo khối chính mình kim dư ô người, người người dưới thị bụng rèn luyện thân thể tăng trưởng pháp lực tăng lên thần hồn cẳng có cường hóa bản nguyên thần hiệu trong lúc nhất thời bên trong vũ hành tông hiện ra một đám người đệ tử môn đồ tu vi đột phá rất nhiều người nao nao h đột phá đến thiên nhân pháp tướng c h i cảnh ngay cả trường sinh cự đầu cũng nhiều mấy vị kỳ thanh trúc rất là mừng rỡ tự mình tế luyện một nhóm chuẩn thánh khí tặng cho bọn họ nay cũng liền là nàng có thể tùy ý tế luyện đạo khí trở lên pháp bảo đổi lại mặt khác chân thánh cũng khó có thể làm đến không là nói có nhiều khó khăn mà là đạo khí trở lên pháp bảo cần chút h o a khí linh cùng với muốn rất dài thời gian đi ẩn dưỡng đ ộ n g một tí liền làm ấy cái giáp nhất đơn giản biện pháp liền là thánh nhân gia tốc thời gian trôi qua tiêu hao chính mình tuổi thọ đi cưỡng ép tế luyện nhưng l ạ như vậy hành vi cũng chỉ sẽ là cần gấp tế luyện chính mình b ả n mệnh pháp bảo cùng với trợ giúp t r í thân người lúc mới có thể đi làm kỳ thanh trúc liền không đồng d ạ n g theo đuối thời gian chi đạo nắm giữ dần dần thêm sâu nàng hoàn toàn không cần đi tiêu hao chính mình bự thọ chỉ cần nỗ lực một ít pháp lực liền có thể nhanh chóng tế luyện ra pháp bảo liền thấy m ũ hành tông trên không thường xuyên sấm sét vang dội chuẩn thanh khí cũng là thanh khí thiên địa tự nhiên sẽ hạ xuống l ô i kiếp lại quá một đoạn thời gian lam bạch hai người như là ước hảo đồng rạng cùng nhau mái phỏng đồng thời cắt tự mang thượng chính mình sư mội cùng sư điện cũng liền là giang thành tuyết cùng an vũ lạc kỳ huyên tự nhiên cũng vẫn luôn lưu tại ngũ hành tông như vậy dài thời gian không thấy hắn ngay lập tức liền kéo đi giang thành tuyết kỳ thanh trúc lấy ra kim mẫu vũ y đưa cho lam linh diệp đã bị nàng tế luyện thành bán thanh khí đồng thời cũng lấy ra kim mẫu xí dương tâm đưa cho bạch thư này là luyện đan thanh tài có thể so với thánh dược hai nữ mắt đẹp lưu truyền liên tục tỏ vẽ tạ ý thu được lễ vật có chút vượt qua mong muốn để các nàng có chút kinh ngạc chúng ta có thể là hào bằng hữu kỳ thanh trúc cười cười chỉ là hào bằng hữu a lam linh diệp có chút t u và nói ta cho rằng chúng ta sẽ là hào k u ê mật tới k u ê trung mật hữ có thể a tối nay chúng ta ngủ chung ta cấp các ngươi xem cái đại bà bối kỳ thanh trúc cười lên tới ta không ý kiến liền xem kia cái luyện đan nguyện ý hay không nguyện ý lam linh diệp không cam lòng bày ra yếu ai ba người cùng nhau sao bạch thư cả kinh nói nhàn hạ tu luyện thời gian tổng là ngắn ngủi tiễn biệt bạn tốt kỳ thanh trúc biết được thư hoàng đạo kia một bên lại tới người bất quá lần này chỉ là một cái chân thánh trực tiếp l i ề n đ o a tại đại h o a n g bên trong không có bất luận cái gì động tác nghĩ, nghĩ cũng là liền bọn họ kim ô thánh vương đều bị người một kiếm chém giết chỉ là một cái chân thánh còn nghĩ như thế nào dạ đạo không bằng nói hẳn là khẩn cầu tên sát tinh kia không muốn tìm tới cửa mới là kỳ thanh trúc tự nhiên không có nhàn tâm đi kiếm chuyện nàng lại không là cái gì thích giết chóc người so với hư hoàng đạo khả năng này sẽ bông xuống đại thánh nàng hiện tại càng quan tâm tiến vào chiếm giữ man hoang thần điện bên trong kia quần hòa thượng nhân ra có thể là có hàng thật giá thật đại thánh tồn tại lại liền tại nam cương chi điệp nhiều sự tình chi thú a kỳ thanh trúc cảm thắng nói nhưng l à n à y hai nơi cũng không có c h u y ề n đến cái gì động tĩnh ngược lại là phát sinh một cái dự kiến bên ngoài sự tỉnh thanh trúc tiểu tuyền cơ khả năng ra sự tỉnh tân bắc mạch nội vã chạy đến nàng tay bên trên cầm một đ o ạ thần hồn d i ễ m hoa này là chu tức không chết thần chú bên trong thần thống phân ra một tia thần hồn điểm nốt một đ o ạ d i ễ m hoa d i ễ m hoa tàn lụi chính là thân tử vận đ ộ n diện kỷ thanh trúc rỗi tay tiếp nhận thần hồn d i ễ m hoa s á t mặt cũng có chút trầm trọng bản chương xong chương 645, t b n a người đồng hành hết sức khủng bố tồn tại hai chương 645, t b n a người đồng hành hết sức khủng bố tồn tại hai tia hải tử còn là nàng lúc trước mang về tô môn ngay cả tên đều là nàng cấp lấy danh nghĩa thượng nói là tiểu sư muội kỳ thực tại nàng mắt bên trong liền là nhà mình hải tử liên cung dưỡng một cái nữ nhi không sai biệt lắm hiện tại phát hiện này hài tử tại gặp nạn tâm tình tự nhiên có chút trầm trọng thần hồn suy nhược bất quá còn tốt tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng kỳ thanh trúc thở phào một khẩu c h ó c tức nói tiếp ta muốn nghịch phản thần thông ngược dòng tìm hiểu nàng sở tại sư tôn lại là ta hộ pháp nàng một chỉ điểm tại chính mình ngực lấy trong lòng tinh huyết bị dẫn triệt để điểm đốt thần hồn diễn hoa lấy ta chi mệnh phục làm hy sinh gia kiếp biến mất thần chú chết hay kỳ thanh trúc cũng là không ngập mờ trực tiếp chóc ra chính mình tu luyện ra chu tức không chết thần chú lấy cực cao cảnh giới cùng tu vi cưỡng ép đem không chết thần chú cách không lịch phản đến t ề tuyển h n g cơ trên người nếu là nàng tao kiếp lợi dụng chính mình một mệnh thay chi ta ý tức thiên ý ta tâm tức thiên tâm hiện thế tồn nguyên thân tương lai khắc n h ư danh mở rộng thời không ngược dòng tìm hiểu đi qua thiên ý ra thân vận dụng thay đổi thời không vô thượng thần thông xui ô theo thần hồn liên hệ tại ngược dòng tìm hiểu này người tồn tại vì cứu kia hải tử kỷ thanh trúc thật có chút l i ề u mạng cho dù là tay không cùng thánh nhân vương huyết đ u đều không có tiêu hao như thế lại không biện pháp cách xa không biết nhiều ít thời không tại thi triển thần thông tiêu hao quá mức kinh người n h ư không là nàng quá mức gạc t h đổi lại đại thánh tới cũng không sử dụng ra được như vậy thần thông tìm đến tuyển cơ tung tích ta đi mang nàng trở về kỳ thanh trúc ánh mắt nhất điểm nàng đã biết để tuyển cơ tại chỗ nào b ấ t quá rời đi thiên nguyên giới phía trước nàng yêu cầu hào h ả o bố trí một chút nhà mình tông môn miễn cho vừa ra khỏi cửa liền bị người t r n g nhà kia không là nàng muốn xem đến nàng lấy ra loại loại thiên tài địa b ả o vây quanh tông môn bố trí một cái âm dương ngũ hành điên đảo đại trận lấy sơn hà đổ câu liên địa mạch còn để lại âm dương lân vũ kiếm làm vì trấn áp trận thanh lúc sau đừng nói là thánh nhân vương liền là đại thánh đích thân tới cũng đến tốn nhiều thủ đoạn mới có thể dung chuyển. mẫu thân sư tôn không cần lo lắng ta đi một lát sẽ trở lại ngân la ta tin được ngươi muốn là gặp được một ít sự t ì n h phiền phức ngươi ra mặt xử lý một chút kỵ uyên tự nhiên các ngươi gần nhất không muốn ra khỏi cửa ta cũng không muốn trở về phát hiện các ngươi lại ra sự t ì n h kỳ thanh trúc từng cái tạm biệt cơ hồ đem chính mình trên người đồ vật toàn lưu lại những cái đó vật ngoài thân đối nàng đã không có cái gì tác dụng lại có thể làm bên cạnh người rất là được lợi không chỉ có lưu lại t i ê n tài địa bảo càng là chuyển xuống rất nhiều thần thông thiên trường đặc biệt là nàng đối ngũ hành tri đạo trình bày rốt cuộc làm ngũ hành tông lột sắc thành tu luyện ngũ hành tông môn về phần nàng chính mình thì là triệt để tịnh thân gia hộ một áo một sách một vòng một thụ chỉ thế thôi kỷ thanh trúc độc tự l ặ n g yên rời đi không làm kinh động bất luận cái gì người cứ việc không phải lần đầu tiên bay vào vũ trụ nhưng đối mặt mênh mông vô ngần vũ trụ còn là làm nàng nhịn không được cảm thán tự thân nhỏ bé chỉ một mình tang n ư ờ i thử xem chính mình cực h ạ n đi kỷ thanh trúc lấy xuống cổ tay trái thượng vòng tay về phía trước ném ra k h o ả n khắc bên trong áp sập vạn cổ không trung đi ngươi kỳ thật thời gian chi hoàn còn là kém một chút ý tứ nếu như cầm là huyền hoàng lượng t i ê n s í c h kia căn bản không cần lại thi triển cái gì hư không xê dịch đại thần t h ô n g trực tiếp liền tùy ý xuyên qua vũ trụ tinh v ũ nghĩ chỗ nào đi đâu bên trong theo hư không sâu nhất nơi mượn nói đi xuyên k ỳ thanh trúc nhìn hướng ba mươi ba tầng hư không bên ngoài nguyên bản chỉ là theo bản năng cử động nàng biết được có ba mươi ba tầng trời ngoại thiên cũng liền là c h u y ể n thuyết bên trong thái cổ thần vực kết quả lại cùng một đôi lạnh lùng đến cực h ạ n con ngươi đối tượng h lập tức bị cả kinh toàn thân lông tóc dựng đứng tóc đều tạc lên tới muốn không là cầm thời gian tri hoản nàng nghiêm trọng hoài nghi chính mình sẽ bị một mắt chứng chết kia là cái gì tựa hồ là cảm ứng đến nàng khí cơ hoặc là cùng thời gian chi hoàn sản sinh cộng minh một đạo huyền hoàng chi quang s a o phát mà tới trước vọt thẳng vào kỳ thanh trúc tay bên trong xích vòng giao kích thời không chi lực c h ẳ n ngập nở rộn vô l ự c n g vang kỳ thanh trúc q u a y đầu lại nhìn lại liền thấy một chỉ khó có thể tưởng tượng che trời đại tay hướng chính mình dọ tới che đ ậ y sở hữu có thể xem đến hết thảy thiên địa b n phía vũ trụ b á c hoàng đều bị một cái tay cấp ba o quát muốn chết muốn chết, muốn chết. nàng cắm chặt k h ỏ môi ma luyện rèn luyện đến cực ngàn hạt đụi nhỏ vũ trụ đều thành một cái chê cười tại toàn diện tán loạn đại t a y đè ép xuống máu nhuộm xích cùng vòng không biết qua bao lâu cũng không biết tại phương nào xích vòng thượng máu dấu vết đ ố n g nhiên nước khởi tại thuần tịnh hỏa quan g bên trong một đạo thiến ảnh hiện ra mà ra a không chết ta lại sống kỳ thanh trúc t h ở phì phò đại khẩu hấp thu vũ trụ ở giữa loại loại thần có thể vô tận tinh huy bị dẫn dắt m à tới chung quanh mặt trời hàng dương đô trực tiếp hàm đ ặ m đi nàng phía trước đem một cái mạng đưa cho tề t u n cơ muốn không là hư hoàng đạo hảo tâm người hữu nghị quà tạng một hai phải đưa cho chính mình hai đạo thiên hỏa này lần thật là có chút không dễ làm kia cái đại tây quá đáng sợ có trí tôn k h í đều ngăn cản không nổi bị trực tiếp cách không trục chết còn sót lại lực lượng còn ma diện thứ hai cái mạng muốn không là ta nắm giữ lộ sắc thần thông đủ nhiều đều khó mà bảo chỉ tương đối hào trạng thái hồi lâu sau k h thanh trúc khôi phục lại không khỏi tự l ầ m b ầ m côn bằng khải bảo cũng bị hủy trên người quần áo còn là nàng ngưng luyện nhật tinh nguyện hoa tiện tay tế luyện ra tới bản mệnh pháp bảo hỗn độn đạo thư cũng thoái l ờ y đất bị thời gian chi hoàn cất vào tới về phần nốt tại bên trong kim âu nguyên thần kia liền thật không tốt ý tứ đã bị thời gian chi hoàn thuận tiện c ấ p thu hậu bị che giấu năng lượng thuộc về là ngay cả thời gian chi hoàn đều có chút biến hình huyền hoàng lượng tiên h xích thượng cảng là xuất hiện mấy đạo vết dạng chỉ có thế giới chi thụ vẫn như cũ kiên định cưng n g ạ i từ đầu đến cuối yên lặng đi theo l i ê n nguyên đều vỡ ra rốt cuộc phát sinh cái gì k ỳ thanh trúc mày liễu nhữ chặt rỗi tay vớt ve huyền hoàng lượng tiên h xích thời gian chi hoàn vấn đề không lớn rất nhanh liền bản thân khôi p h ụ nhưng huyền hoàng lượng tiên h xích mặt trên vết dạng thật rất đáng sợ khó có thể tưởng tượng nó đến t ộ n cùng trải qua cái gì huyền hoàng lượng tiên xích thần chỉ hơi hơi k h i p h ụ truyền lại ra một đạo ý niệm thần bực ra vô thượng đại mà Cơ cổ hồ muốn、so、sánh thái đánh muốn tôn, lén, so trí ta bị kỳ é m chút thanh trúc nghe vậy nghiêm mặt nói ngươi có thể nhớ kita ta thực cao hứng nhưng lại đưa tới sát sinh c h i h o ạ như không là ta có vô thượng bảo b ệ n h t h ầ n g thống sớm đã thân tử đạo tiêu cho nên ngươi muốn như thế nào bù đắp ta ngươi muốn như thế nào huyền hoàng lượng thiên xích tự nhận đ ố i lý lấy thân báo đáp như thế nào kỳ thanh trúc theo bản năng liền nói ra trong lòng lời nói tựa hồ là phát giác đến ngôn ngữ có chút kỳ quái vì thế vội vàng giải thích nói k h u khụ ta ý tứ là ngươi trước cùng ta vì ta sử dụng thiện bản chương xong chương 646, chấn áp cổ tinh dẫn ngươi đi giết người một chương 646, chấn áp cổ tinh dẫn ngươi đi giết người một huyền hoàng lượng tiên xích ta được đến kỳ thanh trúc khoe miệng lộ ra ý cười hiện tại nàng tay trái thời gian vòng tay phải lượng tiên xích cảm thấy chính mình cường đến đáng sợ đương nhiên tự thân tu vi mới là trọng trung chi trọng nàng không lại bởi vậy mà mê thất chính mình vừa mới kia cái đại tay liền là vết xe đổ đem huyền hoàng lượng tiên xích đều cấp đánh ra đức khôi phục hảo trạng thái sau kỳ thanh trúc không chần chờ tiếp tục ngược dòng tìm hiểu từ nơi sâu xa ấn ký chạy tới tinh không chỗ sâu có huyền hoàng lượng thiên xích gia nhập nàng bay vào vũ trụ quả thực dễ như t r ở bàn tay tùy tiện b ạ c h một cái liền vượt qua một phương tinh vực cũng không cần đi mượn nói hư không chỗ sâu tại thực lực không có đạt đến đỉnh phong phía trước nàng l à không nghĩ lại đi kìa một bên đến kỳ thanh trúc tại một phương tinh vực biên duyên bồi hồi cuối cùng xác định một viên sinh mệnh cổ tinh nàng biến mất thân hình tới gần này viên tinh thần trên không nhìn xuống phía dưới mặt đất bao la cùng bao la ông dương rất nhiều nơi đều quanh quẩn mông lung quan hoa bí địa cùng cấm khu phân bố đ ô n g đạo càng có một loại nào đó huyễn hoặc khó hiểu đạo vận bao phủ làm nàng hơi cảm thấy kinh ngạc thần linh đạo vận kéo dài không tan này bên trong không ngừng ra quá một tôn thần linh a lại gần nhất kia vị tuyệt không là thái cổ thời kỳ tồn tại mấy trăm vạn năm trước một tôn thần a kỳ thanh trúc ánh mắt hơi liễm ý thức đến này bên trong tình huống chỉ sợ không có như vậy đơn giản thân hình cùng khí tức tiến một bước ẩn ấp dùng trí tôn khí làm vì c h á i l ấ p tin tưởng chỉ cần không xâm nhập thần linh pháp trận bên trong đều sẽ không bị tùy tiện phát hiện nàng cực tốc hạ xuống rơi vào phía dưới kia một phía m ê n ngông tráng lệ sơn h n à y là một viên cự đại sinh mệnh cổ tinh không so được thiên nguyên nhưng cũng đại đến tinh người đại điệu mênh mông rộng lớn vô biên rất nhiều nguy nga thần sơn cao vút trong m â y long khí bốc lên thần hàng ngốc trời rất nhiều chim ngông tinh quái có một loại quen thuộc khí cơ b ấ t quá như vậy xảo kỳ thanh trúc mày l i ế u t r a o lên cố gắng nghĩ lại khởi mấy tổ tinh không t o a độ tựa hồ thật có thể đối đến thượng thật là hư hoàng đạo sở tại cổ tinh vực không qua xác định viêm phượng giết đến quá nhanh không có tử tế lục soát lấy hắn nguyên thần kim ô cũng q u ê n này hồi sự tình không nghĩ đến sẽ bị đánh chết có phải hay không kia hai chỉ chim hang ổ đã không quan trọng nàng người đều tới còn bạn là ai hang ổ đáng ra chú ý là n à y bên trong khả năng có một tôn đại thánh nếu như lại cầm thần linh phát bảo hoặc là điều k h i ể n thần linh phát trợ này sẽ là rất lớn tiên p h ư ớ c nô、no. đột nhiên k ỳ thanh trúc miệng bên trong phát ra kêu đau một tiếng nguyên thần quấy động có không hiểu cảm ứng là nàng phía trước cách không thêm tại tề tuyển cơ trên người chết t hay thần thông bị phát động đáng chết thật tao kiếp đừng để ta biết là ai k ỳ thanh trúc tức sùi bậm mép này thời điểm nàng căn bản liền không có che giấu lên tới chậm rãi điều tra tâm tư trực tiếp sẽ mở hư không một bước bước đi ra ngoài đại thánh lại như cái gì nàng thân mang hai kiện trí tốt khí chỉ là khó đánh mà tôi h trong lòng còn có k i ê m kỵ lại không là không dám đụng vào đụng một cái các ngươi này còn c h i n h chết lấy lớn hiếp nhỏ h è n hạ vô s ỉ đến cực điểm tề tuyền cơ xóa đi khỏe miệng máu dấu vết nghiến răng nghiến lợi nói nàng học sư tôn cùng sư tỷ cũng đi du lịch tinh không nhất bắt đầu vẫn còn không sai được đến không thiếu cơ duyên mà theo thiên địa biến hóa tu hành biển đến rời nàng tu vi rất nhanh liền đạt đến chuẩn thánh tri cảnh nhưng là sau tới liền ra vấn đề phát sinh ngoài ý、muốn. nàng gặp được một đám đầu trọc tu sĩ l ờ i nói chính mình có cái gì tuệ căn cùng cái gì phật môn hữu duyên tê t u y ê n cơ tự nhiên khó thở bại h g o ạ i cái gì có tuệ căn hữu duyên nàng bất quá là ngoại ý muốn được đến một thiên phật pháp thần thông tùy tiện liền học được kết quả liền bị người cấp dây giữ thượng sự thật thượng nàng làm vì đạo đài sinh có thất khiếu linh l u n g tâm liền không có nàng học không được thần thông đừng nói là cái gì phật môn thần thông liền tính là yêu tộc thần thông cũng chiếu học không lầm càng sẽ không sản sinh cái gì xung đột vì thoát khỏi kêu quần con lựa chọc tề tuyền cơ liền b u ồ n tậu khắp nơi mà sau ngoài ý muốn xâm nhập một cái thất lạc bí cảnh bên trong lại không cẩn thận phát động một cái viễn cổ truyền thống trợn mơ mơ hồ hồ liền đến đến một viên sinh mệnh cổ t i n h thượng nay là một viên tràn ngập nguyên thủy khí tức tinh thần vũ tộc dị thường phồ thịnh nàng trà trộn này bên trong được đến chỗ tốt nhưng tiệc vui trong t à n rất nhanh nàng cũng bởi vì bày ra một ít chu thức không chết thần chú mà tao chịu rất nhiều truy sát tề tuyền cơ cũng tu hành này đạo vô thượng đại thần thông đều rất đơn giản duy độc tại này cái thượng đụng t r ạ n chỉ học đến hơn hơn nửa không có thể hoàn toàn nắm giữ Thiên địa chi gian như là có một loại nào đó tối tăm trong hạn chế. một thế chỉ có thể có một lượng người có thể tu chi như hạn chế, chỉ hành gian loại người bên nào lượng địa đó có có có có là vô thượng thần thông q u k h á c người liền t í n đến cũng khó có thể hoàn chỉnh tu hành. n h khó thể được có ó tu i là t h ầ n tựa h h ô n g kỳ t c càng giống là một loại nào đó nhất mạch là nào giống nhất tương truyền, loại một đó truyền truyền t con nối hầu ừ a Vô thượng t h n thông q á mức t i ê ngay tựa hồ n cả thiên địa cũng không nghĩ này loại lực lượng quá nhiều xuất hiện nhưng bán bộ vô thượng thần thông cũng đầy đủ đáng sợ chỉ là tề tuyến cơ không nghĩ đến lại bởi vậy thu nhận thái họa bị một đám thần cầm cấp để mắt tới truy sát thanh long kình thiên đại pháp chia ra l à ba đều bị ba chi thuần huyết long tộc coi là c h ấ n áp tộc đại thần thông có thể nghĩ kêu b á n bộ chu tức không chết thần chú đối với chim n ô n g chi loại yêu thú hấp dẫn lực đối c h u n g nó tới nói cái này là vô thượng t i ê n điện tự nhiên sẽ liều lĩnh đi mưu cầu muốn không là tiên tiên đạo đài đều thường thường khí vận không tầm thường tăng thêm tể tuyển cơ thiên tư kinh người mặc dù mỗi lần đều là hiểm tượng h o à n sinh nhưng tổng có thể một lần một lần thoát ly hiểm cảnh thậm chí thực lực còn không ngừng đột phá mấy lần đều phản xác truy sát người bất quá cũng bởi vậy kinh động đến nảy viên thần cầm tinh thần thượng cường đại tồn tại thanh đàn thành p i ế n tu sĩ đều chạy tới h đều là yêu tu cũng có không hóa hình man h o a n g đại yêu khí thế k i n h người không biết còn cho rằng muốn phát sinh cái gì kinh tiên đại chiến kiệt kiệt kiệt n à y lần thanh phượng đại thánh tự mình xuất quan dùng tổ khí suy tính đến kia ra hỏa ẩn thân rốt cuộc không thể trốn đi đâu được không nghĩ đến nàng thế nhưng chạy đến bắc phong chi thần lưu lại động thiên bí cảnh bên trong trăm bạn năm chưa từng mở ra đều cho rằng kia cái động tiên đã biến mất này lần tiến vào bắc thần đ ộ n g tiên liền tính không đi bắt kia cái nhân tộc cũng có thể thu hoạch cự đại a không sai ta ra láo tổ ách k á c một người không có ứng lời nói một chỉ tiêm tiêm tế thủ theo hư không bên trong g ò ra kia cái gọi là bắc phong chi thần động thiên bí cảnh liền tại gần đây kỳ thanh trúc cũng người hao tâm tổn trí nghĩ đi tìm kiếm mở ra động thiên bí trịa trực tiếp lấy ra huyền hoàng lượng thiên xích đập ra ngoài tiểu tuyên cơm một cái mạng đều bị đánh dụng làm sao có thời giờ lại đi chỉ hoãn trí tôn khí vô thượng khí tức h i ệ n lộ quả thực gáp sập cổ kim tương lai mỗi một tia tiêu tán ra quang hoa đều rất giống một tràng tinh hạ kỳ thanh trúc cầm huyền hoàng lượng tiên xích mặt trên k h ắ c độ tại phát sáng như muốn khai thiên tích địa bình thường mũi thước nhọn chạm phá vũ trụ cường thế đánh xuyên qua bắc thần đầu tiên bản chương s o n g chương 647, chấn áp cổ tinh dẫn ngươi đi giết người hai chương 647, chấn áp cổ tinh dẫn ngươi đi giết người hai một tia thần dị hỏa quang đông đưa ẩn chứa niết bản tân sinh lực lượng có mấy cái lao điệu tại chung q u n h ánh mắt đều là lộ ra cực độ tham lam thần sắc sống mu thật là truyền thuyết bên trong vô thượng thần thông có thể niết bản trọng sinh này là nhất thích hợp chúng ta chim vương một loại tu hành t i ê n pháp a đợi nàng phục sinh cướp đoạt thần thông đã có người nhịn không được tại gầm nhẹ chỉ là một cái nhân tộc lại dám tu hành ta t ộ c vô thượng thần thông quả thực liền là phung phí của trời không biết sống chết nên trở về chúng ta tay bên trong chờ thần thông đến tay ta muốn nuốt nàng tăng trưởng tu bi một cái lại một cái thánh nhân mắt bên trong chỉ còn lại có kia một mặt đong đưa hỏa quang thẳng đến này phương động thiên bị người ẩm vang phá vỡ mới rốt cuộc bừng tỉnh như thế nào hồi sự kỳ thanh trúc đạp phá hư không tại nàng đến tới kia một khắc cũng đã biết được này đó ra hỏa tại nói chút cái gì phẫn nộ tự nhiên là tức giận n g ậ p trời nhưng nàng lại cực kỳ yên tĩnh lại quanh thân cùng bạo pháp lực đều nội liễm chỉ có một đôi động lòng người đôi mắt đẹp tại lúc này trở nên hết sức lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m này đó nhanh muốn tên đi cùng ngươi là ai có người quắc hỏi tới người giết các ngươi kỳ thanh trúc nhàn nhạt nói, nói. nàng ó i n ném ra tay bên trên thời gian tri hoàn nháy mắt bên trong liền c u ố n lại kêu một mạt hỏa q u n g lập tức biến mất vô tung vô ảnh một đạo thân ảnh dán u a hiện ra mà ra thuộc về đại thánh khí tức tạc g a chính sau mày nhìn hướng cao thiên phía trên kỳ thanh trúc thật q u ỷ dị thần thông cùng phát bảo lại làm ta không có chút nào phát giác thanh phượng l a o đại thánh kinh nghi không hiểu hắn có thể là đại thánh sừng sững tại tu hành giới đình một cái bao la tinh vực cũng chưa chắc có thể sinh ra một vị thế gian ít có hắn nhìn không thấu độ vật ngươi làm cái gì cấp ta còn trở về trí cao thần thông người có đức chiếm lấy còn trở về chư thánh cùng k ê u lên hô to tiếng rông chấn động không trung cả kinh c h ỉ n h cái động thiên thế giới đều tại rung động ta không nghĩ hồn g tạo sắc nhiệt nhưng các ngươi nếu là b ư ớ ta kia cũng đừng trách ta xuất thủ vô tình nghĩ muốn động thủ với ta đều có thể tới thử thử một lần tiến lên một bước lòng trời lỡ đất kỳ thanh trúc tỉnh táo đến đáng sợ tiến lặng nhìn xuống mọi người chứ thánh n g a y vậy dẫn tí mặt này cũng quá p h á c lối thật cho rằng nàng một người có thể chống lại chỉnh cái cổ tinh sao các loại thần thông cùng nhau đánh ra thiên địa văn h minh chỉnh cái bắc thần động thiên đều tại run dày dữ dội liền tính là đại thánh cũng đến tránh lui ba sao không dám đón đỡ kỳ thanh trúc k h ẹ e miệng hàm cười lạnh ngọc nhan không sợ một tước b u n g ra so bất luận cái gì tiền kiếm đều muốn phong man càng tăng lên liền thấy một đạo thái sơ chi quang chiếu sáng thiên n ũ mở ra không trung hư không hỗ nội khí chẳng n g bắc thần còn sót lại động tiên h thế giới sụp đổ những cái đó vừa mới còn tại hô to thánh nhân trực tiếp liền biến mất không thấy tất cả đều tan xương nát thịt hóa thành một bịp chỉ là một kích liền hủy diệt rất nhiều thánh nhân cái gì c h u ẩ n thánh ban thánh chính là về phần c h â n thánh thánh vương tại trí tôn khí vi năng hạ đều bất quá là gà đất chó sành không ai có thể xuống hạng ngươi là cái gì người thanh vượng đại thánh giống to h ã n tay bên trên cầm một bả thần hoàng cung định trụ quanh thân tri địa không có đổ xuống nhưng đ ấ y mắt cũng tràn ngập kinh khủng cùng với một tia tham lam ta nghe nói là ngươi suy tính đến quyền cơ rơi xuống kỳ thanh trúc cười h ấ vấn. t n g ơ ngươi, i nói kia cái Đại hồi tội, tội, hồi lại cái sai giết chi là là là lầm. là ràng nào hành thân mang vô thượng thần thông nhân、tộc. Thanh Phượng Thánh như mang ngọc có tội, chỉ là một nhân ngô trong mạch cao nhất thần thông, bản tôn muốn thu hồi thần thông, nên cũng nhân có có cao ta tộc. cuộc chỉ tộc mạch Cho rốt thế thất một tu một thu t phu h gì vô vô ư rõ sự, đến rất lạnh lùng khí chất đại biến có một cổ k h á c dạ mị lực ngay thường xem nàng tổng lại như cùng một vị ôn hòa nhu hòa bích ngọc nữ tử bình thường này sẽ lại t r i ể n hiện ra tới trước giờ chưa từng có lãnh đạo cùng cường thế hoàn toàn liền là một tôn cao cao tại thượng nữ tiên vương b ệ n ệ văn vận miệt không hết thảy đối mặt một cái đại thánh nếu là phía trước cho dù là nắm giữ trí tôn khí cũng không là rất tốt đối phó chớ nói chi là này cái đại thánh cũng có một kiện thần khí không hiện tại là hai kiện bắc thần động thiên bị đánh vỡ che giấu tại này bên trong bắc thần pháp bảo như thế rất nhanh liền đánh giá ra kỷ thanh trúc mới là kia cái bên ngoài tới phạm người vì thế cũng rơi xuống thanh phượng đại thánh tay bên trong đó là một thanh thiên nga thần tiến có thể phiến ra thổi tắc mặt trời hàng dương diệt thế thần phong thanh p ư ợ n g đại thánh lập tức cảm thấy chính mình lại hành g i à n mua cái eo đều đứng thẳng lên kỳ thanh trúc có chút m u ố n cười này l ã o đ i ể u chẳng lẽ cho rằng hai kiện thần khí thêm lên tới liền có thể bẽ địch trí tôn khí đi chỉ có nàng nhất rõ ràng này bên trong trinh l ệ n h thần linh cùng trí tôn chi g i à n trinh l ệ n h kia một bước xa có thể là ngăn cách chỉnh cái t i ê n địa a xưa nay thần linh bao nhiêu có thể vô thượng trí tôn thế gian chỉ có kia hai mươi tư vị vô chi là ác kỳ thanh trúc không có lại huy động huyền hoàng lượng tiên xích ngược lại bung lỏng ra tay làm nó lơ lửng tại chính mình đầu đỉnh nàng tu vi xác t h thắt chút nhưng không kéo là huyền hoàng lượng tiên h s í c h cũng không là ở vào yên lặng trạng thái nó mới từ thần b ự c bên trong sông ra nội bộ khí linh thần chỉ vẫn luôn ở vào trạng thái khôi phục hiện giờ được đến k ỳ thanh trúc kêu gọi cái này tuyên cổ trí tôn khí bắt đầu toàn diện khôi phục kỷ thanh trúc cần phải làm liền là hóa thân một cái xích giá tử không kiêng nể gì cả vung khoác quán thâu vô tận pháp lực liền có thể huyền hoàng lượng tiên h s í c h nở rộ bất hủ tiên huy thượng kích cựu thiên nhìn xuống cựu l u chỉ là khôi phục phát ra ba động liền làm vượt ngoại rất nhiều tiểu s a nổ tung hai kiện thần khí cũng tại thanh phượng đại thánh liều lĩnh b ộ phát h ạ đánh ra hai đạo kinh thế công phạt thần tiễn xé gió thần phong như thế kết quả chúng nó q u ỷ dị chết đi thế mà tại giữa không trung đụng vào cùng nhau lẫn nhau cho bụi lập tức một đạo gợn sóng đ ả o qua hai kiện thần khí càng là biến mất không thấy không biết bị trục xuất đến trời xanh chi nhai còn là tinh h ả i c h i giác tha thanh phượng đại thánh trong lòng kinh khủng thân là đại thánh hắn đã có nhiều ít vạn năm không có quá này loại cảm nhận bây giờ lần nữa dư vị khởi tới gần tử vong tư vị tới ta sẽ tha này hành tinh cổ có sự sống nhưng không bao gồm người sinh mệnh kỳ thanh trúc nói, nói nàng rốt cuộc là tiệ tâm muốn là đổi lại một cái tỉ khí hơi chút táo bạo một điểm người nói không chừng liền là làm trí tôn khí triệt để đánh rớt tia này hành tinh c ủ cổ có sự sống đều muốn vỡ nát phú một tiếng thanh phượng đại thánh đầu nổ tung biến trở về bản thể là một chỉ không đầu thanh phượng hình thể cự đại vắt ngang tại hư không bên trong ta muốn lâm vào ngủ say hảo tu bổ trên người vết dạn huyền hoàng lượng thiên xích chuyển ra một đạo ý niệm lập tức dần dần yên tĩnh lại kỳ thanh trúc gật gật đầu thu hồi huyền hoàng lượng thiên xích sau đó tại phá toái hư không bên trong thủ hộ thời gian vòng bên trong kia một mạt hỏa quan tân sinh không lâu sau đó t ề tuyển cơ niết bàn trọng sinh như cái tiểu hài tử đồng dạng bổ nhào vào kỳ thanh trúc ngực bên trong giống nhau lúc trước còn nhỏ khi bổ dáng sư tỷ ta k é m chút liền không thấy được n g ư ơ i ô ô t ề tuyển cơ chân tình bộc lộ tại nàng mắt bên trong sư tỷ tỉ bản t i ể u giống như gia nhân cho dù đã thành thánh vẫn như cũng n h ị n không được tâm tình khuấy động khó có thể chính mình kỳ thanh trúc một bên ôm trấn an này hài tử khác một bên luyện hóa ra thanh phượng tinh huyết vì nàng khôi phục bản nguyên rốt cuộc không là chính mình tu luyện ra t h a n phượng tinh h u t nàng khôi phục bản n u t cuộc k n h í n h mình tu u y ệ n ra i t bàn pháp h i ế u t n à n hữu tiền c vì thế dùng nhất ôn nhu ngữ khí nói ra b á đạo nhất lời nói còn có ai khi dễ n g ư ờ i đi ta mang người r ế t trở về bản chương xong chương 648, t h á n h nhân vương man hoang d ị biến một chương 648, t h á n h nhân vương man hoang d ị biến một tể tuyển hữu cơ cũng không có bốn phía trả thù trở về một phương diện là bởi vì nàng thiên tính thuần lương không nguyện ý hưởng tạo s á t nghiệt khác một phương diện tự nhiên là bởi vì những cái đó truy sát nàng nhất một người đều đã bị sư tỷ cấp trục chết m u ố n báo thù đều không có chỗ đi đại khai sát giới thuộc về là lịch tiếp về tới sau nàng minh tâm thấy tính thành công vượt qua phá hạ đại kiếp kỳ thanh trúc xem này độ kiếp có cảm chỉ thân đ g a n g thiên đi tới này hành tình cổ có sự sống sở tại tinh hệ bên ngoài nay một lần mặc dù là vì cứu người liều lĩnh vận dụng trí tôn khí nhưng kia cuối cùng không là thuộc về ta chính mình lực lượng chỉ có tu vi mới là thật à. nàng n g âm khẽ một tiếng không cần cái gì chuẩn bị điều chỉnh tốt tự thân trạng thái sau trực tiếp liền bắt đầu độ kiếp sự thật tượng từ được đến thời gian chi h o à n sau nàng tự thân thời gian trôi qua liền cùng ngoại giới đại vũ trụ hoàn toàn bất đồng nói cách khác nàng vẫn luôn đều tạo ra tốc thời gian tại tu hành Thánh sư tỷ ngươi phải cẩn thận a tề t u y ê n cơ cách xa xa quan sát không d á m tới gần ngồi tại một viên lơ lửng tiểu hành tinh thượng có chút khẩn trương cùng chờ mong kỳ thanh trúc cười cười theo tu vi tăng lên vượt qua thiên kiếp cũng là càng thêm c ủ a bố cho dù có nguy hiểm thậm chí khả năng sẽ thân tử đạp tiêu nhưng nàng đối chính mình có lòng tin chúng ta tu sĩ làm thẳng tiến không lùi toàn bộ tinh hệ đều cảm nhận được một khổ áp lực khí tức sinh mệnh cổ tinh thượng toàn bộ sinh linh đều trong lòng c h ầ p xuống n h ư n không được nhìn về cao thiên có thể là khoảng cách quá mức xa xôi căn bản không thể nhìn thấy cái gì không chỉ là kêu một phiến tinh hệ tới gần mấy cái tinh hệ cũng đều bị đè nén khí tức cấp bao phủ lại có thánh nhân thi triển thần thông nhìn ra xa qua tới y đồ xem đến điểm cái gì thư hoàng đạo là một cái c h â n áp một phương tinh vực bằng đại thế lực quản hạt mấy viên sinh mệnh cổ tinh cùng sinh mệnh lúc trước kỳ thanh trúc đi là bọn họ tổ sao thanh phượng đại thánh liền t ỏ a c h ấ n tại này tổ sao tu sĩ phong tỏa tề tuyển cơ tin tức muốn nuốt một mình vô thượng truyền thừa không nghĩ đến kỳ thanh trúc giết tới đây trí tôn khí toàn diện khôi p h ủ trực tiếp đánh chết rơi một đám thanh nhân ngay cả thanh p ư ợ n g đại thánh cũng không có may mắn thoát khỏi tại khó h ư hoàng đạo mặt các người căn bản liền không biết phát sinh cái gì. bọn họ cũng không dám tới hỏi chỉ sợ t r e o chọc đến không cách nào tưởng tượng đại đ ị n h vâng đột nhiên một đạo kinh lôi dung khắp thế gian tinh hệ bên ngoài sấm sét văng r ộ i như là vũ trụ bên trong cũng có một luân mới n h ậ t xuất hiện quang huy thôi sán hết sức a t a con mắt mấy cái thánh nhân ý đồ nhìn ra xa vực ngoại kết quả con mắt đều bị thể mù thiên kiếp lôi quang ẩn chứa vô tận hủy diệt chi lực đặc biệt là kỷ thanh trúc thánh nhân vương đại kiếp càng là vô cùng t i n h khủng so bình thường người đại thánh tiếp còn muốn đáng sợ há có thể tùy tiện dình bò phát sinh cái gì này là áp tại toàn bộ sinh linh trong lòng nghi vấn quan g cùng uy khủng bố như cùng diệt thế bản quá mức ngạt thở lôi quan g kinh thế thần uy như ngục vô cùng pháp tắc giao hội che đậy nhân thế gian kỷ thanh trúc độc lập tinh không bên trong nhìn như to lớn thiên kiếp khúc nhạc dạo đối với nàng mà nói bất quá là mưa bụi thôi tới đi nàng tu vi vốn liền đến muốn đột phá biên duyên lúc trước chỉ là không có sốt ruột đột phá nghĩ lại ẩ n dưỡng một đoạn thời gian muốn là có thể nước chạy thành sông đột phá tia lại hào bất quá thằng đến bị tia cái khủng bố đại tay truy sát lập tức kích phát nàng tiềm năng tại xem tiểu sư mọi độ kiếp sau tại cái này ngày b ộ phát ra hắc ám cùng băng lanh vũ trụ bị vô tận lôi quang tràn ngập kỳ thanh trúc tại độ kiếp nàng cách sinh mệnh tinh vực đã rất xa ở vào chống b ă n g vũ trụ bên trong có thể thiên kiếp còn là lan đến gần tinh vực ngoại vi vành đai tiểu hành tinh các loại thiên thạch hóa thành bụi bặm một ít phiêu đáng tiểu hành tinh cũng ẩm vang nổ tung tất cả đều không còn tồn tại trải qua gian nan kỳ thanh trúc rốt cuộc vượt qua đại kiếp cuối cùng còn hung hăng kéo một bà thiên kiếp l u n g dê cưỡng ép lưu lại bộ phận thiên kiếp bản nguyên há miệm một khẩu nước vào khoảnh khắc luyện hóa nàng biết đằng sau còn có đặc thù thử thử thách sắp còn là t r e o chọc tới vô thượng trí tôn lưu tại thiên địa kiếp bất hủ là ạ ấn hóa xuất đạo ngân chi thân đến đây chặn đánh đương nhiên k ỳ thanh trúc càng muốn gọi là tự mình dạy bảo liệt dương vĩnh hằng quang diệu đại tiên thần quang ước vạn sợi phổ chiếu nhân thế gian vũ trụ bên trong thật có một luân mới ngày tại dâng lên k ỳ thanh trúc bị phong tại này bên trong giống như là muốn bị luyện thành cho tẫn hảo tại nàng kiên đ ĩ n h q u a t ớ i không có thành cho ngược lại vẽ lại cùng thu nạp mặt trời đạo ngân tại nàng thể nội ước vạn hạt đụi nhỏ vũ trụ nháy mắt điểm sáng đều có từng vòng mới mặt trời lên khởi thời không khai thiên tích điện âm dương phân chia thanh trọc vũ hành diễn sinh b ậ t bật nàng bây giờ chỉ cần có một giọt máu vẫn còn tồn tại một tia ý thức bất diệt đều có thể một lần nữa về tới nhục thân đánh vỡ cực hạn có thể vô hạn tăng lên pháp lực thao thao bất tuyệt cơ hổ vô cùng vô thận thần hồn đang thăng hoa tại lột xác phát ra từng tia từng tia bất hủ ý vị cường đại không cần nhiều lời k ỳ thanh trúc ngồi xếp bằng t ì n h không bên trong bốn phương tám hướng thiên địa linh khí tất cả đều bị tiếp dẫn ma tới vũ trụ bát hoang các loại bản nguyên thần có thể trào lên tia luân mới ngày trực tiếp bị nàng nuốt vào bụng bên trong chung quanh tinh hà đều trở nên đảm đảm vô quang. nàng thực sự quá mạnh thân thể tựa như là một cái động không đ á i n h ư không là còn từ vô tận hư không bên trong hấp thu rất nhiều lực lượng chỉ sợ thật muốn ép khô hơn phân nửa tinh vực không nói cái khác chỉ là này đó lực lượng hóa thành pháp lực thả ra đi chỉ sợ đều có thể đẻ chết mấy cái trần thánh hết thể kết thúc kỳ thanh trúc triệt để kết thúc thánh vương tiếp bây giờ trở thành một tôn thánh nhân vương hh ắ c ắ c ta thánh vương sư tỷ tề t u y ể n cơ si ngốc c ư ờ i nói con mắt sáng lấp lánh sư tỷ còn phải cố gắng lên à về sau có thể hay không tại vũ trụ bên trong đi ngang liền xem ngươi đông một cái đầu ngón tay chống dông dò ra tại nàng chân bóng chán bên trên trọng trọng vừa gõ tê tuyền cơ ngẩng đầu một cái liền thấy chính mình cực kỳ thân ái sư tỷ đã đứng tại trước mắt không khỏi lộ ra nhu thuận vẻ mặt đáng yêu n g ư ơ i a ngươi là muốn tiếp tục tại tính không bên trong du lịch còn là cùng ta trở về kỳ thanh trúc dội ra một ngón tay tại nàng chán bên trên trọng trọng đem vừa mới muốn ló đầu ra xương bao cấp lớn trở về sư tỷ không muốn bỏ xuống ta hoa ta thương oan tê tuyền cơ vội vàng ôm chặt sư tỷ một cái cánh tay chỉnh cá nhân đều nhanh muốn áp đi qua kỳ thanh trúc bất đắp dĩ cười khẽ mượn nhờ huyền hoàng lượng tiên h xích vượt qua hư không đương nhiên muốn tránh đi thứ ba mươi ba trọng hư không sâu nhất nơi nàng cũng không muốn lại gặp được kia cái đại t a y sau đó không lâu các nàng về tới tiên n g u y ê n giới mới vừa vừa trở về liền biết được nam cương phát sinh đại biên cố những cái đó theo vực ngoại mà tới phật tu chứng cứ nam cương man hoàng chỗ sâu thần điện nghĩ muốn hóa thần điện vì phật đường chưa từng nghĩ thu nhận đến tiên đại thái hoạng rất nhiều phật tượng cũng là đại phóng p ậ t quang thần quang cùng phật quang xen lẫn khiến cho man hoàng tri điệu phát sinh không hiểu biên hóa l à g quang huy dần dần t ắ n đi chỉnh cái man hoang chi địa đều bị bao phủ tại một phiến mây đen chi h ạ bản chương xong chương 649, t h á n h nhân vương man hoang d ị biến 2, chương 649, t h á n h nhân vương man hoang d ị biến 2, không là hình dung hai loại lực lượng rằng có mang đến ảnh hưởng mà là thật sự rõ ràng bầu trời bên trên tre kín lmh c h mây m đen quang tẫn ngầm sinh không có ai biết rốt cuộc phát sinh cái gì kia là cái gì a tên cơ mặt nhỏ t r ắ n g bệnh nàng theo bản năng dùng thần nghiệm đi điều tra những cái đó mây đen nhưng là thần n i ệ m lại như châu đất xuống biển bản nháy mắt bên trong biến mất không thấy thậm chí còn có vô tận hắc cám tàn năng đảo ngược đ á n h tới tràn ngập đáng sợ đ o ạ thế mang n i ệ m kỵ thanh trúc kịp thời ra tay t t đoạn lấy đại pháp lực địch rõ ràng nàng thần hồn hai người vừa v ậ n là lạc tại man hoang bên liên xem đến dị tượng liền tiến lên xem một mắt không nghĩ đến sẽ như vậy vì dị rất giống cùng thần ngự cũ vụ thực tương tự là man hoang thần điện giống như tiên tàng thế giới cơ bản bản liền c h ấ n áp này loại đồ vật còn là nói thần ngự bên trong n i ê cái đại tay chủ nhân câu liên đến thiên minh l i n giới kỷ thanh t r ú phát giác đến quen thuộc ba động sắc mặt biến hóa. lòng có xúc động nếu là cái trước còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận đơn giản liền là c h ấ n áp cổ quái bị mở ra nàng đều có thể đi xử lý m ộ t hai nhưng muốn là cái sau k i u phiền phức nhưng là đại thậm chí nàng cũng không thể xác định đến tột cùng là bởi vì phật cùng thần tranh đoạt điện đường dẫn khởi đây hết thạy còn là chính mình tại hư không chỗ sâu gặp nạn sau kia cái đại tay chủ nhân nghịch bởi tới thiên nguyên l i n giới chúng ta trước trở về tông môn lại nói kỳ thanh trúc trầm giọng nói hai người về đến tông môn tân bắc mạch có hỉ có bờn vui là tiểu đồ đệ bình an về tới buồn tự nhiên làm an hoàng chi điệu biên cố nhất bắt đầu những cái đó mây đen chỉ ở man hoang chỗ sâu sau tới dần dần khuyết trương thi chỉ tới nhận tiến mấy chục g i ả m trước mắt không có bất luận cái gì thủ đoạn có thể ngăn lại có chân thánh tiến vào g i ò xét rốt cuộc không có trở về tân bác mạch nói nói huyền t i ê n thánh địa một vị thọ nguyên không nhiều cổ thánh theo tự phong bên trong thất tỉnh cầm truyền thế thánh vương khí tiến vào mây đen bao phủ chi đ ị a biến mất không thấy không có t r u y ề n ra một chút xíu tin tức cũng có không tin tả vực ngoại chân thánh đi điều tra kết quả cũng đem chính mình đưa đi vào tin tức hoàn toàn không có còn có một ít t r u y n thánh cùng với tu vi càng thấp tu sĩ cũng từng tiến bảo đều là đồng dạng tình huống nhưng là bọn họ lưu lại hồn đăng cũng không có dập tắt chỉ là quỷ dị nhiễm thượng một mặt thú ám chi sắc n à y dạng tình huống xuất hiện không thể nghi ngờ làm cho cả nam cương tông môn đầu bên trên cũng bao phủ khởi một phiến dày đặc mây đen mấy cái tông môn đại giáo đã tại chuẩn bị di chuyển cho dù đi trước nhất vì nghèo nàn bắc hoang thậm chí là đi cùng bắt vực những man thú kia tranh đoạt địa bàn cũng tại sở không tiếp rốt cuộc man thú lại đáng sợ cũng là có thể biết huyết n ụ c chi khu bị đánh sẽ chảy máu tử vong chỉ là như thế chỉ sợ còn chưa đủ lấy làm nam cương rất nhiều tông môn khủng hoảng đi kỳ thanh trúc hỏi nói, chân thánh mặc dù cường đại nhưng chết tại một ít c ấ m khu bên trong cũng không tính cái gì mới mẹ sự như là đông hải chi đông quy khư từ xưa đến nay không biết mai táng nhiều ít chân thánh thánh vương chính là về phần đại thánh không còn là thường xuyên có thọ nguyên không nhiều thánh nhân đi trước à. Sắp thực như thế bởi vì kia một ngày quang tẫn n g ầ m sinh thời điểm theo man hoang chỗ sâu bộc phát ra một cổ quỷ dị xương mù s á m đem hơn phân nửa cái nam cương đều bao phủ trong lúc nhất thời gió lạnh dĩ đạo không biết nhiều ít tu sĩ xuất hiện diễn đặc biệt thần thông tu sĩ là nhất thẩm tân bắc mạch trầm giọng nói nói cái gì diễn tê tuyên cơ đội b ằ n hỏi đại bộ phận giống như điên cuồng như đoạn ma đạo cố tư n h i ê n mở miệng nói tiếp nhưng còn có một bộ phận người cũng chưa hoàn toàn mất lý trí ngược lại tu vi đại tăng a tề tuyền cơ đại kinh thất sắc một số tán tu còn cho rằng là cái gì thiên đại cơ duyên đâu bị người làm thành t h ử phẩm quả thực không biết sống chết cố tư n h i ê n mỉm cười nói thật muốn có kia loại chuyện tốt nơi nào sẽ đến thiên bọn họ nhưng cái đó tu vi đại tăng người tính tình đều cơ hồ đại biến nói là thay đổi một người đều không quá đáng một ít đại thế lực giải tin tức hướng dẫn tán tu tiến vào man hoàng trí địa ý đồ điều tra ra cái gì Tại chân thánh đều lần lượt không có đi ra khỏi tới đi khỏi chân có không lần đều sau, ra bởi ọ họ bọn họ n nhiên liên tiếp cầm nhà mình môn đồ đi chịu chết. Ngay cả huyền thiên thánh địa cũng không ngăn này hành trong chính mình chịu chết. thêm tự tiếp tử đi lại loại vi, lẽ lửa. cầm cả có có có dầu vào đệ đồ địa đó đổ b vì huyền thiên thánh địa khoảng cách man hoang chi địa cũng không tính quá mức xa xôi lại làm vì nam cương bản thổ lớn nhất thế lực nó cũng không thể tùy ý rời đi hoặc là không đạt được gì hiện tại nhất sốt u ruột liền là bọn họ tân bắc mạch bất đắc dĩ giải thích một chút kỷ thanh trúc rỗi tay sờ sờ nhà mình lãnh đạo sư mỗi đầu t h ỗ tay đẻ xuống một cái nết lên tới ngấp bao này cái thời điểm nàng mới chú ý đến như thế nào không thấy kỷ huyền kia tiểu t ử chẳng lẽ lại cùng hắn tiểu t ứ c phụ nhi chạy tiểu thiếu gia cùng phu nhân đi đông hải nói là muốn đi tìm lao gia trở về chi mộng lý n h ấ c tay trả lời là kỳ thanh trúc là đại tiểu thư kỷ huyền tự nhiên liền là tiểu tiểu gia này dạng a kia thành tuyết đâu kỳ thanh trúc hỏi nói tại bế quan tu hành kỳ thanh trúc gật gật đầu tỏ vẻ chính mình biết được nói lên tới còn may mà tôn thượng dốc hết tâm huyết bố trí lại trận tại kia một ngày tự chủ khôi phục ngăn cản được quỷ dị sương ngủ không phải ngũ hành tông cũng khó tránh khỏi gặp nạn ngân la nói nói pháp trận có thể ngăn cản a kỳ thanh trúc lông mày n h u lại chuẩn xác mà nói là cụ bị thánh cấp vi năng pháp trận mới có thể hoàn toàn ngăn cản nhưng cũng chỉ là có thể ngăn cản tiêu tán ra xương ngủ xám huyền thiên thánh địa đã nếm thử qua đem một tòa hoàn chỉnh thánh trận đầu nhập man hoang bên trong cũng không lâu lắm liền tan ra sụp đổ tân bác mạch một đôi mắt vợ ư n g bên trong lộ ra mấy phân bất đắc dĩ cùng mê man g nếu là thật sự tình không thể làm nàng đã chuẩn bị hảo mang ngũ hành tông di chuyển hiện tại duy nhất tính đến thượng tin tức tốt liền là ngũ hành tông tại nam cương bên trong cũng tính được là dựa vào bắp khi một ngày sương mù sáng miễn cưỡng c h ạ m đến ngũ hành tông này một bên liền dừng xuống tới chọn lựa một nhóm đệ tử tiến vào sơn hà đồ bên trong tu sửa một ít cung điện nơi ở chuẩn bị bất cứ tình huống nào kỳ thanh trúc làm ra quyết định sơn hà đồ nội ẩn hàm một phương động thiên thế giới điều kiện một chút cũng không thấy được so hiện nay thiên nguyên giới kém đến chỗ nào càng là có hai viên sinh mệnh tinh thần treo cao tại ngày đừng nói là mang đi ngũ hành tông này mấy chục hơn trăm ba người liền la lại nhiều gấp trăm lần nghìn lần cũng không thành bất luận cái gì vấn đề sự thất、lượng. hiện giờ nam cương các đại tông môn đều là như vậy làm bắt đầu khởi công xây dựng cổ chi thánh h i ể n lưu lại động thiên thế giới thậm chí đều đã đem tông môn cấp mang v à o chỉ cần một có di động tùy thời liền đi gia nhập ngũ hành tông người càng tới càng nhiều xung quanh mấy cái tiểu tông môn tất cả đều chạy tới đến cạnh nhờ nghiễm nhiên không t u a kém một phương thánh điện có trăm vạn môn đồ có chân thánh và c h ấ n không là thánh điện là cái gì tông môn có lệnh triệu tập sở hữu chủ tu thổ hệ thần thông cùng thần thông một hệ đệ tử có trọng đại nhiệm vụ giao cho các ngươi yên tâm cống hiến điểm đại m a đi liền đưa pháp bảo cực phẩm làm h u n h đại nhóm bản chương xong chương sáu trăm năm mươi ba trăm năm quá lâu chỉ tranh sống chiều một chương sáu trăm năm mươi ba trăm năm quá lâu chỉ tranh sống chiều một sở hữu tông môn đều tại chuẩn bị phòng ngừa chú đáo tân bác mạch cũng không mập mờ trực tiếp mang một đám mới đến cậy nhờ tới người trước lần lượt đem bọn họ lao ra cấp hủy đi tài liệu thu thập lại dùng cho mới kiến t u y ệ t không lãng phí kỳ thanh trúc trầm tư thật lâu hiện tại nàng rốt cuộc cảm nhận được thời gian khẩn t r ư ờ n g kích thích tay bên trên thời gian c h i hoàn đem tự thân thời gian trôi qua kéo đến hơn trăm lần một ngày bằng một năm đ ư n g quá như thế nàng cho tới bây giờ không thiếu đối tu hành cảng mộ nhiều khi đều là nước chạy thành sông đột phá này loại lấy hao tổn thọ nguyên phương tức nhanh chóng tăng lên tu v i phương pháp cũng là có hiệu chỉ là phía trước không có tất yếu này dạng làm nhưng là hiện tại nàng có thể cảm nhận được từ nơi sâu xa lưu cho nàng thời gian không có bao nhiêu ta đến tới đến tột cùng ý vị cái gì thay đổi quá nhiều người cùng vật đến mức dẫn khởi cự đại biến động ta thật không biết cho nên ta cũng không thể làm tình huống trở nên càng hỏng bét đi kỳ thanh trúc phát ra thác nhẹ thế giới tụ tại nàng sau l ư n g hiền hóa lập thân độc lập thời không ở vào không linh đạo cảnh bên trong trộm lấy thời gian mà tu hành nếu n vạn g có cảm, cổ dự đ n nay lớn nhất tình vốn loạn sắp sửa phát sinh. Thiên n sửa thế phát ế sắp như ngươi thật sự có thể thuận theo ta tâm ý vậy ít nhất lại cho ta một chút thời gian đi từ nơi sâu xa vạn đạo anh minh các loại đại đạo hiển hóa linh khí như sóng c h i ề u vô thượng c h u y ể n thừa tái hiện linh thảo bảo dưỡng khắp nơi nhất thích hợp tu hành siêu cấp t h n h thế cũng theo đó đến tới Xong trong tuần này bản nguyện, bên liền cuối cùng một mặt ánh trăng cùng tinh trời một mặt sau, lúc là cuối đêm mên mất bầu hối huy không biến tự nhiên dẫn khởi rất nhiều thánh nhân chú ý hiện tại nam cương muốn là không có một vị c h u ẩ n thánh toa c h ấ n tôn g môn căn bản liền khó có thể tại này đặt chân những cái đó truyền thừa đã lâu tôn g môn nội tình mười phần đem hết toàn lực cũng muốn làm tôn g môn xuất hiện một tôn thánh nhân theo thiên địa đại biến bản thổ tu sĩ nhau nhau đột phá mà tự v ư ợ t ngoại tới tự nhiên cũng là cứng giả cho nên nam cương bên trong thánh nhân không phải số ít ân rốt cuộc là cái gì đồ vật có trần thánh sừng sững cao thiên thì thảo tự nói bọn họ nhưng cũng không dám tiến đến man hoang bên trong g i xét chỉ là đem hộ tông đại trận toàn diện mở ra liền thấy từng chàng từng chàng cựu thiên tinh huy xa rơi từng đạo từng đạo địa mạch tinh khí bốc lên ngược lại là tại màn đêm bên trong chiếu sáng rạng rỡ huyền tiên thánh địa kia bị làm thế chân thánh đã tại trước đây không lâu đột phá đến thánh nhân vương cảnh giới nhưng đối mặt bên mông sương mù s á m vẫn không có cái gì biện pháp chỉ có thể tung xuống thánh huy bảo hộ thánh địa mù xám v n à y mắt c h ư a trừ d i ệ t ta h u y ề n t i ê n n h ư t h ế n à o tiếp tục t ạ i n à y n a m cường đặt chân hắn đệ t ử môn đồ cùng với thánh địa thái thượng trưởng lao sắc mặt nhật biến chỉ sợ hắn nghĩ không mở cũng chạy tới man hoang bên trong tìm kiếm nao n h o khuyên bảo nói la lưu được núi xanh không sợ không cúi đốt như thật sự t ì n h không thể làm chỉ có thể rời đi bảo toàn t ô n g môn cơ nghiệp một vị ốm yếu lao giả cũng ở một bên nói nói yên tâm đi ra tâm lý n ắ m chắc không sẽ làm loạn chỉ là này lần đã là lan đến gần t ử phủ cảnh giới tu sĩ lại đến mấy lần chỉ sợ đại nạn sắp tới h u y ề n thiên thánh địa tạm thời khẳng định là không sẽ rời đi nhưng là những cái đó b ả n liền là ngoại lai giả thế lực thì l à phát giác đến sương mù s á m trở nên so thượng một lần càng thêm n ồ n g đậm đồng thời lan đến gần chỉnh cái nam tướng không nói hai lời xoay người rời đi này đông n ự c lại không là chỉ có nam cương nhất địa thiên nguyên giới càng là không chỉ một đông n ự c sao phải tại này cũng chết thậm chí ngay cả này thiên nguyên giới cũng không là không phải tới không thể cùng lắm thì đi thẳng một mạch kỳ thanh trúc thần du thái hư ngay lập tức liền phát giác đến thiên địa g i a n dị dạng nàng chân thân không động ý chí dần dần thành tỉnh linh động bỗng nhiên xuất hiện tại man hoang bên ngoài sương mù s á m g nồng đậm t ử phủ tu sĩ cũng khó có thể chống cự đại kiếp s ắ p tới à có lẽ ta hẳn là vào xem tại này loại trạng thái hạn hẳn là sẽ không có sự tỉnh nàng lẩm bẩm khắc tu sĩ cũng không dám tùy ý thần du thái hư không phải rất dễ dàng đem thần cấp du lịch không một không cẩn thận như vậy hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu chỉ có đại thánh này t r ở sừng sững tại tu hành đỉnh điểm tồn tại mới có thể không sợ mà kỳ thanh trúc thần du càng thêm siêu nhiên nàng tâm thần cùng thiên ý tương hợp có thể nhìn thấy vạn đạo tiến hành tu hành tiến triển cực nhanh nhục thân xếp bằng ở thế giới thụ hạng pháp lực câu liên vô ngân hư không nguyên thần gần như hợp đạo này lúc cường đại ý niệm hiện hiện ra trực tiếp cất bước tiến vào man hoang bên trong quỷ vật là man hoang rừng cây lại còn duy trì nguyên trạng cùng mấy trăm năm trước nàng thâm nhập này bên trong l như kỳ thanh trúc sở liệu nàng đơn độc hiển hóa ý chí còn có thiên ý gia hộ man hoang bên trong loại loại quỷ dị đều chưa từng xuất hiện không bao lâu một tòa thần điện xuất hiện tại nàng trước mặt có người bọn họ còn sống kỳ thanh trúc ý chí giống như nàng đích thân tới nơi đây ánh mắt hơi liễm đánh giá thần điện bên trong đám người này đó người tu vi đều rất thấp b ấ t quá thần thông cảnh giới đều là ngã ngồi tại ánh mắt hồn t r ọ c mặt bên trên hoặc buồn hoặc vui thế gian muôn màu không phải trường hợp cá biệt hiện đến rất là q u dị man i ệ m tàn i ệ m kỳ thanh trúc ý chí lướt qua nơi đây phát hiện cái khắc thần điện bên trong cũng có này loại người bất quá thâm nhập này bên trong liền phát hiện rất nhiều thần điện bên trong n ồ máu không biết bao nhiêu người đều bị xóa bỏ tàn hồn đoán nghiệm tại xương mù sáng bên trong trở nên càng thêm quỷ quyệt thư hư thực thực vui sướng quỷ vật cũng liền k ỳ thanh trúc là lấy thuần tùy ý chí cùng thiên ý tương hợp mới có thể xem đến này đó đổ vật mà mặt không đ ổ i sắc nhìn xuống vạn vật như chó dơm mang cực hạn hở h ữ n g không phải liền tính nàng chân thân đến này p h ò n g đoán đều sẽ tê cả ra đầu s ờ n tóc gáy người chết thành quỷ quỷ chết vì tiệm tiệm chết vì hi h i chết vì di sống người tại biến thành đáng sợ ma c h ế t tàn hồn đoán niệm còn tại hóa thành vui sướng quỷ vật đây quả thực là muốn phá vỡ chúng sinh đi thẳng tới sâu nhất nơi v ả i tòa lớn nhất thần điện kỳ thanh trúc lại có mới phát hiện tinh k i ế t phật quan g bao phủ nơi đây t ừ n g tiếng tụng kinh thanh truyền ra bàn đại tín ngưỡng nguyện nghề tình lưu động đối kháng bên ngoài loại loại tham d n si niệm chuyên môn có sai những cái đó đi vào thánh nhân không chết còn được đến che chở sương mù s á m bộc phát không biện pháp đi ra ngoài tiếp tục giết những cái đó người bên ngoài những cái đó đáng chết mù xuẩn đến tột cùng tại làm cái gì liền không biết ngăn đón người không cho vào tới sao có người giận tí mặt trên người toát ra từng khối màu đen b a n điểm người xem lại vội muốn là không có đại sư nhóm c h â n áp chúng ta đã sớm biến thành ma hoặc giả biến thành những cái đó không sống không chết quái vật bây giờ còn có thể miễn cưỡng sống ngươi liền trộm nhặt đi mặt khác có người cười nhạo nói những cái đó h ữ vụ quá đáng sợ chỉ là lây dính m ộ t ít, liền làm chúng ta này đó thánh nhân cũng phát sinh d ị biến nếu để cho này quyết thắng ra chắc chắn sinh linh đ ồ thẳng a cũng có người đẩy mặt tú sầu trung tâm kia t ò a cao nhất đại thần điện bị một đám đầu t r ọ c tăng lữ vây quanh từng đạo từng đạo màu vàng phụ văn lạc ấn này bên trên vẫn còn là có từng kia từng kia từng sợi ưu vụ theo đỉnh phiêu tán mà ra chính là này đó ưu vụ hóa thành bao phủ man hoang chi điệu mây đen tiếp theo lại tạo thành khuyết tán chỉnh cái nam cương sương mù s á m kỳ thanh trúc minh ngộ n à y tòa trung tâm đại thần điện phía trước nàng liền có sở suy đoán rất có thể là thái cổ thần đ ỉ n h một tòa đánh rơi điện đường bị người na di đến nơi này lại phòng chế này hình dạng và cấu tạo kiến tạo ra được rất nhiều thần điện bản chương s o n g chương 651, 3 0 ă năm qua lâu chỉ tranh s ố n chiều hai chương sáu t r ă qua lâu chỉ tranh s ố n chiều hai bởi vì lúc trước bắt hoang chấn thần đỉnh một đôi hai đỉnh chính là ở đây còn biến thành hai cánh cửa lúc trước nàng liền là theo này bên trong vượt qua hư không đi đến địa long tinh thần thấy được sắp chết lão long mới có đằng sau bổ đủ thanh long kình thiên đại pháp thương n g u y ệ t có thể phục sinh c h ữ a t r ị cũng tăng lên sơn hà đồ cùng với tiện thể bóp chết đại hàng chân thánh trở một hệ liệt sự t ì n h mà kia lúc nàng bất quá mới bước vào thần điện bên trong t ầ n g thứ bảy viện là tôi đằng sau có thể là còn có hai tầng càng thêm thần bí khó lường chi đ i ệ sự thật thượng kỷ bên sau tới từng nói quá này sự tỉnh kia lúc hắn biến mất không thấy đạo thân kế duyên liền là tiến vào tầm thứ tám biệt lạc theo bên trong được đến lớn lao cơ duyên về phần sâu nhất nơi rốt cuộc có cái gì hắn cũng không thể nào biết được muốn là đối chiếu tiên tàng thế giới bên trong không tăng thần một thượng kia phiến thái cổ phế tích giới bên trong còn sót lại duy nhất thần điện tại kia bên trong Kỳ thanh trúc có thể là thấy được trí tôn t u ế h u y ề n bất hủ là cấn càng l à được đến thế giới chi thụ này hoàn toàn không có giá trí bảo cho nên này tòa thần điện sâu nhất nơi vô luận xuất hiện cái gì đồ vật đều sẽ không để cho nàng cảm thấy ngoài ý mớn hiện tại xem tới chỉ sợ này t ò a thần điện s â u nhất nơi liên thông thần vực liền là không biết là này đó hòa thượng không cẩn thận mở ra cái nào đó phong ấn còn là kia cái đại tay chủ nhân cố ý gây nên k ỳ thanh trúc ý chí thanh minh nàng này loại trạng thái là làm không được cái gì sự t ì n h nhưng tới đều tới cũng không thể cái gì đều không làm đi thẳng một mạch lại t r ợ các ngươi một tay chi lực ta nói tức thiên nói ta ý tức thiên ý ta tâm tức thiên tâm nàng ý niệm dẫn dắt một tia thiên ý bông u xuống phong trấn trụ giải r i á c quyết tán ra ư u b ụ nàng mô uống a đắc kia dun a đêm a nàng mô a lợi a bà lư yết đế nhấp nháy bắt a a bổ để tát đả bà a mahatat đà bà a đại thánh lao tăng như là phát giác đến cái gì chắp tay trước ngực dẫn dắt chúng tăng niệm khởi phục ma kinh một cái lại một cái màu vàng phù văn hiển hiện là cấn tại phía trên thần điện kỳ thanh trúc này đạo ý c h í tiêu tán cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm lao tăng vô luận như thế nào này đó người tự tù tại này đều không có đường sống bọn họ trên người lây dính quá nhiều đũa vụ khí tước toàn bộ nhờ kia lão tăng thông thiên tu vi cùng trên người mấy món không đến phật bảo tại trèo trống hơn nữa thần bực kia một bên tồn tại cũng không là chỉ là mấy cái đại thiên ma vương sở có thể sánh được bọn họ hàng phục không được kia cái cái thế đại ma vũ hành tông bên trong kỷ thanh trúc chân thân mở bừng mắt ra lãnh tan t r u n g quanh tràn ngập hố nội khí sau lưng thế giới thụ hư ảnh chậm rãi tiêu tán cơ thể lưu động thần huy t ó c đen dối tung một bước liền bước đi ra ngoài nàng đi tới bầu trời phía trên hộ tông đại trận đã mở ra nhưng này cũng chỉ có thể bảo vệ sơn môn t r i điện bên ngoài rất nhiều tán tu đều tại sương mù s á m bên trong cháy ruộng ngược lại là những cái đó không vào thần thông không có pháp lực bình thường người cũng không ô ngại n g như là bởi vì quá mức nhược tiểu mà bị không để ý tới thái cổ kỷ nguyên đại đạo hưng thịnh kia lúc tu hành bắt đầu chính là thần thông cảnh giới người người đều sinh ra có pháp lực sau tới thiên địa l ạ i biến những cái đó gần thần huyết mạch dần dần liệt hóa mới yêu cầu chậm rãi tu luyện ra pháp lực gian nan đạp lên tu hành đường kỳ thanh trúc đoán được vì cái gì ai những cái đó phổ thông người sẽ không có việc gì bởi vì bọn họ trên người không có pháp lực tại nguồn gốc từ thái cổ thời kỳ h u vụ xem tới chỉ sợ cùng đường một bên có cây hoang thạch không có cái gì khác nhau tựa như người là không thể nào hiểu được chính mình hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua sự vận động dạng h u vụ hiển nhiên cũng vô pháp lý giải vì cái gì a còn có người trên người sẽ không có pháp lực cái này là theo man hoang bên trong k h u y ế t tán ra màu xám quỷ sương ngủ so thượng một lần càng thêm nồng đậm tân bác mạch lông mày cao lại nhìn thấy kỳ thanh trúc xuất hiện mặt bên trên miễn cưỡng gạt ra mỉm cười làm bọn họ tăng tốc rút lui tiến độ nam cương chỉ sợ không thể ở lâu kỳ thanh trúc chợt mở miệng nói ra tình huống như vậy nguy cấp tân bác mạch mặt lộ vẻ kinh hãi nàng tin tưởng chính mình đồ nhi sẽ không nói nhảm một tôn thánh nhân vương mở miệng nói rõ tình thế so nàng tưởng tượng càng thêm nghiêm trọng sớm làm chuẩn bị để phòng bất chắc kỳ thanh t r ú nói nói nàng không có nhiều làm giải thích cũng không thể nói đây hết thệ khả năng là nhân chính mình mà khởi đi kỳ thanh trúc ngẩng đầu nhìn trời không thấy tinh nguyện rút kiếm lịch trảm thương cung phá phất liền này phương tiên địa đều không thể gánh chịu nàng như thế kiếm quan phân chia mở trời cao cực kỳ k i n h người bao phủ tại ngũ hành tông phía trên x ư ơ n g mù s á m bị chôn bùi thần k h í chi uy có thể thấy được chút ít chỉ có thánh nhân mới có thể tại x ư ơ n g mù s á m bên trong hoàn toàn không bị ảnh hưởng thanh trận cũng chỉ có thể bảo vệ một góc nhỏ chỉ có gần như thần linh lực lượng mới có thể chôn bùi này màu s á n quỷ sương mù mà nghĩ muốn chống lại chân chính ngũ bụi không có gần như trí tôn lực lượng không có chút nào ý nghĩa kia kỷ sư tỷ một kiếm liền phá vỡ xương mù s á m thực sự là quá mạnh k ỳ sư tỷ vô địch chúng ta kính yêu người a v ũ hành tông bên trong đệ tử xem đến n à y một màn nhao nhao kích động không thôi cái này là k ỳ sư tỷ a thực sự là quá có an toàn cảm t h ư a một lần xương mù s á m bộc phát ngay cả huyền thiên thánh địa đều chỉ có thể co đầu rút cổ này một lần xương mù s á m càng tăng lên lại bị k ỳ sư tỷ một kiếm chẳng diện vĩ đại không cần nhiều lời bình tâm tinh khí kỷ thanh trúc nói một câu nói làm bọn họ tỉnh táo lại tới không nên kích động lập tức bước ra một bước viễn phó thiên sơn bên ngoài đem ngũ hành tổng cương b ự c bên trong sương mù s á m đều xóa đi huy hoàng kiếm vi mang theo vô thượng tiên ý, chỉnh cái nam cương chỉ có nơi đây thủ đến an bình lấy nàng hiện giờ tu v i giữa hai bên cũng liền trinh lệnh một cái nửa cảnh giới cơ hồ có thể hoàn toàn thôi động khởi âm dương lân vũ kiếm chờ ta một hồi nhi ta đi một lát sẽ trở lại kỳ thanh trúc lên tiếng lưu lại âm dương lân vũ kiếm đỉnh đầu xuất hiện một mai vạn mẹo vòng tròn rủ xuống vô hình thời gian v ậ n sóng trực tiếp đi hướng man hoàng chi n i ệ sự thật thượng sương mù xám đã dừng lại quyết án nàng tay bên trong cầm huyền hoàng lượng tiến xích trí cao vô thượng khí cơ chấn động thiên nguyên đưa tới vũ trụ bên trong vô cùng thần có thể hoa địa vi lao phong tỏa này phiến rộng lớn rừng cây không thể đi bảo như thật là kêu thần bí đại tây chủ nhân làm ta vừa động thủ liền sẽ bị phát hiện kỷ thanh trúc trong lòng có k i ê n g kỵ vừa mới ngự s ử trí tôn khí cũng thu liêm ký tức làm che giấu chỉ là đơn thuần vận dụng trí tôn khí lực lượng cũng không khiêu động tương ứng thời không đạo tác lại mượn t i ê n ý tương trợ vui sướng không còn ưu vụ khó hiện nàng đứng tại man hoang rừng cây bên ngoài câu liên thiên ý trí cao thần bí vĩ lực bông xuống thần điện bên trong những cái đó hướng vui sướng quỷ vật biến hóa tàn hồ đoán niệm tất cả đều bị tinh lọc không còn sâu nhất nơi những cái đó thánh nhân một đám tựa như là ăn thuốc t h ậ p toàn đại bổ đồng dạng trở nên sinh long hoa hồ trên người quỷ dị bị áp chế xuống đi đặc biệt là những cái đó tăng lữ mắt bên trong thần quan g đại phóng triệt để trấn trụ trung tâm thần điện chấn áp nơi đây ba trăm năm đại thánh lao tăng cao giọng nói hắn đem mọi người lực lượng tụ lại hóa thành vô thượng phong ma thiếp chấn áp tại trung tâm thần điện tượng kỳ thanh trúc ánh mắt xuyên thấu mây đen xương mù xám xem đến thân thể hóa đá chư thánh t h a nhẹ một tiếng nói ba trăm năm quá nhiều à như thật là kia cái đại t a y chủ nhân tại thôi động đây hết thảy nơi nào sẽ cấp nàng ba trăm năm thời gian lưu cho chính mình thời gian không nhiều lắm ba trăm năm quá lâu chỉ tranh sớm chiều bản chương xong chương sáu trăm năm mươi hai bao tháng một chương sáu trăm năm mươi hai bao tháng một ba trăm năm quá lâu chỉ tranh sớm chiều a kỳ thanh trúc yếu ớt thác nhẹ độc tự đứng tại man hoang rừng cây bên ngoài lông mày cao lại thật lâu không có rời đi man hoang bên trong đại sơn vắt ngang cổ mộc che trời mấy trăm năm trước tới đây thời điểm bên trong có các loại chim quý thú lạ qua lại bây giờ tất cả đều trở nên tĩnh mịch một phiến vì uu vụ làm hại hào tại còn có một ít thời gian hướng thiên lại mượn ba ngàn năm sau một hồi lâu ỷ thanh trúc bay người rời đi hai mắt thiểm quá kinh người thần thái nàng đã biết được này bên trong rốt cuộc phát sinh cái gì phía trước là chính mình suy nghĩ nhiều sự tình nguyên nhân gây ra còn thật không là kia thần bí đại tay chủ nhân chủ động tìm tới mà là những cái đó hòa thượng tại thăm dò thần đến lúc không cẩn thận mở ra liên thông thần vực cổ truyền thống trận thần vực bên trong v vụ tự nhiên tùy theo phiêu tán qua tới bọn họ tự tay mở ra diệt thế m ộ ma lại không có năng lực đem này đóng lại chỉ có thể d ố c hết toàn lực ý đồ đem ưu vụ phong ấn tại thần điện bên trong nhưng lúc trước sông ra ưu vụ đã mang đến đáng sợ hai hoạn thật l à ứng kia câu lời nói người không tìm đường chết sẽ không phải chết kỳ thanh trúc thực rõ ràng liền dựa vào những cái đó hòa thượng cùng với chính mình mượn nhờ thiên ý hạ xuống gia trì căn bản không khả năng thật chấn trụ thần điện ba trăm năm nếu là thần bí đại tây chủ nhân phát giác dị dạng chỉ sợ kia yếu ớt phong ấn bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá ra đến lúc đó đều không cần kia người ra tay thiên nguyên giới đều sẽ bị u vụ cấp làm cho dối loạn chân chính u vụ cũng không là bên ngoài bây giờ phiêu đ n g những cái đó mây đen sương mù s á n g có thể so ngay cả thánh nhân cũng khó có thể ngăn cản này là các ngươi chính mình phạm phải sai lầm ta cũng cứu không được hy vọng các ngươi có thể nhiều kiên trì chút thời gian đi cũng coi là vì chính mình khuyết điểm c h u tội kỳ thanh trúc thân ảnh chậm rãi tiêu tán tại tại chỗ về đến m u hành tông nàng nhìn thấy chính tại chờ đợi chính mình mấy đạo thân ảnh trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm khoe miệng cũng không nhịn được hơi hơi nâng lên n à y trên đời còn có rất nhiều đáng giá chính mình thủ hộ nhân nhi cho dù là vì các nàng cũng phải nỗ lực đi tranh một chuyến mới lạ không cần chờ ta nàng nói khẽ ngươi không có việc gì liền tốt sư tôn tân bắc mạch vô xuống tâm tiếp cố tư nhiên cũng đối với nàng nói nói bạn liền muốn gắt đêm sư tỉ đi man hoang rừng t â y nhưng có cái gì phát hiện có một ít phát hiện biết được tiền căn hậu quả kỳ thanh trúc mấp máy môi anh đào không biết nên như thế nào kể ra nghĩ nghĩ nàng đem chính mình biết đồ vật giảng thuật ra tới chỉ là biến mất tại từng tại thần bực bên trong cùng thiên ý tương hợp chấn áp vũ vụ ma thần cùng với vừa mới mượn nhờ thiên ý ra chỉ thần điện chi sự quá phận giấu diếm sẽ chỉ làm bên cạnh thân hữu càng thêm lo lắng h u hồ biết mà không cáo cũng là tối kỵ thật đến thai họa đến tới kia ngày lại nói lại có cái gì ý nghĩa thế nhưng lại như vậy ngân la lông mày nữ chặt rất là bất an nàng thức tha hữu trí thân thể bên trên một điều xanh thấm sắc du lòng cũng tại qua lại quay quanh h i ệ n nhiên thương nguyện tâm tình cũng không có hảo tới chỗ nào đi tân bắc mạch củng cố tư n h i ê n tự nhiên cũng không cần nhiều nói không cần lo lắng lạc có ta ở đây bao tháng kỷ thanh trúc mặt g i ã n ra cười một tiếng vô vô chính mình ngực tự tin phi phạm thật thương nguyện bay tới nghĩ muốn tiến vào nàng ống tay h á o bên trong lại bị kỷ thanh trúc dôi ra tiêm tiêm tế thủ một bả nắm lấy vận mệnh sau gáy so chân kim còn thật kỳ thanh trúc tiện tay đem nàng đặt tại chính mình eo bên trên thon dài đuôi rồng đánh một cái quyển một điều chân long đ a i lưng liền này dạng mới vừa ra lò ân tuyệt đối bảo đảm thật không thấy được long đều là vẫn là còn sống a bất quá cũng không thể đều trông cậy vào ta một người đi cho nên tiếp xuống tới ta muốn đối các ngươi tiến hành đặc hấn không đến chân thánh không hợp cách nàng ngươi lên tới a mấy người lộ ra kinh ngạc t h ầ n sắc ai t ê t u y ê n cơ còn dối ra ngón tay chỉ chính mình hiện đến có chút n g ố c manh nếu như nói chuẩn thánh cựu chuyện còn có chút như là leo lên cầu thang kêu bản có dấu vết mà lần theo yêu lại lúc sau phá hạn liền hoàn toàn là không thể nắm lấy lĩnh vực đương nhiên ngụy thánh đến bán thánh là rất dễ dàng đặt thành dù sao có thể tu luyện tới này cái cảnh giới thiên tư nghị lực khí vận chờ không một không toàn đều là nhân t r u n g long v ư ợ n g chỉ cần có thể phá vỡ một lần cực hạn liền nhất định có thể hai lần phá hạn nhưng lần thứ ba phá hạn là một cửa ải thậm chí có thể nói là một đạo lệch trời khó có thể vượt qua chín thành chín miễn cưỡng phá hạn tu sĩ cuối cùng cả đời đều đổ tại này bên trong nhất sinh nhị nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vật ba này cái chữ số có không tầm thường ý vị này điểm theo đổi mấy lần phá h ạ tu sĩ có bất đồng xưng hô liền không có thể nhìn ra được tới chỉ có lần thứ ba phá hạng mới tính là chân thánh ý là chân chính thánh nhân là có thể so với cổ chi thánh hiền tồn tại lúc trước hai lần phá hạng đều bất quá là ngụy giả thánh nhân cùng nửa cái thánh nhân thôi hoàn toàn không thể cùng chi đánh đồng hiện tại kỳ thanh trúc đông nhiên nói muốn đôi các nàng tiến hành cái gì đặc hấn không đến chân thánh thể không bỏ qua kêu loại thực sự là làm người cảm thấy có chút không thể tưởng tượng vô luận như thế nào nói chân thánh đều không là đường một bên rau cải trắng bình thường một phương tinh vực cũng bất quá giải rác sổ người chỉ là hiện giờ thiên biên giới bởi vì phương vị đặc thù thu nhận chư thiên tinh vực tới người mới hiện đến chân thánh số lượng có chút nhiều ý ta đây ngân la đặt câu hỏi nàng có thể đã là chân thánh người sao kỳ thanh trúc ai quay đầu kéo dài ngữ khí mắt bên trong t h i ể m quá một tia không có h ả o ý t h ầ n sắc n à y không là hiện thành bồi luyện a ngân la hiển nhiên cũng ý thức đến cái gì môi đỏ hơi há ra cuối cùng không có mở miệng nàng có thể làm sao đâu nàng cũng t ư ợ c tuyệt vọng a đều đem chính mình bán cho nhân d â ra chỉ có thể ngoan ngoan nghe lời kỳ thanh trúc cũng không che giấu tại thu xếp tốt tông môn hạ mục công việc sau nàng tự mình lấy huyền hoàng lượng thiên xích sáng lập một coi cực lạc lấy ra thời gian chi hoàn v ặ n b ẹ o thời gian trôi qua một ngày có thể chống đỡ trăm ngày công làm vì vô thượng trí tốt khí thời gian chi hoàn gia tốc thời gian trôi qua tốc độ cực cao ự c c động một tí liền là hơn trăm lần lại không sẽ đối người sản sinh cái gì ảnh hưởng xấu thời gian là một loại cực kỳ huyền ảo lực lượng thánh nhân cũng chỉ có thể miễn cưỡng khiêu động một hai cho dù là thần linh cũng không dám nói chính mình nắm giữ thông hiệu m ấ y p h ầ n nhân m à lấy này loại phương thức đi tu hành phần lớn là tại đặc thù động thiên thế giới bên trong dùng kỳ dị pháp bảo trấn áp còn yêu cầu thánh nhân tự mình chăm sóc rất là p h i phước hơi không chú ý còn có thể dẫn khởi bất lương hậu quả tỷ như có người bế quan đem chính mình nhắm điên c h o á n váng cũng có người thọ nguyên hao hết gần như toàn hóa còn có bởi vì thời gian ba động bất ổn duyên cớ trực tiếp đem người đều đưa tiễn loại loại sự kiện vô luận cỡ nào ly kỳ đều chân thực đã từng phát sinh qua bởi vậy phần lớn thời gian gia tốc tu hành cũng bất quá là mấy chục lần tốc độ mà thôi không sẽ tăng nhanh tốc độ chạy quá nhanh một phương diện tiêu hao rất lớn khó có thể duy trì khác một phương diện cũng không tốt khống chế dễ dàng sản sinh ba động và nhất xảy ra điểm cái gì ngoài ý muốn hậu quả khó mà lường được thời gian c h i hoàn cất bước liền là gấp trăm lần gia tốc hơn nữa cực kỳ ổn định mang đến nhất đắm chìm tức thể nghiệm không sẽ bởi vì thời gian ba động ảnh hưởng tự thân bản chương xong chương 653, ba o tháng hai chương 653, ba o tháng hai tông môn liền giao cho chư vị sơn hà đ ổ bên trong xây dựng đừng nên dừng lại từng bước chuyển rời hạch tâm đệ tử như phát sinh cái gì sự t ì n h có thể tìm ra ta hóa thân kỳ thanh trúc tú khẩu phun một cái một đạo tiên tiên n g ũ hành tinh khí hóa thành nàng bộ dáng mà không biểu tỉnh cầm sơn hà đồ nàng hiện tại tu vi tích huyết trọng sinh cũng không thành vấn đề bóp ra tới một đạo hóa thân vô cùng đơn giản vũ hành tương sinh dù chỉ là một đạo tinh khí cũng có thể trường tồn thế gian c ầ n tuân p h á p trị dư phong hành lễ nói như vậy nhiều năm đi qua h ắ n cũng l à o đảo đột phá thiên nhân cùng pháp tướng cảnh giới chỉ là bởi vì trước đây tại tử phủ cực cảnh ở lại quá lâu vây nhốt tại mũ hành c h i đạo bên trong đường đi có điểm đi mai cho nên khó có thể đột phá trường sinh cảnh giới kỷ thanh trúc tự nhiên nhìn không được tự mình ra tay kéo một cái thu thập tiên thiên mũ hành tinh khí lấy chính mình tinh huyết tẩy lễ các cơ cưỡng ép bình định lập lại trật tự đem đại sư minh tu vi tăng lên đến trường sinh chi cảnh đại giới liền là dư phong t i ế p xuống tới chỉ có thể đi tu hành kỳ thanh trúc phía trước nhàn hạ lúc sáng lập ra tới tiên tiên ngũ hành đại thần thông đừng hỏi vì cái gì a sư tôn không ra tay h ỏ i chính là nàng đi cũng là đường nghiêm tử tại hóa ra tiên tiên ngũ hành sau lại lấy ngũ hành t ư ờ n g sinh chi pháp đem thần thông pháp lực toàn c h u y ể n đến chu tức không chết thần chú thượng cho nên lối này bất lực sau đó kỳ thanh trúc liền cùng một đám lớn nhỏ mỹ nhân quá khởi không biết xấu hổ không táo hạnh phúc sinh hoạt thực tế thượng là buồn kẻ không thú bị khổ tu hàng ngày bởi vì kỷ thanh trúc tại kia một đêm cử động cường thế quét dọn ngũ hành tông quản hạt cương ngực đến mức sau tới rất nhiều tàn tu chính là về phần một ít tiểu thế lực nhao nhao còn tới tất cả đều tụ tập tại cùng nhau ngũ hành tông sơn môn bên ngoài mấy chục vạn dòng địa giới thật là mỗi tòa đỉnh núi đều có tu sĩ chữ cứ hoặc là ba năm bạn tốt hoặc là tu hành gia tộc hoặc là tiểu môn phái số lượng thực sự là rất nhiều rất nhiều ngũ hành tông sơn môn bên trong cũng là khí thế ngất trời tại sáp nhập gần đây mấy đại tông môn sau thực lực chưa từng có bành trướng muốn không là tinh giản đệ tử hạ phóng rất nhiều người đi bên ngoài sáng lập gia tộc môn phái trăm vạn người căn bản hơn càn khôn sơn hà đồ thời khắc mở rộng ra dựa vào rất nhiều tu luyện thổ hành thần thông cùng một hành thần thông đệ tử một tòa hoành đại u y hoàng vô thượng đại giáo tại này bên trong dần dần xây thành n à y là kỳ thanh trúc lưu lại phát trị vạn nhất kia ngày xuất hiện cái gì ngoài ý mớn có thể trực tiếp mang sơn hà đồ liền chạy chiến lược chuyển r ờ i l i ê n n à y dạng trong lúc nhất thời ngũ hành tông trong ngoài trở nên hết sức p h ù n thịnh sắt b á c h đi ngang qua h u y ề n thiên thánh trụ xem đều gọi thẳng này mới là chân chính thánh địa khí tượng hắn cũng không biện pháp ai bảo phía trước sương mù s á m bao phủ nam cương chỉ có ngũ hành tông đứng dậy mặt khác đại thế lực đều không có chút nào làm gì đâu nhưng là thiệt vui c h ó n g tàn theo thiên địa không ngừng khôi phục thiên nguyên giới này cái cư hoản vũ chi trung đặc thủ chi địa bị chư thiên vạn giới đại thế lực biết được trên đời không có một chỗ địa phương so thiên nguyên giới đại đạo hiển hóa đến càng thêm triệt đề này bên trong đã trở thành tu hành thần thổ quả thực so thái cổ thời kỳ thiên địa càng thêm thích hợp tu đạo rất nhiều vực ngoại thánh nhân căn cứ cổ l a o ghi chép truy tìm mà tới vừa đến này bên trong lập tức liền bước không mở bước chân tại này ngộ đạo tu hành như vậy đại thiên nguyên giới cũng không biết tới nhiều ít thế nhân thế cục lần nữa khẩn trương lên tràn ngập quá nhiều biển số bản thổ thế lực không thể không nhao nhao bao đoàn sửa ấm nay là một cái đặc thù thời kỳ ai cũng không biết đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì ngay cả đã từng cao cao tại thượng thánh địa hoàng triệu đều có lật út chi nguy đại loạn sắp nổi k ỷ thanh trúc phát giác đến thiên cơ hỗn loạn đi ra bế quan ngoại giới nhao nhao hỗn loạn mười dư năm tính lên tới nàng đã khổ tu hơn ngàn năm sớm đã vào không thể vào hoặc giả nói không là đơn thuần bế quan có thể tiếp tục khám phá tu vi vượt ngoại tinh không bên trong k ỷ thanh trúc phát ra một tiếng trường âm chấn động c ử u thiên tinh h à vô số tinh thần lung lay sắp đổ cảnh tượng dọa người hết sức âm dương n g h ị c h loạn vũ hành sụp đổ thời không đều tại phá diệt không biết còn cho rằng là nào vị đại thánh tại bão nổi đâu thậm chí đã tại suy đoán là kia hai vị đại thành muốn đánh nhau ân thoải mái kỳ thanh trúc hơi chút phát tiết một chút cảm xúc tại hư không bên trong dán ra t h ớ c tha thuyền chuyển v ò n g e o mặt bên trên lộ ra một chút ý cười nàng m i mục như h o a toàn thân tinh ánh dịch đấu giống như là trên đời nhất hoàn mỹ thần ngọc điêu trác mà thành không có nửa điểm tí b ế t hoàn toàn liền là trời xanh t ự độ trung tình ký tác khi chất xuất trần mà thanh khiết mỹ đến có chút không chân thực núi bên trong đã ngàn năm trên đời bất quá hơn mười năm biến hóa thế nhưng như thế chi đại đi xem một xem này phương tiên đ ị a biến hóa kỳ thanh trúc nhìn xuyên nhật nguyễn tinh hà đi lại tại đại địa sơn xuyên bên trong độ đạo thiên đ i ệ tự nhiên thể hội hồng trần bạch tượng được í t lợi không nhỏ nhưng là nghĩ muốn một bước lên trời bước vào lần thứ năm phá hạn lĩnh b ự c lại nói nghe thì dễ liền tính là nàng cũng không dám nói chính mình thật chạm tới đại thánh cảnh giới trừ phi nàng liệu lĩnh cưỡng ép phá quan hướng cảnh có lẽ có tám chín thành khả năng đột phá đối nàng mà nói đừng nói là chỉ là tám chín thành liền tính là chín thành tám cũng không đủ nước chạy thành sông thậm chí là nước đầy tự tràn mới là nàng nghĩ mớn nhiều khi k ỳ thanh trúc đột phá tu v i cảnh giới đều không là chính mình chủ động đi phá quan mà là tự nhiên mà vậy đến cái tiên ông n ô đã đột phá nay một ngày còn là tại tây vực bên trong tòa thánh thành kia bên trong chư thánh lần nữa t h ể tụ chỉ bất quá này một lần trường sinh cảnh giới tu sĩ liền vào thành bưng trà đổ nước tư cách đều không lọt vào tầm mắt bên trong đi tới tất cả đều là thánh nhân trần thánh chỗ nào cũng có thánh nhân vương đều không thể chấn áp hết thảy chỉ vì có đại thánh tại này lần này triệu tập chư thánh tại này ý tại định ra thiên nguyên giới quy tắc chuẩn mực cùng với một lần nữa phân chia cương vực giới hạn lắng lại phân loạn tạ o phúc chúng sinh đại thánh lên tiếng miệng vàng l ờ i ngọc thiên hoa luận truy địa dũng kim liên làm người bất giác minh lịch nay đó năm tự vực ngoại vương xuống hảo mấy tôn đại thá nhưng thiên nguyên giới cũng không có bên ngoài thượng xem đi lên như vậy đơn giản cựu tiêu thánh địa một tôn tại bên ngoài không biết bao nhiêu năm đại thánh về tới biển sâu bên trong một tôn giao nhân tộc cổ thánh hiện t h ầ n bắc vực cũng có một tôn cường đại đến cực điểm cái thế man thú hoành không xuất thế cho nên mới có này lần thứ hai chư thánh thịnh hội tại cái khác địa phương đều phân chia đến không sai biệt lắm lúc đông b ự c nam cương tri địa lại từ đầu đến cuối không có nhiều ít người nhung tràng những cái đó đại thánh tự nhiên cũng đi xem man hoang rừng tây một xem một cái không lên tiếng đều biết tiêu bên trong có đại vấn đề mặc dù tạm thời bị phong ấn nhưng kia rõ ràng không là lâu dài chi kế ôi ôi có cái gì hảo sợ theo ta thấy tới không như vậy dễ dàng ra sự t ì n h đã các ngươi đều không muốn kia nam cương liền về ta như thế nào ta thiên k h ô n thần giáo không sợ hết thảy một tôn bực ngoại đại thánh bỗng nhiên mở miệng nói a phải không bản chương xong chương 654, n a m cương ta cháo một chương 654, n a m cương ta cháo một a phải không réo rắt thanh âm từ từ chuyển đến làm cựu thiên tịnh thổ bên trong thiên k h ô n đại thánh không khỏi nhữ n g mày cũng làm cho mặt đất bên trên ốc đảo bên trong chư thánh tinh thần chấn động ta h khôn đại thánh yêu cầu chỉnh i đại cái ê yêu n n cầu m c ư ơ nghe cố n i cuối chiếm đại ai ê n phận, nhưng kêu bất quá là công phu sư ngoạo, cuối cùng khẳng định không chiếm được một đứa. Hơn nữa nam cương quá quá quỷ kêu phu dám hoạm, sư được bất tử một là có đứa. dị, m m đệ tử ô nói đồ đ toán thả tới、đó? Ta nghe n ó đông bực nam cương huyền tiên thánh địa đều có rời xa t ì n h toán này lại là ai bộ hạng thế nhưng như thế lớn mật làm chúng chống đối một tôn đại thánh là người không biết không sợ còn là thật tuyệt thế m ã y nhân ta hy vọng có thể đánh lên tới xem một cái đại thánh ra tay vô luận cái gì thời điểm tổng không có sợ chết người yêu thích xem náo nhiệt đương nhiên cũng là bởi vì xem náo nhiệt không chê sự tình đại rốt cuộc thật đánh lên tới lại không là chính mình thượng kỳ thanh trúc đi lại hồng trần vạn t ư ợ n g bên trong đi tới tây vực đại mạc hậu chi hậu giác mới biết được cái gọi là thịnh hội lần nữa tổ chức tại cùng tông môn bắt được liên lạc là sau làm bọn họ không cần phải lo lắng tỏ vẻ chính mình sẽ xử lý tốt kết quả mới vừa tới đến này bên trong đặt chân quen thuộc cựu thiên tịnh thổ liền nghe được có người lời nói nam cương liền bày hắn còn nói cái gì thiên k h ô n thần giáo không sợ hết thảy cho nên kỳ thanh trúc lúc này liền mở miệng chất vấn một câu ngươi là người nào tại này làm càn thiên k ô n đại thánh neo lại con mắt đại thánh đẳng cấp khí cơ càn quét mà ra nếu là không có thu liễm ngay cả trên trời tinh thần đều muốn rung động ngươi nếu là thật muốn đi nam cương liền không nên không biết ta mới là kỳ thanh trúc nói nói b ư ớ c chân chưa dừng trực tiếp đi vào trung tâm đại điện nàng từng tại nam cương đại hoang bên trong đánh chết trần thánh cũng tại vạn chúng nhìn trừng trừng bên dưới một kiếm diệt đến đây trả thù kim ô t h á n h vương liền tính là đại thánh cũng không khả năng đem này không nhịn chớ nói chi là nàng có được thần khí bạn liền dẫn động tới vô số người tâm rốt cuộc ai không muốn có một cái thần khí tại tay lúc trước kỳ thanh trúc cầm kiếm di hạ khắc thượng lấy chân thánh chi thân chém ngược thành vương chấn động mọi người nếu là nàng tấn thăng thánh nhân vương hay không có thể đối bính đại thánh nếu là đại thánh cầm chi chẳng phải là có thể vô địch thiên hạ h ừ chỉ là một chân thánh l ậ t tay liền có thể xóa bỏ bản tôn vì sao muốn biết được ngươi thiên khôn đại thánh h ừ lạnh một tiếng hắn phát giác kỳ thanh trúc tại chính mình uy áp hạ thế mà thờ ơ không động lòng này làm hắn mặt mũi ít nhiều có chút không nhịn được nghĩ lại tất nhiên là này nữ t ử ám bên trong tôi đ ộ n g thần khí để chống đỡ trong lòng lập tức một trận lửa nóng ngươi như thế nào có thể giả định ta là chân thánh đâu ai biết kỳ thanh trúc đột nhiên tới như vậy một câu lời nói không là chân thánh chẳng lẽ lại ngươi còn là đại thánh hay sao thiên khôn đại thánh phát ra cười nhạo nói vô c h i tiểu bối giao ra thần khí ta tha cho ngươi khỏi chết hắn lười nhắc trang vốn dĩ dành nam cương chi đ ị a chính là vì t h a m dò ngũ hành tông hắn mục đích từ vừa mới bắt đầu liền là chạy kỷ thanh trúc tay bên trong thần khí mà tới ai không biết nam cương có đại kỳ gì, là cái bỏng tay khoai lang đầu bóc không quá tốt mới đi kêu bên trong thành lập đạo thống i ự u tiêu thánh đ ị a cũng có thần kiếm nhưng vì cái gì a không người dám đi dành bởi vì bọn họ có đại thánh toạt r ấ n tay bên trong cầm thần kiếm không người có thể địch thiên k ô n đại thánh thực rõ ràng mặt khác mấy cái gia hỏa cũng vẫn luôn tại nhìn chằm chằm này cái hương b á n h trái chỉ bất quá này đó năm qua không phát hiện kỳ thanh trúc tại bên ngoài đi lại cùng nàng quan hệ nhất thân mật mấy người cũng tại bế quan tìm không đến cái gì cơ hội làm khó dễ vũ hành tông bọn họ đều đi quá cái kêu đại trận rất là bất phản đối đại thánh cũng có nhất định uy hiếp không người nào nguyện ý đi thử một lần thần khí tại đại trận bên trong cũng có thể phát huy ra vi năng không nghĩ tới hôm nay kỳ thanh trúc chính mình đưa tới cửa tới thật là thiên trợ hắn cũng thần khí có năng giả cư chi giao ra thần kiếm ngoan t h u c thủ chịu trói thiên k ô n đại thánh còn chưa ra tay hắn sau lưng một nam một nữ đã đứng dậy cùng kêu lên bắc to kỳ thanh trúc ánh mắt q u é t qua n à y hai người đều là thánh nhân vương c h i cảnh xem đi lên liền là gần chút năm mới mượn nhờ thiên địa đại thế luật phá cũng không biết phía trước tại chân thánh cảnh giới t ạ n bao lâu dù sao tuổi tác tuyệt đối không nhỏ nói thời chính mình cũng bất quá là mười tám tuổi linh mấy trăm năm lại một ngàn năm tới kia hai người cường thế ra tay nam tử đáy mắt t h i ể m quá dâm tà c h i sắc nữ tử thì là đem ghen ghét hận biết tại mặt bên trên trong lúc xuất thủ sát ý tung hành tại bọn họ xem tới thần khí lại mạnh cũng cuối cùng là ngoại vật đối mặt đột nhiên bạo khởi tập kích khó có thể làm ra cái gì có hiệu phản kháng lúc trước kia cái kim ô là không cẩn thận chủ quan không biết này nữ tay bên trong co thần kiếm nhân mà bị một kiếm chèm giết bọn họ trong lòng có chuẩn bị lại sau lưng còn có đại thánh không sẽ cấp nàng vận dụng thần khí cơ hội kỳ thanh trúc không có nói cái gì hai điều cho dại ngân ngân sửa loạn mà thôi không xứng cùng chính mình nói chuyện nàng t h ầ n sắc hở h ữ n g quả đoán ra tay trực tiếp một trưởng bộ r a chỉnh cái tỉnh thổ bạo phát ra không gì sánh kỳ quang như là có một thanh bất hủ thiên đao xé ra thiên địa đại đạo thời không phá diệt âm dương n ị c o ạ n đáng sợ tới cực điểm kỳ thanh trúc tự nhận là là một cái người lương thiện nhưng t u y ệ t không phải có thể tùy ý người khác khi nhục từ trước đến nay là có ân báo ân có cựu báo cựu làm nàng quyết định hạ sát thủ lúc đồng dạng hào không lưu tình như là cao cao tại thượng trời xanh coi vạn vật như chó dơm lạnh nhạt mà vô tình giết người người người vĩnh viễn phải giết này là nhất vì một mạc quan điểm nay mưa khắc nàng thu lại ngày thường bên trong dịu dàng biến thành một tôn nữ chiến tiên sắc ý kiên quyết mà l ă n g liệt nàng lấy tay đại đao trực tiếp đập nát kia đôi nam nữ binh khí thánh nhân vương cấp bậc pháp bảo tại nàng tay bên trong cùng bã đậu không cái gì khác nhau hai kiện pháp bảo thần chỉ tới không kịp phát ra dê n gì chúng nó chủ nhân liền bị hai bàn tay chấn động phải chia năm xẻ bảy lập tức cầm vang sụp đổ nổ thành một đoàn huyết vụ máu tươi cùng mảnh xương v y ra trung tâm đại điện cũng theo đó nổ t u n g bốn phía đều là thánh vương chi huyết làm cho tất cả mọi người đáy lòng phát l ạ n h chuyện này có vẻ rất khó tin m u ố n biết kia có thể là hai tôn thánh nhân vương à, sa o m à c ư ờ n g đại một lời có thể nắm giữ vô số nhân sinh chết nhưng bây giờ lại hiện đến như thế thấp kém bị người tùy ý một bàn tay cấp trục chết k h o ả n khắc chi gian hai cái thánh nhân vương liền bị đánh chết có thể nói là không hề có lực hoàn thủ đến hiện giờ cảnh giới có thể nói cùng cảnh giới người đã không bị kỳ thanh trúc để tại mắt bên trong khởi tay liền làm ộ t chiều dây có thể tiếp được nàng trăm mười chiêu bất bại đều tính được là tư chất ú g c trời nói ra đủ để tự ngạo này là cái gì a đám người kinh hãi tại này một khắc đều là dâng lên đ ố i kỳ thanh trúc lòng mang sợ hãi một bàn tay đập nát hai người phát bảo sau đó tả hữu cắt tắt một cái người liền biến mất không thấy như thế nhẹ nhàng thoải mái đánh g i ế t rơi hai cái thánh nhân vương này là thực lực cỡ nào chẳng lẽ lại kỳ thanh trúc thật đã trở thành một tôn đại thánh hay sao kia không khỏi cũng quá mức không hợp thói thường đi mới biết mười mấy năm trước nàng còn là tại chân thánh cảnh giới ngay cái mắt liền hai lần phá hạn liền tính nàng là thiên đạo thân nữ nhi cũng không khả năng á tiểu bối ngươi đã có đường đến chỗ chết thiên quân đại thánh ngửa mặt lên trời thét dài triệt để sụp đổ này phiến sừng sức tại cựu thiên tri thượng tịch thổ đại thánh tự mình ra tay không thể nghi ngờ là lệnh người kinh dị trần g cảnh chân chính thiên băng địa liệt không trung vỡ nát đại điệu đức ra, vô cùng kinh khủng nhưng mà k ỳ thanh trúc bền bị vượt qua mọi người dự kiến nàng không là đại thánh trên người lại phát ra một khí thế đáng sợ căn bản không sợ đại thánh ra tay bản c h ư ơ xong